Khương Đường bội Lan hôm qua mới vừa giá trị, như vậy đi, ta thế ngươi. Khương Đường tới chỗ này liền không giá trị qua đêm, tinh tương còn ở thời điểm vài người thay phiên, cơ bản không đuổi kịp ngự sự, hôm nay vừa vạn, Lục Anh tháng này nguyệt giả còn dùng. Nàng thủ hiến kỳ đường, sợ buổi tối xảy ra chuyện gì. Nàng sức lực so Lục Anh các nàng đại, nồi sắt dao phay đều có thể lấy động. Lục Anh đáp ứng thống khoái, cùng Khương Đường công đạo hiện tại gác đêm làm gì, an tâm thoải mái đi trở về. Cùng gác đêm chính là Nguyệt Vân. Khương Đường cấp lục cầm dao làm bữa ăn khuya, thương lượng hảo nàng thủ nửa đêm trước, Nguyệt Vân vui vẻ đáp ứng rồi. Tiễn kỷ Đường viện muôn khóa, ngồi ở nhị phòng cửa có thể thấy bên ngoài hơi hoàng ánh đèn. Khương Đường tiểu tâm bên ngoài động tĩnh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Đông Bắc Giác có động tĩnh. Đông Bắc Giác đúng là yến hồi đường. Khương Đường không yên tâm, đi nhà chính bên ngoài nghe nghe, trong phòng an an tính tĩnh, nàng lại đi đến viện môn trước vụng trộm kẹt cửa trộm nhìn thoáng qua. Bên ngoài bóng cây đánh vào trên mặt đất, Gió đêm yên tĩnh âm áp, liền ở Khương Đường nhẹ nhàng thở ra tính toán trở về thời điểm, Đông Bắc rắc truyền đến một trận đao kích va chạm thanh âm, ngay sau đó ánh lửa ánh triệt chân trời, toàn bộ Vĩnh Ninh Hầu phủ lục tục mà sáng lên đèn. Khương Đường giữ cửa xuyên cắm cẩn, sau đó đi nhà chính xem xét, Lục Cẩm Dao còn không có tỉnh, nàng đi nhị phòng đem Nguyệt Vân kêu lên, "Tỉnh tỉnh, giống như đã xảy ra chuyện, tiến hồi đường bên kia có động tĩnh." Nguyệt Vân vừa mới ngủ, xoa đôi mắt, nghe kia đầu bùng bùm bùm, ngũ công tử bên kia?" Cần phải chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Khương Đường nói đi ra ngoài làm cái gì, chúng ta nhược nữ tử, đi ra ngoài là có thể lấy kiếm vẫn là có thể cầm đao, hảo hảo thủ tứ nương tử đi. Khương Đường đi phòng bếp nhỏ tìm đem rau phê, ta ở cửa thủ, có khác người chó cùng dứt rổ, người đừng sợ, canh giữ ở cửa là được, nếu có người xông tới, vào nhà khóa cửa lại. Bên ngoài động tinh cực đại, tiến hồi đường đèn đuốc sáng trưng, phòng trong trừ bỏ có cô Kiến Sơn, còn có vài vị ngoài ý muốn chi khách, một vị là Minh Quốc Công một vị là tứ hoàng tử. Hai người đều ăn mặc hắc y, phía sau mang theo mấy cái tôi tớ, là lại đây cùng Cố Kiến Sơn nghị sự. Có thể làm Cố Kiến Sơn làm con rể, chính hợp Minh Quốc công tâm ý, Cố Kiến Sơn trong tay là có binh quyền, nhưng Minh Quốc công phòng trường, 3 vạn đỉnh thiên, từ Trình Nam ở, Cố Kiến Sơn một tên mao đầu tiểu tử có thể nhiều lắm đại sự. Nhưng là hắn quý ở tuổi trẻ, là đem vừa mài bén hảo đao. Nếu là hoàng tử có thể được Cố Kiến Sơn trợ lực, hơn nữa hắn huynh trưởng đem rất có năm chắc. Minh Quốc Công cũng lòng nghi ngờ quá, nhưng tứ hoàng tử ngày thường tiến tới, cũng không ăn chơi đằng điếm, với chính sự thượng rất có thành tiểu, lập chữ lý nên suy xét tứ hoàng tử. Cùng những người khác bất đồng, người khác chỉ là nghe nói việc này, Minh Quốc Công là chính miệng nghe thánh thượng nói, nhà hắn cháu gái vừa độ tuổi, cùng cố kiến sơn trai tài gái sát, rất là xứng đôi. Tuy không có chính miệng chỉ hôn, nhưng xác thật là ý tứ này. Hơn nữa sau lại có người truyền cái này, Minh Quốc Công cảm thấy ván đã đóng thuyền chạy không được. Chỉ là liên tiếp qua mấy ngày, cũng không có thánh chỉ xuống dưới. Minh quốc công muốn cho cố Kiến Sơn đi cầu thánh thượng tứ hôn, cứ như vậy còn có thể nhìn chung Minh quốc công phủ mặt mũi. ma tứ hoàng tử là muốn hỏi trong quân việc, cố Kiến Sơn hồi kinh có đoạn nhật tử, tứ hoàng tử chết vài người, cố Kiến Sơn lại bình yên vô sự. Nếu là cố Kiến Sơn có thể vào hắn dưới trướng, tứ hoàng tử rất vui lòng. Không có gì quan hệ so quan hệ thông ra quan hệ càng vững chắc. Hai người suốt đêm lại đây Cũng trộm cấp cố Kiến Sơn để tin tức, loại sự tình này, ban ngày thương lượng không ổn thỏa, chỉ có thể ban đêm trộm tới. cố Kiến Sơn vui vẻ đáp ứng. Minh Quốc công liền mang theo tứ hoàng tử cùng Tùy Tùng lại đây, hai người không dám thác đại, Tùy Tùng đều là võ công cao cờ người, lại đây lúc sau cùng cố Kiến Sơn trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí nói, cố Kiến Sơn còn ám chỉ, hắn thích tướng mạo Minh Diễm tính tình độc lập người. Minh Quý Phi chính là có tiếng hảo tướng mạo, bằng không cũng sẽ không vào cung vị Phi. Minh Nhan Thư là minh quý phi chất nữ, bộ dạng minh diễm động lòng người, Cố Kiến Sơn thích cũng không vì quái. Nói tới quân doanh sự khi, Tứ hoàng tử hỏi cực kỳ mịt mờ, nhưng cô Kiến Sơn nói rất nhiều, đủ thấy nải thành ý. Thằng đến cuối cùng, Tứ hoàng tử nhịn không được tế hỏi một câu, "Nếu ngươi quản quân lương, vậy ngươi hồi kinh lúc sau, này sai sự chẳng phải là lại nhàn rỗi, ngươi cảm thấy Trịnh đại nhân nhưng thích hợp?" Cố Kiến Sơn nói Trịnh đại nhân cũng là Tứ hoàng tử người. Tứ hoàng tử cười, "Có hắn ở, hành sự phương tiện chút." Ngươi phải biết rằng, các tướng sĩ vào sinh ra tử không dễ dàng, luôn là đánh thắng trận, Phu hoàng liền không cảm thấy thắng trận có bao nhiêu không dễ dàng, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Cố kiến sơn ánh mắt hơi hàn, hắn cũng không biết, chỉ biết bọn họ liều sống liều chết chính là vì thắng. Hắn bị thương việc này quả nhiên có miêu nị. Hoàng thượng vốn dĩ liền lòng nghi ngờ, nếu là đề qua lúc sau Minh Quốc công biết cái gì là đúng mực, hẳn là sẽ chủ động cự tuyệt tứ hôn, nếu là không biết, đúng mực, ước chừng sẽ tìm tới mua tới. Cô Kiến Sơn còn hoài nghi quá, chỉ cần nghĩ lại là có thể suy nghĩ cẩn thận sự, minh quốc công như thế nào sẽ thượng bộ. Khánh An Đế nói sẽ, trong năm nay 56 tuổi, vài vị hoàng tử nhiều tuổi nhất đã hơn 30. Phụ thân ngươi lập thế tử, trong trước vài thập niên, có người nguyện ý chờ, có người chờ không kịp. cố Kiến Sơn đối tứ hoàng tử nói lời này, điện hạ lưu chữa cùng thánh thượng nói đi. Tứ hoàng tử thân sắc khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? chương 57 đường nha hoàng thứ 57 ngày. Tứ hoàng tử giám đến, là bởi vì Cố Kiến Sơn xuyên thấu qua lời nhắn, cố ý kết thân. Hú hồn, hắn tự nhận là làm so mặt khác vài vị hoàng tử hảo, điền nam lũ lụt, hắn tử hoàng tử phủ cầm 10 vạn lượng bạc trắng, các nơi xảy ra chuyện, hắn hiền kế hiến kế. Đúng là bởi vì này đó, hắn mới cảm thấy phụ hoàng hướng vào hắn vì chữ quân. Phu hoàng tuổi tác đã cao, nên lập chữ, bằng không này ngôi vị hoàng đế còn muốn ngã ngồi khi nào? Chính là bởi vì này đó, Triệu Cấu mới cảm thấy Cố Kiến Sơn có cái này thành ý. Hơn nữa, phù hoàng như thế nào sẽ hại hắn? Minh quốc công cấp cố kiến sơn đệ tin thời điểm, hắn cũng hoài nghi quá, nhưng đi chính là vĩnh ninh hầu phủ, trong phủ nữ có nhiều, lại là đêm khuya, trên đường không người, này càng như là một loại thành ý. Triệu cấu dạo qua một vòng ngón tay thượng nhận ban chỉ, trầm hạ tâm lại hỏi một lần, cố kiến sơn, ngươi có ý tứ gì? Cố kiến sơn cũng không vô nghĩa, xuân đài minh triều. Hai người không có tiến vào mà là dơ tay chém xuống phóng đổ tứ hoàng tử hai cái tùy hầu. Tổng cộng 8 tùy hầu, trong nháy mắt liền thừa năm cái. Cố Kiến Sơn tay phải đặt ở trên chuối kiếm, tay trái từ trong lòng ngực móc ra một khối kim bài, "Vi thần phục mệnh, Thỉnh tứ hoàng tử hiệp tra Tây Bắc chiến bại một chuyện." "Tứ hoàng tử, con thỉnh cùng vi thần đi một chuyến." Tứ hoàng tử khỏe miệng run run, "Làm tốt lắm, thật là làm tốt lắm." Hắn thân sinh phụ thân hợp lại người khác, tính kế hắn cái này thân nhi tử. "Không cần ngươi thỉnh, ta chính mình đi." Cố Kiến Sơn thật đúng là một fan hảo đạo, nếu là người khác Hắn có lẽ còn có thể đua một phen, nhưng cô Kiến Sơn võ công cao cường, hắn căn bản không cơ hội. Trong chiều vài vị hoàng tử, đều là văn võ song toàn, tứ hoàng tử công phu không tồi, nhưng đối thượng cố Kiến Sơn một kia phần thắng đều không có. Hắn lấy cơ chính mình đi, còn có thể lưu một đường sinh cơ, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài lại nói. Minh Quốc Công cũng là sắc mặt đại biến, nhưng thực mau hắn liền làm ra lựa chọn. Hắn rút ra bội kiếm hướng tới cố Kiến Sơn đâm tới, quay đầu đối với triệu cấu hô to, điện hạ đi mau. Cố kiến sơn không rút kiếm, mà là đứng dậy trốn rồi hai chiều, hắn không quản minh quốc công, trước cản triệu cấu. Điện hạ cân nhắc rõ ràng, đừng làm cho vi thần khó làm. Triệu cấu trên mặt không có nửa phần do dự, hiện tại đi còn kịp, hắn có thân binh, chỉ cần khởi binh bức vua thoái vị, kia còn có một đường sinh cơ, vàng không, minh ra cùng mẫu phi toàn đến chết. Tốt nhất là bắt cóc một người, từ vĩnh ninh hầu phủ đi ra ngoài. Hắn xoay người đá văng ra cửa phòng, cố kiến sơn muốn ngăn nhưng lòng có dư mà lực không đủ hô minh chiều cả người. Minh quốc công một lòng cùng cố kiến sơn quân quýt si mê, hắn không thể đem hắn đầu cấp chém xuống tới, nhưng cố kiến sơn liền kiếm cũng chưa rút, chỉ một mặt mà trốn chiêu. Minh quốc công đầu hóc có ngọng, liên quan lại đây bị lửa tức giận, chiêu chiêu hạ tử thủ. Cố kiến sơn chả không được tay, nhưng là có thể trốn, Minh quốc công tuổi tác đã cao, ở trong mắt hắn này đó chiêu thức cực trởm, hắn một cái bước nhanh, liền đến Minh quốc công phía sau, vỏ kiếm đánh vào Minh quốc công sau cổ. Minh Quốc công đôi mắt trừng đến cùng chuông đồng dường như, không làm mà trượt chân trên mặt đất. Cố Kiến Sơn tìm tới dây thường đem người bó lên. Bên ngoài đã chế phục 6 người, có hai cái che chở triệu cấu rời đi, Minh Triều đã mang theo người đuổi theo. Xuân Đài nói một cái thương bên vai trái, một cái thương ở ngực, tứ hoàng tử hướng đông nam rắc phương đi rồi, công tử ngài không có việc gì đi. Cố Kiến Sơn lắc lắc đầu, ta đi xem. Lý nơi này gần nhất chính là Yến Kỷ đường, Cố Kiến Chu không ở. Trong viện chỉ có lục cẩm dao cùng gác đêm nha hoàn cố kiến Sơn không yên tâm nếu là bởi vì chuyện này làm hắn Tẩu tử xảy ra chuyện hắn không có biện pháp cùng huynh trưởng công đạo bên trong người có chắc càng toàn cấp tá ngươi lưu người ở chỗ này thủ cố kiến Sơn nhanh chóng phân phó xong liền hướng Yến kỷ đường phương hướng chạy đến Vĩnh Ninh hầu phủ đèn lồng minh Minh ám ám phản phất giống như quỷ ảnh Vĩnh Ninh hầu phủ lộ thực vòng cơ hổ các phủ đều là như thế cái gọi là khúc kính thông ngu khoanh tay hành lang Hoa viên bên cạnh có vài đường nhỏ. Tới khi triệu cấu nhìn kỹ quá, vẫn luôn hướng nam đi, tại tiền viện có cái cửa nhỏ. Nhưng mặt sau đuổi theo người quá nhiều, hai gã tùy hầu đều bị thương, triệu cấu cũng không biết có thể hay không chạy đi. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, sớm hay muộn bị người đuổi theo. Hắn chỉ nghĩ quá nếu bị người thấy, cố Kiến Sơn chỉ có thể cùng hắn cột vào một hối lại không nghĩ tới này đó. Triệu cấu tưởng bác một bác, trong phủ có nữ quyến, vô luận là cố Kiến Sơn mâu thân vẫn là tẩu tử đều có thể trợ hắn rời đi. Mắt thấy phía trước có một cái tiểu viện, tường viện còn chưa đủ một người cao, triệu cấu thấp giọng nói đi vào trước. Triệu cấu trước bò tường, bên trong đen nhánh, nhìn cái gì đều không rõ ràng. Hắn nhìn xem tả hữu, từ đầu tường nhảy xuống đi, chỉ là người mới vừa xuống dưới, cái gáy liền một trận đau nhức, ngay sau đó hai mắt tối sầm, người liền hôn mê bất tỉnh. Còn chưa xuống dưới hai cái tùy hầu trên người có thương tích, ngồi ở trên tường hôm một tiếng tư hoàng tử, thấy không có người trả lời Trong lòng có chút gốc, liếc nhau liền cùng nhau nhảy xuống. Khương Đường có thể sử dụng sống dao đem Triệu Cấu chù vượng, thuần dự trùng hợp. Nàng một nữ tử, sức lực lại đại cũng đánh không lại hai cái nam nhân, nhưng nàng nghe thấy vừa mới trên tường hai người kêu vựng cái này tứ hoàng tử. Khương Đường một phen lóe sáng dao phay hoành ở Triệu Cấu cổ trước, Triệu Cấu như bùn lầy không hề hay biết. Khương Đường đừng lộn sột. Thường xuyên băm xương cốt thiết thịt đao lóe hàn quang, cùng đêm nay ánh trăng bên ngoài ánh đèn dao chiếu vào cùng nhau, đông dung làm nhân tâm hàn. Hai cái tùy hầu cả người đề phòng, thầm nghĩ, Cố Kiến Sơn sao có thể không hề chuẩn bị, này sợ là một cái công phu lợi hại tiểu nương tử. Hai người tử phụ dung sắc mặt chung ngạnh sinh sinh nhìn ra hai phân rắn giết tâm địa tới. Một phương diện tưởng đem Triệu Cấu mang đi, về phương diện khác lại sợ đao kiếm không có mắt, thật bị thương tứ hoàng tử. Trong đó một người tưởng động, nhưng Khương Đường không chút do dự thanh đao tới gần nửa phần, nói đừng lúc nhích. Khương Đường tốn Triệu Cấu cổ áo, đợi ước chừng nửa khắc chung, phía đông bắc lại truyền đến động tĩnh. Khương Đường la lớn người ở chỗ này. Minh Triều từ trên tường phiên xuống dưới, thấy Khương Đường thật là sửng sốt một chút, sau đó tay mắt lanh lẹ mà đem tứ hoàng tử tùy hầu đánh vượng trói lên. Lại đem triệu cấu chói rắn chắc, sau đó hỏi câu: "Tứ nương tử, nhưng có trấn kinh?" Khương Đường lắc lắc đầu, "Tứ nương tử ở trong phòng, không biết tỉnh không tỉnh." Lớn như vậy động tĩnh, liền tính ngủ say cũng nên tỉnh. Minh Triều nói làm phiền cô nương đem viện môn mở ra, người ta phải mang đi ra ngoài. Khương Đường đi nhễ phòng lấy chìa khóa. Bất quá một lát công phu, liền đem chìa khóa mang tới. Viện môn vừa mở ra, Minh Triều trước dẫn theo tứ hoàng tử đi ra ngoài, bên ngoài người tiến vào đem mặt khác hai cái cũng mang lên. Minh Triều làm phiền Khương cô nương thế tiểu nhân hướng tứ nương tử cáo tội, đêm nay nhiều có đắc tội. Khương đường ân, đúng rồi, nam. Chúng ta bên này không có việc gì, không biết còn có hay không khác kẻ cắp, mặt khác sân cũng đến nhìn xem. Khương đường muốn hỏi một chút cố kiến sơn có hay không sự tới, lại cảm thấy người quá nhiều. Nàng hỏi không thích hợp, liền đem lời nói nuốt đi xuống. Minh Triều chắp tay, ân, Khương cô nương trở về đi. Khương đường đóng cửa thời điểm hướng về đến hồi đường phương hướng nhìn mắt, cái kia đường nhỏ thượng, có người chính bước nhanh hướng bên này đi, nàng vừa muốn đóng cửa, người nọ liền hô thanh Minh Triều. Minh Triều nhìn mắt Khương đường, mới nói công tử, tứ hoàng tử đã bắt được, tám gã tùy hầu đều lấy bắt được. Là cố Kiến Sơn. Mấy chục bước mà thôi, cố Kiến Sơn thực mau liền tới đây, hắn trước nhìn nhìn triệu cấu Sau đó mới hỏi Khương Đường, có hay không sự. Khương Đường lắc lắc đầu, đại nương tử ở trong phòng, bình yên vô sự. cố Kiến Sơn hỏi chính là Khương Đường. Hắn đem Khương Đường đánh giá một lần, nói đem viện môn Quan hảo, nghe được bất luận cái gì động tĩnh đều đừng ra tới. Minh Triều, người ở cửa thủ, ta đi nơi khác nhìn xem. Người này tới vội vàng, đi được cũng vội vàng. Khương Đường một lần nữa đem viện môn khóa kỹ, sau đó đem thấp thượng đao nhặt lên tới, nàng đi đến nhà chính cửa, nhẹ nhàng gõ gõ Nguyệt Vân. Nguyệt Vân từ bên trong mở cửa xoan, đại nương tử tỉnh, này đến tuột cùng ra cái gì, ngươi có hay không sự nha. Khương Đường nói ta chuyện gì đều không có, này nói ra thì rất dài, ta đi vào nói đi. Lục cầm dao khoác tóc ngồi ở trên giường, thấy Khương Đường mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lúc ngủ mơ tỉnh, tỉnh thời điểm thấy Nguyệt Vân canh giữ ở mép giường, trong tay còn cầm đem tiểu đao. Chẳng qua Nguyệt Vân nhiều nhất cầm đao tức cái vỏ trái cây, người thẳng phát run. Với hỏi mới biết được. Tiến hồi đường bên kia đã xảy ra chuyện. Lục cẩm dao khi đó không yên tâm, liền phải xuống giường, ta đi ra ngoài nhìn xem, hôm nay ai gác đêm, một người khác đâu. Nguyệt Vân nói vốn dĩ nên lục anh, nhưng hôm nay nàng bụng đau, cùng Khương Đường thay đổi. Khương Đường nói làm nốt thì ở bên trong thủ, nàng ở bên ngoài, ngài cũng đừng đi ra ngoài. Lục cẩm dao nói thanh hồi nháo, nhưng cũng không lấy chính mình nói giỡn, chờ bên ngoài động tích nhỏ, cửa phòng bị góp vang, vừa nghe là Khương Đường thanh âm. Chủ tớ hai người tâm mới rơi xuống. Ban đêm còn có chút lánh, Khương Đường hướng Lục Cẩm Dao cười cười, đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng, Ngũ công tử đã mang theo người đi rồi, Minh Triều ở viện môn khẩu thủ, đại nương tử có thể tiếp tục ngủ. Lục Cẩm Dao mơ hồ cảm thấy Khương Đường khả năng trước tiên biết cái gì, bằng không sẽ không như vậy xảo liền thế lục anh trước đêm. Nang một cái cô nương, liền tính sức lực đại, kia cũng quá nguy hiểm. Đây là không xảy ra việc gì, nếu là thật ra chuyện gì, hối hận cũng kịp. Lục Cẩm Dao nói các ngươi hai cái đừng đi nhĩ phòng, liền ở trên giường tạm chấp nhận một đêm, khóa cửa hảo, đem dao phay đều lấy tiến vào. Cố Kiến Sơn nói không có việc gì, nhưng nàng như cũ không yên tâm. Khương Đường ai một tiếng, lúc này Lục Cẩm Dao tại nội thất ngủ, nàng cùng Nguyệt Vân ở bên ngoài thủ, vẫn là nàng nửa đêm trước, sau nửa đêm Nguyệt Vân tới. Nửa đêm trước gan an ổn ổn, sau nửa đêm Khương Đường trong lúc ngủ mơ, không nghe thấy động tĩnh gì. Lại tỉnh thời điểm bên ngoài thiên đã từ màu đen biến thành xương xám sắc. Nguyệt Vân cũng vây được không được, thượng mỹ mắt cùng hạ mỹ mắt thẳng đánh nhau, nhưng tính đêm này đem đi qua. Nếu là nàng cùng Lục Anh, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Khương Đường đứng lên hoạt động một chút cổ cùng thủ đoạn, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong chốc lát triệu đại nương các nàng liền phải lại đây, đến đem viện môn mở ra. Khương Đường buổi sáng không cần tới, đám người lại đây liền có thể trực tiếp hồi hạ nhân phòng, cố kiến sơn bên kia, hẳn là không có gì sự. Quang nhìn con hảo, nhưng cũng chỉ là nhìn. Yến kỷ đường còn tính ngừng nghỉ nhưng mặt khác sân cả đêm đều điểm đèn chính viện bên kêu biết tin tức lúc sau chính Thị đem tiền căn hậu quả loát loát nàng hỏi Vĩnh Ninh hầu trước đó biết không Vĩnh Ninh hầu lá đầu ta nơi nào sẽ biết hẳn là hoàng thượng cùng lao Ngu nói chínhnh Thị nhìn mắt bên ngoài sắt trời lúc này đều mau giờ mẹo cố kiến Sơn còn không có trở về nàng nói cũng không biết thế nào bằng không ngươi đi xem ngươi nhờ người hỏi thăm hỏi thăm Vĩnh Ninh hầu nói loại sự tình này ta nơi nào phương tiện đi xem an tâm chờ xem Nếu là thánh thượng ý tứ, liền không cần quá mức lo lắng. Ta xem hôm nay muốn thay đổi, trong nhà người ngươi hảo sinh gõ một phen, chúng ta trong phủ gia sự, đừng loạn khua môi múa mép. Cũng không biết tứ hoàng tử làm chuyện gì, muốn thánh thượng như vậy đường vòng tử. Vĩnh ninh hầu trước kia thậm chí cho rằng, tứ hoàng tử sẽ là tương lai chữ quân. Hiện tại xem, tứ hoàng tử cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, minh quý phi sủng quan hậu cùng nhiều năm, sợ cũng không nhiều ít thời gian. Đại hoàng tử từng lãnh binh bị thương, thương chính là chân. Hiện giờ hơn 40 tuổi, đã phong trần vương đóng giữ đất phong, không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhị hoàng tử tam hoàng tử thiên tư ngu dốt cũng không đại tài, hiện tại ở đất phong làm tiêu giao vương gia. Phía dưới vài vị hoàng tử đã ra cung kiến phủ, tứ hoàng tử sẽ ra chuyện, mặt khác vài vị hoàng tử hẳn là sẽ ngừng nghỉ một trận. Vĩnh ninh hầu trong lòng cảm thán, chỉ là một hầu phủ tức vị hắn đều phải nghĩ tới nghĩ lui, húng chi là ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng làm như vậy khẳng định có hoàng thượng đạo lý chỉ là hắn đã sớm không lánh binh đánh giặc, đối trong chiều sự hiểu biết còn không có nhi tử nhiều. Nhưng vô luận mấy cái hoàng tử như thế nào tranh chữ quân chi vị, Vĩnh Ninh Hầu phủ chỉ phụng dưỡng triều đình. Thấy Trịnh Thị mặt ủ mày chau, Vĩnh Ninh Hầu khai cái vui đùa, "Cái này ngươi cũng không cần lo lắng lao ngũ sẽ coi Minh Quốc công phủ nữ nhi, nên cao hứng mới là." Trịnh Thị lôi kéo khỏe miệng cười cười, "Đúng vậy, cũng coi như cái tin tức tốt." Đứa nhỏ này miệng cũng là nghiêm, hại nàng Bạch Bạch lo lắng lâu như vậy, quả nhiên Hai tử đều là cha mẹ nghiệp chướng, thật là không cho người bất lo. Chuyện lớn như vậy, gạt toàn ra, cách hắn sân gần nhất chính là Yến Kỳ đường, này muốn ra chuyện gì, tiếp nhưng như thế nào cho phải. Trịnh thị thủ một đêm, hướng đông trước mới hôn hôn chầm chậm ngủ qua đi. Vĩnh Ninh hầu sáng nay muốn thượng chức, chờ nha hoàng tiến vào hầu hạ, hắn phân phó đừng đem Trịnh thị đánh thức, phòng bếp nhỏ bị cơm, Tiền viện nhìn chằm chằm điểm, nếu là ngũ công tử đã trở lại, làm người cho ta đưa cái tin nhi. Còn có một chuyện Vĩnh Ninh Hầu đến phân phó hảo. Các viện tăng lớn nhân thủ, nha hoàng gạ sai vật vô quan trọng sự giống nhau không cho phép ra môn. Vĩnh Ninh Hầu tưởng, trước vượt qua một đoạn này nhật tử, tiểu tâm hành sự. Nhưng đừng vạ lây cá trong trầu Nam Hương dựa theo phân phó đi các viện truyền lời, ngày hôm qua ban đêm bên kia động tinh tuy rằng đại, nhưng Yến an đường mấy cái sân ly qua xa, kỳ thật cũng không có nghe thấy cái gì thanh âm. Chỉ là xem chính viện bên kia sáng đèn, vừa hỏi mới biết được xảy ra chuyện, liền không dám ngủ. Hàng thị hỏi Nam Hương, rốt cuộc ra chuyện gì? Nam Hương nói nô tỷ cũng không rõ ràng lắm, phu nhân một đêm không ngủ, này vừa mới nằm xuống, đại nương tử vẫn là chờ phu nhân tỉnh đi hỏi phu nhân đi. Hầu ra phân phó, này hai ngày nha hoàn gạ sai vặt không quan trọng sự không cần ra cửa, nô tỷ chỉ là lại đây truyền lời, mặt khác một mực không biết. Hàn thị gật gật đầu, ta làm phía dưới người tăng cường điểm miệng. Nàng chỉ là biết cùng Yến hồi đường có quan hệ, cụ thể đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết. Cô Kiến Phong còn không có thượng chức Hàn Thị hỏi đến đế là chuyện như thế nào, Cô Kiến Phong nói không nên lời cái gì tới, ngũ đệ trong lòng hiểu rõ, sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Thị cao mày nói có lẽ cùng mấy ngày trước đây truyền tin tức có quan hệ, không phải nói thánh thượng phải cho hắn tứ hôn sao. Là người hỏi thăm hỏi thăm minh quốc công phủ cùng tứ hoàng tử phủ có hay không sự là được. Đáng tiếc Yến hồi đường ly đến quá xa, lúc ấy động tính gì cũng chưa nghe được, liền Yến hồi đường gã sai vặt tối hôm qua lại đây nói không có việc gì có thể an tâm ngủ hạ Hàn Thị ở trong lòng thở dài, nếu là cố Kiến Phong ở trong chiều có thể dùng được, có lẽ không cần hỏi thăm liền biết những việc này. cố Kiến Phong phụ thân nói đừng ra phủ, liền an tâm nợ, đừng cho ngũ đệ thêm phiền. Hàn Thị thầm nghĩ, không cho thêm phiền, hắn như thế nào không nghĩ chuyện khác, như vậy vãn ở trong phủ, nếu là không cẩn thận bị thương cái nào, lại nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào có thể cầm một phủ người mạo hiểm? Nhưng lời này nói cố Kiến Phong khẳng định không thích nghe. Phỏng trừng còn sẽ nói cố kiến sơn trên người nhiều ít nhiều ít thương, hắn trong lòng hiểu rõ. Hàn thị liền thức thời mà chưa nói. Bình thường dân chúng không rõ ràng lắm này đó, chỉ biết đã xảy ra chuyện. Trước hết xảy ra chuyện chính là chính phủ, nửa đêm liền có quan sai lại đây, đem trong phủ người, bất luận già trẻ nam nữ, chủ tử ngẫu nhân tử, toàn bộ mang lên siềng xích mang đi. Trong phủ các sân toàn dán lên giấy niêm phòng, lại lưu lại vài tên quan sai gác, trong một đêm một người không dư thừa Sau đó... Minh quốc công phủ người gác cổng ban đêm nghe thấy có người gõ cửa, một mở cửa, cửa là vài tên quan sai. Hắn tiến lên cười bắt chuyện, nhưng đối với hắn chỉ có lẻ ngân quang lưới lao đao kiếm không có mắt, người gác cổng quản sự còn chưa nói thượng lời nói đã bị bắt. Ngay sau đó quan binh nhập phủ, hợp với thư phòng phòng ngủ mấy cái địa phương bị phiên cái hòng bét. Nửa canh giờ không đến, trong phủ liền loạn thành một nồi cháo. Tứ hoàng tử phủ cũng là như thế. Tin tức chuyển tới trong cung đã là ngày hôm sau, thần khởi. Minh Quý Phi dối tung tóc muốn đi cầu tình, nhưng nàng phát hiện liền cửa cung đều ra không được, trong cung liền thừa hai cái nha hoàn. Lại hồi tưởng gần nhất mấy tháng, hoàng thượng rất ít tới nàng trong cung, tựa hồ khi đó liền thấy manh mối. Minh ra xong rồi, nàng cũng xong rồi. Cố kiến sơn ở đại lý tự đãi cả đêm, cuối cùng chịu không nổi, dựa vào ghế trên mị trong chốc lát. Đại lý tự quan viên cũng ngao một buổi tối, đại lý tự chùa khanh tên là Đặng Diên Khải, trước thẩm minh quốc công, nhưng lão già này một mực chắc chắn bôi nhỏ bắt người có thể bằng hiểm nghi, định tội đến giảng chứng cứ. ngay đó thiết kế quân tình người vì phòng ngừa đi đường tiếng gió đã bị cố kiến sơn giết, hai người cắn chết không nhận, thậm chí cắn ngược lại một cái nói cố kiến sơn tưởng hối lộ không thành, lúc này mới đã thương người. Hơn nữa, triệu cấu vẫn luôn nói muốn gặp hoàng thượng. cố kiến sơn đêm nay thượng đợi đến sọ nao đau, ta về trước cung phục mệnh, người cho ngươi đưa tới, hoàng thượng không thấy đến muốn gặp hắn. Đặng riêng khải thở dài, trước chờ điều tra người trở về lại nói. Chỉ cần có một chút chứng cứ, đều có thể định tội. Thả xem có thể hay không lục soát ra chứng cứ tới, nếu đây là hoàng đế ý tứ, kêu hắn biết như thế nào làm. Không nghĩ thấy tứ hoàng tử, kêu ý nghĩa tùy ý thẩm vấn, thiên hoàng hậu dệ quý tộc là không, giả, nhưng những người khác mệnh cũng là mệnh. Lấy tướng sĩ mệnh bảo thủ hạ tham quan, loại sự tình này, thiên nộ nhân đoán. Cố kiến sơn vội vàng thiên lộ ra bụng cá trắng tiến cung, ngự tiền thai giám lý đức thuận nhỏ rộng nói hoàng thượng cả đêm không ngủ. Bên này đã thỉnh Thái Y để chờ, trong chốc lát cô tướng quân ra tới khi thỉnh Thái Y để hảo hảo xem xem. Cô Kiến Sơn vẫn chưa bị thương, chính là có vết thương cũ chịu không nổi. Minh quốc công tuổi tác đã cao, tứ hoàng tử chạy trốn là mau, kết quả bị Khương Đường trụt hôn mê. Triệu cấu sau cổ nơi đó xưng lên láo cao, người ở buồn hoa lăn một vòng, thập phần chật vật. cố Kiến Sơn vào cần chính điện, Khánh An Đế làm Lý Đức thuận dọn đem ghế rửa. Khánh An Đế cũng hy vọng Triệu cấu không có tìm tới cô Kiến Sơn, đáng đ Hắn cũng đã cho cơ hội, là minh ra không có quý trọng. Việc đã đến nước này, lại nói khác cũng vô dụng, chỉ chờ chứng cư vô cùng xác thực lại làm trừng luận. cố Kiến Sơn bẩm báo nói Minh Quốc Công Phủ cùng Tứ Hoàng Tử Phủ đã phái người trông coi đi lên. Khánh An Đế trừ bỏ phái người thủ Tứ Hoàng Tử Phủ cùng Minh Quốc Công Phủ, này vây cánh hợp với người nhà toàn bắt giữ tiến thiên lao, cả đêm, thiên lao liền nhiều không ít người. Chỉ là cố Kiến Sơn không ở thịnh kinh, cũng không rõ ràng ngày đó. Ấn! Trên người của ngươi thương thỉnh thái y y nhìn xem, này trận, vất vả ngươi. Cố Kiến Sơn đều là vi thần nên làm. Khánh An Đế nhớ Cố Kiến Sơn thương thế, Cố Kiến Sơn là tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn lưu một mạng, như vậy thật tốt nhi lang, liền thi cốt đều không thể trở về. Khánh An Đế nói phía dưới sự ngươi nếu muốn nhìn một chút, liền đi theo đi đại lý tự nhìn xem, không nghĩ xem liền dưỡng thương. Thái y y nói ngươi bị thương tay phải, chớ không nghĩ ngươi lại hồi Tây Bắc. Cố Kiến Sơn không nói chuyện. An Khánh Đế bất đắc dị nói trước làm Thái Y Đi nhìn xem đi. Cố kiến sơn tử cần chính điện ra tới, Lý Đức Thuận mang theo hắn đi thiên điện xem Thái đi Y sau đó lại ở chỗ này ăn cơm sáng. Hắn biết Hoàng thượng là ấy nấy, ấy nấy với như vậy nhiều người mệnh. Nhưng thứ Hoàng tử không đơn thuần chỉ là này một cọc hành vi phạm tội, nếu là bởi vì nhớ phụ tử chi tình, từ nhẹ xử lý, là ai đều sẽ thất vọng buồn lòng. Cơm nước xong đã thái dương dâng lên tới, Thái Y lời nói đơn giản vẫn là những cái đó. Miệng vết thương khôi phục cũng không tệ lắm, hảo hảo dưỡng, ngày sau có lẽ còn có thể để trọng vật. Nói chuyện lưu ba phần, có lẽ nhất không nổi tới. Trở lại vĩnh ninh hầu phủ thiên đã đại lượng, người gác cổng đi cấp vĩnh ninh hầu đệ tin, cố kiến sơn đi tranh chính viện. Chờ từ chính viện rời đi, Nam Hương Nam tuyết lại đi các viện truyền lời, nên làm cái gì làm cái gì, ít nói nhàn thoại, không cần quá khẩn trương. Lục cầm ra hỏi ngũ công tử bên kia còn hảo. Nam Hương nói không có việc gì, đều hảo hảo đâu. Lục cầm dao làm hoài hề đưa Nam Hương đi ra ngoài, chờ người đi rồi, lúc này mới vô vô ngực. Cố kiến sơn là gan cũng quá lớn, thật là chuyện gì đều dám làm. Bất quá nàng đoán cũng không sai. Tứ hoàng tử bên này xảy ra chuyện, liên quan minh quốc công phủ mười mấy mọi nhà đều đến xảy ra chuyện, chỉ là thời gian sớm muộn gì sự. Vốn dĩ tính toán này trận hồi bình dương hầu phủ tiểu trụ, hiện tại xem vẫn là thành thật đợi đi. Có một số việc, ba tánh dám nghị luận, có một số việc, chỉ dám chống nói. Cái gì tứ hoàng tử tội trạng, minh quốc công mấy năm nay đều làm chuyện gì, với cánh lại có bao nhiêu, lén đã sớm truyền khai, đến nỗi là ai truyền ra tới tin tức, vậy không được biết rồi. Có lẽ là bắt giữ thời điểm để lộ tiếng gió, có lẽ là mặt khác hoàng tử. Triệu cấu bỏ tù, minh ra sẽ ra chuyện, vui vẻ nhất không gì hơn mặt khác vài vị hoàng tử. Thiên gia huynh đệ, nơi nào có cái gì thật cảm tình. Nhưng triệu cấu còn có thể hay không trở về, việc này có phải hay không có ẩn tình, còn không biết. Tám tháng sơ, việc này rốt cuộc có rồi kết quả. Trinh tướng quân một nhà bị sử tử, Minh Quốc công một nhà tam tộc trong vòng thu sau hỏi trảm, tam tộc bên ngoài, nam tử sung quân linh nam, nữ tử sung nhập giáo phương tư. Trong phủ tài sản, toàn nhập quốc hố, mấy chục năm huy hoàng khoảnh khắc mai một. Mặt khác mấy nhà cũng là như thế. Trong cung minh quý phi cướp đoạt quý phi phục chế, biếm lênh cung, ban rượu độc một ly. Tứ hoàng tử còn ở đại lý tự, nhưng cũng khó thoát vừa chết. Lục dao lại Hiện tại còn lòng còn sợ hãi, nàng đem Khương Đường mắng cho một trận, ngươi là sức lực đại, nhưng loại sự tình này quang sức lực to có ích gì, vạn nhất đối phương tới 10 cái, 100 đâu, ngươi làm sao bây giờ? Khương Đường túi đầu nói là nô no tì sai. Nàng là tin cô kiến sơn, cũng tin lục cầm dao, lục cầm dao căn bản không có khả năng sẽ ra chuyện. Lục cầm dao ngữ khí hỏa hoãn một ít, ta không phải trách ngươi, chính là có vài phần đau lòng, có vài phần cảm kích. lần đó yến xong rơi xuống nước Cũng là như thế này, đây là không xảy ra việc gì, nếu đã xảy ra chuyện đâu. Không có người khác, Lục Cẩm dao thở dài nói ngươi có phải hay không đã sớm biết. Khương Đường, lần sau lại có tin tức, có thể trước tiên cùng ta nói. Người khác ngươi không tin, nhưng ta ngươi tổng nên tin. Khương Đường trong lòng căng thẳng, Lục Cẩm dao nói giống như không phải một việc này, nàng đang nói cố kiến sơn. chương 58 đường nha hoàng thứ 58 ngày. Khương Đường ngầng đầu nhìn Lục Cẩm Giao liếc mắt một cái. Không biết có nên hay không tin. Trong sách lục Cẩm Dao có cẩm lý vận thêm bảo, cả đời xuôi gió xuôi nước, nàng đối người một nhà thức hảo, trừ phi người khác chủ động trêu chọc nàng, nếu không tuyệt không gây chuyện. Mà đến đến nơi đây 4 tháng, Lục Cẩm Dao chậm rãi từ một cái người trong sách biến thành có máu có thịt, có tư tưởng người. Không chỉ là có nghịch thiên khí vận đại nữ chủ, hơn nữa có nhân tâm, có thiện tâm. Làm sao ở núi giả xẻ ra chuyện, Lục Cẩm Dao không nói hai lời liền tới đây. Cứ yến minh xong lúc sau, Cũng chỉ có Lục Cẩm dao tới xem nàng. Giáo nàng viết chữ, mang nàng xem sổ sách, nói cho nàng làm người xử thế đạo lý. Ở Khương Đường trong lòng, Lục Cẩm dao không phải bằng hữu, nhưng đã là có thể xem như nửa cái lao sư. Cố kiến sơn cứu nàng hai lần nàng vẫn luôn nhớ kỹ, Lục Cẩm dao cũng là, bình tĩnh mà xem xét, Lục Cẩm dao giúp nàng càng nhiều. Đơn này đó phương thuốc, nếu là hàn thị, phòng trừng liền trực tiếp cầm. Đương nhiên Khương Đường cũng không phủ nhận, Lục Cẩm dao có chính mình tư tâm cùng suy tính. Nhưng này phân tư tâm bao gồm nàng sao? cố Kiến Sơn có thể thích nàng, người ở bên ngoài xem liền đủ ly kinh phản đạo. Một cái là hầu phủ công tử, một cái nha hoàn, việc này muốn chuyển ra đi, đối nàng đối cố Kiến Sơn đều không tốt. Chính yếu chính là đối nàng không tốt, cố Kiến Sơn khả năng chuyện gì đều sẽ không có, nhưng nàng không giống nhau. Nàng hiện tại liền cơ bản nhất tự do thân thể đều không có, nhậm người tùy tiện tống cổ. Mẹ mình, thôn trang, có lẽ đều là nàng nơi đi. Lục Cẩm Giao sẽ nói cho Trịnh Thị Sao. Khương Đường không dám đánh cuộc, vô luận như thế nào, nàng đều không thể chính miệng nói bất luận cái gì cùng Cố Kiến Sơn có liên lụy nói. Lúc này Lục Cẩm dao cũng không có hỏi về Cố Kiến Sơn bất luận cái gì sự, chỉ là nhắc nhở. Nếu nàng về sau biết chuyện gì, có thể trước tiên nói, để tránh thật xảy ra chuyện không kịp. Khương Đường gật gật đầu, xem như cam chịu nàng trước đó biết tin tức. Nhưng Lục Cẩm dao nếu là hỏi từ chỗ nào biết đến tin tức, Khương Đường sẽ nói là chính viện tường vi chỗ đó thường vi cùng xuân đại thủ. Lục cẩm dao ở trong lòng thở dài, khương đường như thế nào biết đến, đơn giản là cố kiến sơn nói cho. Đến nỗi như thế nào nói cho, nàng cũng không hỏi, về sau hai người trong lòng đều hiểu rõ là được. Lúc này ít nhiều người, nếu là phu nhân bên kia hỏi, liền nói ta làm người đổi đến buổi tối trước đêm, người là ngũ công tử bên kia gã sai vật đánh vự. Lục cẩm dao ngón tay điểm điểm cái bàn, hẳn là cũng sẽ không cố ý tới hỏi, người nhớ kỹ điểm là được. Khương đường gật đầu, nô Lục cầm dao bất đắc dĩ cười, lần tới đừng như vậy lỗ mãng. Nàng hướng Khương Đường vây vây tay, lại đây, đem cái này ngươi mang lên. Lục cầm dao từ bên cạnh trên bàn cầm cái cái hộp nhỏ, mở ra là một chi hoa mài cây trâm. Thủ công thực tinh xảo, Lục cẩm dao mua còn không có mang quá. Nàng cảm kích Khương Đường, biết khả năng sẽ ra chuyện canh giữ ở hiến kỳ đường. Nàng một người canh giữ ở bên ngoài, lưu nàng cùng Nguyệt Vân ở bên trong, này phân tình nàng ghi tạc trong lòng. Khương Đường trần trờ mà đi qua đi. Dựa theo lục cẩm dao thủ thế cuối đầu. Lục cẩm dao đem cây châm mang khương đường trên đầu, vừa lòng mà cười cười. Như vậy tướng mạo có thể nói là được trời ưu ái, liền tóc ti đều so người khác đẹp. Lục cẩm dao, ta nhớ kỹ ngươi chỗ đó có An Dương quận chúa cùng Yến quốc công phủ đưa tới dược liệu, còn có hay không? Khương đường nói, có. Lục cẩm dao nhuẩn miệng cười, vừa lúc ta nơi này thiếu mấy thứ, ngươi xem chưa chút, dư lại ta ấn thị trường cho ngươi bạn, ngươi xem coi thế nào. Lục cầm dao trong lòng đánh giá một phen, khương đường trong tay không sai biệt lắm có hơn 100 lượng bạc, tính thượng trang sức cùng về điểm này dưỡng liệu, ước chừng có 600 lượng. Nàng chuộc thân bạc sớm nên đủ rồi, hiện tại không chuộc thân hẳn là tưởng chờ ra phủ lúc sau có cái nơi đi. Lục cẩm dao sẽ không cấp khương đường tiền, rốt cuộc nàng tiền là của nàng, cứu cấp không thiếu nghèo. Nhưng địa phương khác có thể hỗ trợ nàng nguyện ý rút. Dược liệu khương đường hẳn là sẽ bán, cùng với chờ khương đường chính mình đi bán, có lẽ bị người lừa lừa Còn không bằng bán cho nàng Dược liệu lâu phóng cũng sẽ không hư huống hồ an dương quận chúa đưa tới Đều là hảo dược, bán được bên ngoài đi đáng tiếc Lục cẩm dao nơi này Còn có 4 thất hảo nguyên liệu Một thanh ngọc như ý Là lúc trước làm bánh nén khô hoàng thượng thưởng Ngọc như ý Cùng nguyên liệu là cung chế, bán không được Mấy thứ này nàng cũng chưa đọc quá Vẫn luôn cấp khương đường lưu trữ Nàng cho rằng khương đường ít nhất đợi cho Năm sau chờ nàng hài tử sinh hạ tới Hiện tại xem, năm trước phải đi Không ai muốn làm hạ nhân, ai đều muốn làm nhân thượng nhân. Mặc kệ là Khương Đường vẫn là khác nha hoàn, ai ngờ chỗ thân, lục cẩm dao đều sẽ không ngăn. đắc lực nha hoàn còn có thể tìm, ở chỗ này thâm trạch nội viện thiếu chậm trễ một năm là một năm. Nhưng đối cô Kiến Sơn, nàng như cũ không xem trọng. Thân phận chi kém giống như hồng câu, chẳng sợ Khương Đường làm ra bánh nén khô, nhưng công lao không thuộc về nàng. Cô Kiến Sơn cũng là giống nhau đạo lý. Khương Đường đang muốn đem những cái đó dược liệu bán. Lục Cẩm dao mua đương nhân hảo, còn bất việc đâu. Đến nỗi có thể hay không lừa nàng, Khương Đường cảm thấy sẽ không. Nàng lúc ấy căn bản không biết Tiến Quốc công phủ cùng An Dương quận chúa đưa dược liệu lại đây. Lục Cẩm dao rõ ràng có thể trực tiếp lấy không cho nàng biết, hà tất hiện tại vòng lớn như vậy vòng. Khương Đường đảo tỏi dường như gật gật đầu, hảo nha hảo nha, trong chốc lát nô tỉ đi thu thập thu thập. Lục Cẩm dao không khắc sự, phất tay làm Khương Đường đi xuống. Ra cửa lúc sau, Khương Đường sờ sờ trên tóc cái châm cài đầu. Vừa rồi cũng chưa nhìn kỹ, trong chốc lát trở về nhìn kỹ xem, hẳn là đặc biệt đẹp. Khương Đường về trước hạ nhân phòng thu thập dược liệu, An Dương quận chúa đưa tới dược liệu không ít, yến quốc công phủ cũng là. Khương Đường lúc ấy dùng một bộ phân nhỏ, còn thừa hơn phân nửa. Nhân sâm yến quốc công phủ tặng hai chi, An Dương tặng một chi, còn có rất nhiều nàng nhận đều không nhận biết dược liệu. Khương Đường để lại chi nhân sâm, đây là cứu mạng dùng, lưu một chi khẩn cấp dùng. Giữ lại, Khương Đường toàn mang yến kỷ đường đi. Hoài Hề ôm dược liệu đi phủ y Ilya chỗ đó, Khương Đường liền an tâm chờ. Ước chừng qua nửa canh giờ, phủ y Ilya đem này đó dược liệu giá tính rõ ràng, tổng cộng 163 lượng bạc, hai chi nhân xâm giới cao, thêm lên liền 120 lượng bạc, còn lại dược liệu đều là thượng thừa, cấp giá cũng không thấp. Mỗi dạng dược liệu giá đều liệt đơn tử, Lục Cẩm Dao đem đơn tử cấp Khương Đường, nhìn xem, nếu là nguyện ý, liền cùng Hoài Hề đi lấy bạc đi. Mặt khác đồ vật Lục Cẩm Dao vô pháp đổi, giống các loại trang sức Tổng không thể cấp khương đường đồ vật chính mình lại tiêu tiền mua trở về đi. Dược liệu giống nhau giống nhau viết rõ ràng, Khương Đường xem không có gì vấn đề liền đi theo Hoài hề đi lấy bạc, lúc này tất cả đều là ngân phiếu. Hoài hề cũng không rõ ràng Lục Cẩm Dao làm như vậy là vì cái gì, tiến kỷ đường nhà kho dược liệu còn không ít đâu, trong phủ lại không ai sinh bệnh, mua dược liệu làm cái gì? Nhưng Khương Đường ẩn ẩn có thể cảm giác ra tới, Lục Cẩm Dao ở giúp nàng chữa thân. Dưỡng liệu lại trân quý, kia cũng không phải thái y y dược. Lục cẩm dao chính mình không có khả năng không có, không cần thiết phí này đó tâm tư từ nàng nơi này lấy. Nói không cảm kích là giả, nếu là lấy sau gia phủ, nàng có thể giúp được với, tuyệt không hàm hồ. Hoài hề không yên tâm, lại dặn do hai câu, lúc này tiền cũng không ít, ngươi vẫn là tồn bạc trang đi thôi, không nói cái khác, mỗi tháng còn có thể lấy điểm lợi tức. Khương đường biết hoài hề là hảo ý, nhưng nàng tiền lập tức liền hoa đi ra ngoài, tồn nơi khác không yên tâm, lại nói nàng cách đoạn thời gian liền số một lần sẽ không luận hoa. Hoài Hề tỉ tỉ, ta khẳng định không luận hoa, ngươi cứ yên tâm đi. Khương Đường hướng Hoài Hề ngượng ngùng mà cười cười, này tiền ta còn chỗ hữu dụ, liền không thỉnh đại gia ăn ngon. Hoài Hề trên mặt tươi cười có chút bất đắc dĩ, ai đều có tiền, muốn ăn cái gì chính mình mua chính là. Vốn dĩ liền không phải hẳn là, lại nói, từ Khương Đường vào phòng bếp nhỏ, sau lại lại đi phòng bếp lớn, mang về tới ăn còn thiếu sao? Trước kia Triệu Đại Nương một người ở phòng bếp nhỏ thời điểm, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, Các nàng cơ hội không ăn thịt, chỉ vào các chủ tử thừa đồ ăn, căn bản không trông cậy vào. Khương Đường tới lúc sau, cách vài bữa là có thể ăn một đốn. Còn có Yến hội thừa đồ ăn cùng vật liệu thừa, Khương Đường nào thứ không phải mang về tới, những cái đó cũng không muốn quá bạc nha. Có qua có lại, đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý. Hoài hề cảm thấy Yến kỷ đường hảo liền hảo tại bọn nha hoàn không méo tiêm, chính mình làm chính mình sự, tưởng đều là ăn nhậu chơi bởi, so khác sân cường quá nhiều. Khương đường cười 10, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Hoài Hề nói, nếu là gặp được việc khó, liền cùng chúng ta nói, chúng ta không giúp được, còn có đại nương từ đâu. Khương Đường nói, ta biết, chỉ là lục cẩm dao đã giúp rất nhiều, chuộc thân là nàng chính mình sự, hẳn là chính mình tới. Khương Đường cũng không nghĩ sau khi ra ngoài còn bối một thân nợ, chờ này nguyệt nguyệt giả, nàng đi ra ngoài nhìn xem tòa nhà, hiểu biết một chút giá thị trường. Cầm ngân phiếu, Hoài Hề nhớ thượng trướng, này liền không khác sự. Khương đường nói Tân cửa hàng bên kia đã trang không sai biệt lắm, đại nương tử vẫn luôn không đi xem, này hai ngày có thể qua đi, sau đó tuyển cái ngày lành khai trương. Điểm tâm sư phó bên kia đều có thể thượng thủ, tân trưởng quay từ cẩm đường cư điều đi qua một cái, làm giúp điều đi hai cái, thành nam bên kia tân thỉnh người. Chứ bỏ điểm tâm sư phó, trưởng quay làm giúp hai dàn cửa hàng đều là một nửa tân nhân một nửa người xưa. Cũng có để điểm chi ý, cửa hàng không có khả năng chỉ có một nhà, nếu là làm hảo. Về sau có thể đi tân cửa hàng đương trưởng quay Tân thỉnh trưởng quay tự nhiên không có lao nhân thượng thủ mau, đi tân cửa hàng tự nhiên là bọn họ nói chuyện được việc. Hoài hề không quản những việc này, hơn nửa tháng, Khương Đường liền toàn cấp làm phá đáng. Hoài hề, hành, ta nói cho đại nương tử, tân cửa hàng khai trương sau đại nương tử hẳn là phải về Bình Dương Hầu phủ Trụ Thượng mấy ngày, đuổi Trung Thu trở về. Khương Đường, cũng không biết mang ai đi. Hoài hề cũng không biết, Tiến Kỷ Đường khẳng định đến lưu người, mang ai đi quan bằng lục cẩm giao tâm ý. Nay chính đuổi kịp thu hoạch vụ thu, còn phải làm vài người đi thôn trang nhìn chằm chằm đâu. Khương Đường cầm bạc liền hồi phong bếp nhỏ, nay trận nàng tổng đi tân cửa hàng, tiến kỷ đường cơm canh đều là triệu đại nương tới. Phong bếp nhỏ làm việc chính là chỗ tốt này, trừ bỏ sáng trưa chiều cơm điểm, còn lại thời gian đều thực thanh nhàn. Từ trước triệu đại nương đều là ngồi ngủ gật, hiện tại nàng cũng nghiên cứu nghiên cứu món ăn, có ăn ngon có không thể ăn, ăn không hết cấp bọn nha hoàn một phần, nhật tử rất là phong phú. Khương đường xem thùng có cá, liền nói, giữa chưa ăn hoành thánh đi, đại nương hầm nổi quất canh, lưu chưa nấu hoành thánh ăn. Triệu đại nương, hành A, đại nương tử có vài ngày không ăn hoành thánh, phòng trừng cũng suy nghĩ. Khương đường nói, lộng ba loại nhân, thịt heo thịt cá cùng nấm nhân, nấm nhân ta tới điểu, mặt khác hai cái đại nương đến đây đi. Bao hoành thánh triệu đại nương thủ, nàng hiện tại bao lại đại lại đẹp, cùng tiểu nguyên bảo dường như. Chẳng qua khương đường không cùng mặt, mà là trọn khối gầy thịt heo. Lại sách điều 67 cân trọng cá đi lên, phiến hạ tinh mỏng lá thịt, từng mảnh từng mảnh dính quá bắp phấn điệp lên, sau đó dùng chảy cán bột một chút một chút mà chụp y. Triệu đại nương chơ mắt mà nhìn lát thịt càng ngày càng mỏng càng ngày càng khoan, cuối cùng thành hoành thánh ra lớn nhỏ. Thịt làm ra thịt làm nhân, này hoành thánh lại khó ăn có thể khó ăn đến chỗ nào đi. Thật đúng là gì biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Triệu đại nương ở trong lòng tấm tắt hai tiếng, sau đó nhóm lửa đi hầm canh. Sau đó đi theo Khương Đường một khối điểu nhân bao hoành thánh. Lại đến hai ba nói tiểu thái, giữa trưa cơm là đủ rồi. Khương Đường bao 20 cái hoành thánh, giặt sạch tay đi ra ngoài nhìn xem, Cố Tương Quân có khi lại đây dùng cơm trưa hôm nay muốn lại đây nói, đến chuẩn bị hai người phân. Hướng nhà chính cửa một nhìn, Cố Tương Quân nhà hoàn đang ở cửa thủ, Khương Đường lại trở về bao hoành thánh. Cố Tương Quân lại đây thời điểm cấp lục cẩm dao mang theo một ít đồ vật, đều là những lâm đặc sản, xem cái việc vui thôi. Lục cầm dao nhưng thật ra rất thích cái này mội muội dần dần cũng đem nàng hôn sự để ở trong lòng, quá trận nàng hồi bình dương hầu phủ, có thể nhiều lưu ý. Gả trông là đại sự, càng là cả đời sự, vẫn là đến coi trừng tương quân y tứ. Cố tương quân kỳ thật ngượng ngùng để cái này, nhưng lục cẩm dao không phải người ngoài, cũng liền ớm ở mà nói, mẫu thân nói không coi trọng ra thế, chỉ cần người tiến tới, trong nhà đơn giản thì tốt rồi. Lục cẩm dao hỏi, vậy còn ngươi? Cố tương quân cười hắc hắc, ta nha, thích đẹp Sau đó còn phải đối ta hảo. Ta hữu ta còn nhỏ, phải đợi các ca ca đều thành thân mới luôn được đến ta đâu. Lục Cẩm Dao ngẫm lại cũng là, trước tiên ở hầu phủ dưỡng, càng là tuổi còn nhỏ, tính cách càng thiên chân lãng mạn, suốt ngày ở trong phủ buồn cũng không tốt, buổi chiều mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Nhìn xem tân cửa hàng, không có gì vấn đề Lục Cẩm Dao tưởng ngày mai liền khai trương. Mỗi ngày tiền thuê, thỉnh người tiền công liền vài lượng bạc, có tiền cũng không mang theo như vậy hoa. Chị dâu em chồng hai nói chuyện. Liền đến cơm điểm. Cố tương quân đôi mắt tỏa sáng, nàng tổng cảm thấy tứ tẩu nơi này đồ ăn so nơi khác ăn ngon. Tất cả đều là mới lạ không ăn qua. Những lâm mà chỗ Tây Nam, bên kia ướp nóng, đồ ăn cay nhiều, tiếng kỷ đường đồ ăn cái gì khẩu vị đều có. Cố tương quân đúng là trường thân thể thời điểm, một đốn có thể ăn hai chén cơm. Lục cẩm dao xem nàng ăn hương, chính mình cũng có thể đa dụng chút. Hai người chờ thượng đồ ăn, đầu tiên là rau trột, có cố tương quân thích ăn sữa đông hai tầng. Bánh gạo nếp. Còn có toan sảng khai vị rau trộn dưa, bò kho. Cuối cùng bưng lên chính là hai cái đại canh chén. Nghe liền có một cổ nồng đậm cốt canh hương khí, vừa thấy, là hoành thánh. Cố tương quân thử đem đầu đi xuống xem xét, nay chén so mặt nàng đều đại A. Bên cạnh còn có tiểu cái đĩa, là ru ớt cùng củ cải chua ti, muốn ăn cây cùng toàn liền hướng trong phóng hảo. Cố tương quân có thể ăn cay nàng trước nếm thử rốt cuộc có bao nhiêu cây, sau đó toàn bộ toàn đảo đi vào, hợp với củ cải chua ti cũng là Lục cầm dao nói, ngươi nhưng thật ra có thể ăn cay. Chúng ta chỗ đó ớt cay so cái này cay nhiều, tẩu tử nếu muốn ăn cay, ta viết tin làm bên kia gửi một chút lại đây. Cố tương quân hướng lục cẩm dao cười cười, lại nói, kia mới là lại hương lại cay, ăn rất ngon đâu. Lục cẩm dao thầm nghĩ, các nơi thức ăn các không giống nhau, liên quan này đó vật nhỏ cũng các có các phong vị Giống điền nam nấm. Nếu về sau tưởng khai thức ăn cửa hàng, quang làm ăn ngon còn chưa đủ. Thật sự làm người đi ngự chiều các nơi đi tìm ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, hương vị thượng mới có thể càng tốt hơn. Như vậy cho dù có người tưởng bắt chước, kia cũng bắt chước không tới. Mà nguyên liệu nấu ăn, phương thuốc này đó đều là cửa hàng cơ mật, ngàn vạn không thể để cho người khác biết đến. Cố Tương Quân không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy cái gì ăn ngon, tưởng Cấp Lục Cẩm Dao mang một phần, ớt cay cũng không phải nhiều quý giá đồ vật, từ Nhữ Lâm gửi lại đây, còn không, có trên đường hoa bạc nhiều. Nàng thấy Lục Cẩm Dao động chiếc lư. Cũng gấp một cái, canh năng, cố tương quân ăn rất cẩn thận, nhưng để nhất khẩu chỉ cắn tiếp theo tầng hoành thánh ra. Cùng trước kia ăn qua hoành thánh không quá giống nhau, hương vị không giống nhau. Lại nếm thử nhân thịt, toàn bộ hoành thánh đều tươi ngon chỉ làm người tưởng lập tức ăn uống thỏa thích. Chính là quá năng. từ nhỏ dẻ dỗ lệ nghi không có nói có thể một bên ăn một bên thổi, chỉ có thể chậm dãi chờ hành thánh phóng lệnh. Cố tương quân ăn một ngụm củ cải chua ti, sau đó gom lại bên thai đầu tóc, hướng lục cẩm dao cười, cười. Lúc này mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cắn nửa cái. Thật năng, nhưng cũng là thật tiên. Nhưng bên trong ngấm đinh khóa lại thịt heo, ăn có loại cấn cấn cảm giác, hình dạng cũng đẹp, bên ngoài da tinh ánh dịch thấu, xuyên thấu qua ra xem nội hãm nhi lại đại lại mãn. Xem người đều luyến thức ăn. Cố tương quân nếm cái thứ hai, là thịt cá, nhưng là ngoại da bọc cũng không có mùi tanh. Cố tương quân đôi mắt mang theo ánh sáng, tứ tẩu, cái này hoành thánh thật sự so với ta trước kia ăn hoành thánh đều ăn ngon. Lục cầm dao cũng cảm thấy ăn ngon, từ hoành thánh ra xem bên trong nhân nhan sắc các không giống nhau, giống như liền hoành thánh ra đều có rất nhỏ khác biệt. Đầu đường bán nhân thịt hoành thánh 6 văn tiền một chén, bên trong nhân cũng là các đại no đủ, nhưng hoàn toàn cập không thượng cái này. Lục Cẩm dao nói, cái này hoành thánh ra là cái gì làm, như thế nào cùng trước kia ăn không quá giống nhau. Cố tương quân phùng mặt, nói, chỉ có thịt làm mới có thể như vậy mỹ vị đi. Lục cẩm dao buồn cười, ngươi nha, quang muốn ăn thịt. Lục cầm dao phân phó hầu hạ bạch vi, nay hoành thánh cấp chính viện đưa một phân đi, hôm nay giữa trưa hầu ra có phải hay không không trở về. Bạch vi gật gật đầu, là không trở về. Lục cẩm dao nói, trực tiếp đưa sinh đi, nhiều lấy chút. Tới rồi chính viện, thưởng phân cho ai liền phân cho ai. Nay một chén hoành thánh ăn người toàn thân đều thoải mái, cả người đều ấm áp. Còn có mấy ngày đó là lập thu, lục cẩm dao cảm giác hiện. Ở thời tiết liền chậm rãi mát mẻ xuống dưới, không cần băng, ăn mặc quần áo mùa hè chính thích hợp Lập thu lúc sau đến đổi thu y yề, đuổi kịp thôn trang thu hoạch vụ thu, cũng đến phái người đi nhìn chằm chằm. Năm rồi đều qua đi tiểu trụ mấy ngày, nhưng cố kiến chu không ở, nàng bụng lớn, chịu không nổi sóc này năm nay liền bất quá đi. Lục cẩm giao tính toán cửa hàng khai trương lúc sau liền hồi Bình Dương hầu phủ, khương đường hoài hề đi nhìn chằm chằm thôn trang, nàng mang bạch vi cùng Nguyệt Vân về nhà mẹ đẻ. Cao ma ma đi theo cùng trở về, dư lại nha hoàn có hai cái đi theo hoài hề các nàng đi thôn trang. Còn lại người liền lưu tại Yến Kỳ Đường. 8 tháng sơ năm Tân Cửa hàng khai trường, Lục Cẩm Dao cũng không có lộ mặt, mà là hẹn vài vị chơi tốt, đi lầu hai chơi chúc bài trời mặt trược. Liên Trịnh Thị đều tới, vì chính là cấp Lục Cẩm Dao kéo sinh ý. Này chơi pháp mới lạ, cửa hàng ăn uống cũng mới lạ. Có nhân ai uống trà ô long, nơi này liền có hai loại, bạch đào ô long cùng quả nho ô long, không chỉ có có trà tươi mát còn có quả đào quả nho thơm ngậy, phối hợp lên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Điểm tâm dạng số cũng nhiều có người thói quen ăn ngũ hương cư nhưng cũng có người chậm chầmãi thói quen cẩ đường cư luận mềm mại tinh tế ngũ Hương cư bất luận cái gì một chút tâm đều so bất quá cẩm đường cư bơ còn có đủ loại hương vị khai 3 tháng liền khai đệ nhất ra trí nhánh là ở thịnh kinh tính trạng được chân hơn nữa trừ bỏ khoai nghiền bánh cùng khoai lang đỏ bánh mà khác điểm tâm không ai có thể làm được ra tới mà này hai dạng cẩm đường cư bán thực tiên ni xuống hồ Hương vị càng tốt hơn Hà tất đi nơi khác mua Sân cửa hàng khai trương, Lục cẩm dao ở cửa hàng ngồi một ngày, đi theo chơi mặt trược đánh bài. Ngay từ đầu là bồi sở hàm ngọc An Dương các nàng chơi, sau lại kính nhi lên đây đi đều không nghĩ đi. May mắn Khương Đường có dự kiến trước, có chuyên môn cấp ấn bả vai nha hoàn. An Dương đầu một hồi thấy loại này bài, so lá cây bài hảo chơi, còn có mặt trược, ban đầu không thượng thủ thời điểm quang làm cho cười, sau lại mới cảm thấy hảo chơi. Lục tỉ, tỉ cái này ngươi còn có bao nhiêu sao, đều ta một bộ có được hay không? An Dương không thiếu bạc, cũng không sợ thiếu nhân tình. Lục Cẩm Dao làm Bạch Vi cầm một bộ, An Dương hỏi bao nhiêu tiền, Lục Cẩm Dao nói, cái này thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền, ta cho ngươi lấy hai phó, nếu là cảm thấy hảo chơi hỗ trợ dẫn tiến cho người khác. Một bộ chúc bài phí tổn cũng liền mười mấy văn tiền, dùng vẫn là hầu phủ thợ một sư phó. Lục Cẩm Dao tính toán một bộ bán nửa đồng bạc, lợi nhuận có thể có sáu thành. Lục Cẩm Dao, mặt trưởng là khó làm chút. An Dương nói, cái này nhưng thật ra không đổi. Tới chỗ này cũng có thể chơi. Yên Tâm hảo, cái này nếu có thể bán, mua người tất nhiên nhiều. Nàng cũng là xem chúc bài là dùng cây chúc làm, mới hỏi Lục Cẩm Dao có thể hay không bán. Cầm Đường cư mặt Trược là Ngọc Thạch, quan nhìn liền hoa không ít công phu, cùng Lục Cẩm Dao quan hệ lại hảo An Dương cũng sẽ không hỏi nàng muốn Mạt Trược thượng đa dạng chính mình tìm người làm. An Dương xuống lầu thời điểm nhìn nhìn bốn phía, trang hoàng rất đẹp, tươi mát lịch sự tao nhã, cùng mặt khác cửa hàng bất đồng chính là cửa hàng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Nhìn liền thư thái. An Dương nhìn nhiều vài lần, giống như mà lơ đãng nhắc tới, Khương Đường hôm nay không ở sao. Lục Cẩm Giao đạm cười nói, lập tức liền thu hoạch vụ thu, ta làm nàng đi thôn trang nhìn chằm chằm. Lục Cẩm Giao có hai cái của hồi môn thôn trang, gả lại đây lúc sau kính trả lễ gặp mặt cũng có một cái thôn trang. Thành thân 2 năm Lục Cẩm Giao còn đặt mua một cái tiểu nhân, có tiền nàng sẽ không tồn đến bạc trang, nhiều là mua điền mua đất. An Dương gật gật đầu, là muốn thu hoạch vụ thu Thu hoạch vụ thu là ngự chiều hạng nhất đại sự, không chỉ có ba tánh coi trọng, triều đình cũng coi trọng. Trừ bỏ Điền Nam, địa phương khác đều là mưa thuận gió hòa, thịnh kinh năm 6 tháng tuy rằng vũ thiếu, nhưng tháng 7 thường thường liền tới trận mưa, nghĩ đến năm nay thu hoạch không tồi. Lục cầm Dao thôn trang ở thịnh kinh ngoại ô, nay trận toàn bộ hầu phủ đều vội, bởi vì chính đuổi kịp thu hoạch vụ thu. Đến trung thu trước sau, không sai biệt lắm là có thể vội xong. Khương Đường buổi sáng ngồi xe ngựa đi thôn trang, thu thập mấy thân quần áo mang theo mấy lượng bạc. Đồng hành chính là Tĩnh Mặc, Lục Cẩm Dao sợ nàng một người ứng phó không tới, khiến cho Tĩnh Mặc cũng tới. Đến nơi đây chủ yếu là nhìn chằm chằm thu hoạch vụ thu, cố kiến chú là tiến sĩ xuất thân, Lục Cẩm Dao thôn trang cũng không dùng tới thuế, cấp nông hộ một bộ phận tiền thuê liền thành. Nay một mảnh đều là thôn trang, mênh mông vô bờ kim sắc đồng ruộng. xa. Xa có thể thấy mấy gian căn nhà nhỏ, thương đường buổi sáng tới, mau giữa trưa mới đến. Nàng hỏi Tĩnh Mặc, bên này đều là ai thôn trang? Tính mặc nói, hẳn là chúng ta hầu phủ mặt khác vài vị gia, cái này thôn trang là tứ gia cùng đại nương tử thành thân khi hầu gia cùng phu nhân cấp, ta nghe Bạch Vi nói, trong phủ thôn trang đều tại đây một mảnh. Địa giới khoan, có con sông cùng ao hồ, người trong nhà dễ nói chuyện, cũng tỉnh bởi vì ở vào trên giới chạy tới khắp thôn trang ngân thủy. Khương đường gật gật đầu, đi ngang qua cách vách thôn trang, nàng thấy trong viện trợt lẽ mà qua nhân ảnh, hình như là xuân đài. Nếu đó là cố kiến sơn thôn trang. Xuân Đại ở chỗ này cũng không kỳ quái. chương 59 đường nha hoàng thứ 50 cựu thiên. Khương đường nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng đem màn xe buông xuống. Mặc kệ cố kiến Sơn tới không có tới, cùng nàng quan hệ không lớn, nàng lại đây là làm chính sự. Nàng cùng tính mặc hai người trước kia cũng chưa đã tới thôn trang, nhưng biết thôn trang chiếm địa nhiều ít mẫu, bên trong có bao nhiêu thiếu nâng hộ, dựa theo năm rồi cùng ngự chiều mẫu sản, có thể tính ra ra năm nay thu hoạch. Tự nhiên là cao hơn mẫu sản hảo. Tổng cộng 68 mẫu 7 phần mà, nông hộ 16 ra một nhà 4 người đến 12 khẩu người không đợi Quản sự kia ra họ lưu, một nhà 8 khẩu người. Ngự chiêu thổ điệu tiểu mạch mẫu sản hơn 200 cân, lúa nước mẫu sản gần 300 cân, phương Nam lực cao, phương Bắc cập Tây Bắc hơi thấp chút. Lục cẩm dao thôn trang nông hộ là một mẫu đất phân tam thành lương thực, thu hoạch càng tốt phân càng nhiều. Đương nhiên, trong nhà mười mấy khẩu có 5-6 cái tráng lao động, loại mà cũng so tứ khẩu nhân ra muốn nhiều đến nhiều. Thôn Trang nông hộ đều là trong phủ hạ nhân. Đừng nhìn vĩnh ninh hầu phủ hầu hạ nha hoàn hạ nhân nhiều, nhưng là còn có một ít không biết chữ, bộ dạng bình thường, chỉ có thể trồng chọn tới dưỡng ra sống tạo. Phạm sai lầm hạ nhân, cũng là tống cổ đến Thôn Trang. Chẳng qua loại người này tới Thôn Trang sau, cơ bản sống không được bao lâu thời gian. Tới rồi Thôn Trang, khương đường cùng tĩnh mặc từ trên xe ngựa xuống dưới, cùng thịnh kinh hoàn toàn bất đồng, nơi này dân cư thưa thớt, nơi nhìn đến đều là đồng ruộng Thôn Trang thượng chín thành mà loại chính là lúa mạch cùng lúa nước, dư lại một phân thành hai, một nửa trồng rau một nửa kia xúc vật. Còn có cái áo nhỏ, bên trong có cá tôm, cũng cung năm hạn hán trự nước cùng thủy dùng. Chứ bỏ đưa đến hồi phủ, chính mình cũng có thể dưỡng điểm trợ cấp gia dụ. Thôn Trang nông hộ cấp hai người chuẩn bị tốt phòng, hai người trụ một gian nhà ở. Còn thu xếp một bàn đồ ăn, cũng là hy vọng Khương Đường tĩnh mặc có thể ở lục cầm dao trước mặt nhiều lời lời hay. Năm nay thu hoạch không tồi đại nương tử cứ yên tâm đi Trước hai ngày bắt đầu thu hoạch vụ thu, thu lương thực phơi ở phía trước sân, phơi khô lúc sau có thể cân nặng. Lưu quản sự đem nên làm sự cùng hai người nói, trừ cái này ra trong sông cá tôm đều phỉ cũng có thể ăn. Các cô nương muốn ăn cái gì liền cùng ta nói, khác không có, nhưng là ruộng cùng trong núi đồ vật có rất nhiều. Thu hoạch vụ thu sự vội, chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi. Khương đường cùng tĩnh mặc không cần làm việc nhà nông, chỉ cần nhìn bọn hắn chầm chầm làm việc, nếu là có sâu mọt dám trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Trước ghi nhớ, trở về nói cho Lục Cẩm Dao lại làm xử trí. Lục Cẩm Dao dặn dò quá, thật sự quá mức đừng lên tiếng, đến lúc đó lại phái người lại đây chứng trị, không quá phận từ bọn họ đi liền thành. Thình kinh mà chớ ngự chiều phía đông nam, thổ địa rồi giàu, bao năm qua tới thu hoạch đều không tồi. Nông hộ nhóm cũng sẽ làm giả, rốt cuộc ai đều tưởng nhiều đến một ít lương thực. Đối bọn họ tới nói, hai từ nhiều, có thể xuống đất làm việc thiếu, ăn cơm no đều là việc khó. Nhưng cũng không dám quá mức sang bậy. Giống mẫu sản hơn 200 lại chỉ cân báo 100 cân, loại này là không dám. Lục cẩm dao sợ Khương Đường tĩnh mặc hai cái cô nương ở chỗ này chịu khi dễ, nơi này nam nhân nhiều, cứ việc nghéo bán mình khế, nhưng người nóng nảy chuyện gì đều làm được ra tới. Khương Đường ghi nhớ Lục cẩm dao dặn dò. Đại ba không cần lao tâm chiếu cố chúng ta, xem có gì dùng hỗ trợ, thông báo một tiếng, chúng ta cũng có thể làm. Khương Đường lớn lên đẹp, cười rộ lên bộ dáng nhìn cực hảo nói chuyện, ngàn vạn đường khách khí. Chúng ta cũng là đại nương tử bên người nha hoàn, chúng ta đều là vì đại nương tử làm việc. Cấp cái ngọt táo lại đến cái cây gậy, chiêu này Khương Đường cũng học xong, đem lục cầm dao dọn ra tới, so nói cái gì đều hữu dụng Quản sự cười ngây ngô nói là có chuyện như vậy, dù sao thiếu gì nói thẳng, chúng ta nơi này đều là thật sự người. Đám người đi rồi, Khương Đường cùng tính mặc không nhàn dối, đem trong phòng thu thập một phen. Các nàng hai muốn ở chỗ này ở vài ngày, thôn trang đồ vật nhiều, ăn uống không lo. Khương đường mang theo hai cái than bếp lò, các nàng chính mình nhóm lửa nấu cơm, hương vị hào chút, cũng tỉnh cấp nông hộ thêm phiền thoái. ngay mùa thời kỳ đến chợ cấp nước luộc, thôn trang giết một đầu heo, cấp khương đường các nàng cầm hai khối thịt, một khối to gầy sương sườn, còn có một tiểu khối thịt ba chỉ, đều là nhặt tốt nhất lấy. Liên quan tặng gạo và mì, còn có một ít trứng gà rau dưa. Thịt là quản sự lấy lại đây, khương đường không khách khí, đóng cửa lại hỏi tính mặc muốn ăn gì. Kỳ thật bọn nha hoàn đều không muốn tới thôn trang. Hơn nữa lúc này Lục Cẩm giao hồi Bình Dương Hầu Phủ, bán hạ cùng Lục Anh lưu tại Yến Kỳ Đường, lưu tại Hầu Phủ không ai quản, không cần hầu hạ, kia nhiều tự tại nha Tính mặc lúc này không hâm mộ Lục Anh, đi theo Khương Đường ra tới giống như chơi thu nấu cơm dã ngoại tới. Tính mặc nói ăn cái gì đều được, ta cho ngươi trợ thủ. Khương Đường làm tốt cấp quản sự đưa đi một chén, chúng ta ở chỗ này cũng phương tiện Quá hai ngày ta hỏi một chút bên này thu hoạch vụ thu ai nấu cơm, là các gia ăn các gia vẫn là cùng nhau ăn. Tính mặc kinh ngạc nói ngươi phải cho bọn họ nấu cơm. Khương đường lắc lắc đầu, ta ý tứ là có thể giáo các nàng làm, miệng nói nói mấy câu sự, còn có thể thảo cái hảo. Tính mặc gật gật đầu, kia đảo còn hành, tổng không thể ra tới còn cấp một đám người nấu cơm. Khương đường nhìn xem còn thiếu gì, ta đi mượn điểm gia vị, trong chốc lát cũng có lấy cớ đưa ăn. Gia vị khương đường mang theo, đi ra ngoài một chuyến lại trở về, liền cầm mấy viên hành mấy đầu tỏi. Thịt làm thịt kho tàu, xương xừng đi theo một khối cấp hầm lại phóng khoai tây cà tím, nồi biên dán bắp tử, như vậy ăn tốt nhất ăn bất quá. Khương Đường cảm thấy tới chỗ này trụ khá tốt, bởi vì trong sách Khương Đường kết cục, nàng rất sợ thôn trang. Tới thôn trang liền ý nghĩa đuổi ra tới, nhưng kỳ thật nơi này cực đại, so vĩnh ninh hầu phủ còn đại. Có cái thôn trang mướn nhân trùng mà, còn có trụ địa phương, cũng thực hảo. Chính là không bằng thịnh kinh phôn hoa. Tính mặc, nơi này mà bao nhiêu tiền một mẫu nha. Khương Đường cảm thấy, nàng mua cái tiểu thôn trang cũng thành. Tính mặc nói hơn 22 đi, nếu là tốt ruộng nước giá càng cao. Khương đường thầm nghĩ, kia nàng tiền cũng chỉ đủ mua hơn 20 mẫu đất, hơn nữa cùng trước kia mua phòng ở giống nhau, là cá nhân đều tưởng từ thịnh kinh mua, càng tới gần hoàng thành giá càng cao, bởi vì thiên tử dưới chân, cái gì đều có. Thôn trang quá thiên, tưởng đặt mua đồng ruộng vẫn là trở về sau có tiền rồi nói sau. Lục cầm giao giáo hội nàng một đạo lý, một hơi ăn không thành một tên béo. Liên lấy cầm đường cư tới nói, cũng là từng bước một từ từ tới không có khả năng ngay từ đầu liền khai hai cái cửa hàng. Trợ thị Thư Hảo, thương đường cấp lưu quản sự ra bưng một chén lớn. Mở cửa chính là lưu quản sự tức phụ, vẫn luôn nói không cần, thương đường ngạnh tắc, chúng ta đến nơi này cũng thêm phiền thoái, ngươi đừng khách khí, dùng chúng ta làm gì nói thẳng liền thành. Lưu ra nương tử lúc này mới đem đồ ăn đoan vào nhà, thương cô nương đợi chút lại đi. Lưu ra nương tử vào nhà bưng một mâm kho đầu heo, cái này ngươi lấy về đi, nhà mình kho, hương vị không ngươi cái này hảo. Thiếu gì cùng ta nói, muốn ăn cá cùng con cua nói cũng có, ta làm nhà ta tiểu nhân đi vớt. Khương Đường thật không khách khí, hỏi có hay không heo đại tràng. Cái này thật là có, giết heo thừa, giữa chưa đại gia hỏa một khối ăn, lưu quản sự nói chuyện dùng được, nàng liền đem cái này để lại. Giặt sạch mấy lần, còn không có động Khương Đường phải cho nàng hảo. Khương Đường dùng một chén thịt kho tẩu thay đổi heo đại tràng, cái này tính mặc thật đúng là không ăn qua. Khương Đường nói chờ buổi tối, người xem nơi này còn có hành tây. Làm xúc xích nướng, tuyệt đối so với giữa chưa đồ ăn ăn ngon. Tính mặc trù nghệ không tốt, chỉ có thể cấp khương đường trợ thủ, tự nhiên là khương đường làm cái gì nàng ăn cái gì. Buổi chiều hai người xem ngoài ruộng nhìn nhìn, lại đi phơi lương thực cốc chàng dạo qua một vòng. Chạm bạn, khương đường trước dùng phân cho đem đại tràng rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng mặt xoa một lần, tính mặc hít sâu một hơi, bình hô hấp đi theo khương đường một khối tẩy. Cái này thật sự ăn ngon sao. Tính mặc tuy là nha hoàn. Nhưng ở hiến kỷ đường chưa từng ăn qua phủ tạng cũng không ai đưa này đó Khương đường ăn ngon thật chính là không hảo thu thập còn có vị tràng huyết vị này đó chỉ cần thu thập sạch sẽ đều ăn ngon tính mặc tẩy nghiêm túc chờ rửa sạch sẽ một nửa dùng tỏi sào một nửa kia ở bên trong trung gian xuyến thượng hành dài hương liệu dùng than hỏa chậm chậmrái nướng nướng chín lúc sau Khương đường đưa cho tính mặc một chuỗ nếm thử xem hành có thể đi to nướng qua sau không như vậy tay ngược lại có cầu ngọan mùi vị Ruột già đem dầu chân đều cắt bỏ, lại trải qua than hỏa lập lại liệu nướng, ăn lên chỉ cảm thấy lại tô lại hương. Khương Đường ngươi nhìn đi, nơi này tuy rằng thiên, nhưng ăn ngon cũng không ít. Hẳn là có cá khô xúc ruột chân giò hơn khói, ta tìm kiếm tìm kiếm, cấp đại nương tử mang về một ít. Tính mặc lúc này là thật tin, hành, ta đi theo ngươi. Hai người ở bên này đang ăn cơm, thiên chợt lạnh mau, như vậy sưởi ấm rất là ấm áp, Khương Đường hướng than lò chôn hai cái khoai lang đỏ, thơm ngọt vị lập tức ra tới. Chờ tỏi sao trang mau thuộc thời điểm, lưu ra nương tử ở ngoài cửa hô một tiếng, khương cô nương. Bên ngoài có người tìm ngươi, nói là kêu Xuân Đài, hỏi đại nương tử có ở đây không. Lưu ra nương tử nói không ở, sau đó Xuân Đài nói tìm khương đường cũng thành. Tính mặc không nói chuyện, dùng ánh mắt dò hỏi khương đường. Khương đường nói ta đi ra ngoài nhìn xem, đại nương tử không ở, đó là trong phủ ngũ công tử bên người ga sai vặt, sợ có cái gì quan trọng sự. Lưu ra nương tử cũng không hiểu hầu phủ có bao nhiêu công tử ngơ ngác gật gật đầu, có gì sự tiếp đón ta một tiếng. Này làm đồ ăn cũng thật hương à, từ ngoài phòng đều có thể nghe thấy, hương Đường lớn lên cũng đẹp, lưu ra nương tử cho rằng Hương Đường không dính khói lửa phàng tục kết quả nấu ăn ăn ngon, nói chuyện cũng thông tình đặc lý. Khương Đường đi nông hộ cửa, Xuân Đài dẫn theo hai cái đại rổ chờ thấy Khương Đường cơ cơ đầu, hướng lên trên nhảy vài cái, Khương cô nương, bên này bên này. Khương Đường nói từ nương tử không ở, hồi Bình Dương Hầu Phủ, nếu có việc cấp Bình Dương hầu Phủ đệ cái tin Xuân Đài liền nói đáng tiếp, không gì quan trọng sự, đây là thôn trang con cua cùng tôm, nếu đều lấy tới, ta liền không mang theo đi trở về, các ngươi ăn đi. Đúng rồi, Khương cô nương, ta nơi này còn có một chuyện muốn nhờ. Ta mới vừa ở viện môn khẩu đã nghe đến mùi hương, Ngũ công tử là trước hai ngày lại đây, nơi này đồ ăn không tốt lắm, bất lợi về công tử dưỡng thương. Khu! Liên muốn hỏi một chút Khương cô nương, có không bị Liên Lụy hỗ trợ, khẳng định không cho ngươi Bạch rút? Khương Đường vốn dĩ không nghĩ đáp ứng. Nhưng nàng nghĩ tới cố kiến sơn trên người thương. Ngày đó lúc sau, mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Cố kiến sơn tới thôn trang, hẳn là không phải vì thu hoạch vụ thu, mà là dưỡng bệnh. Khương đường nói có thể giúp đỡ nấu ăn, sáng trưa chiều tam đốn, đến thời gian tính mặc sẽ đưa qua đi, ngươi không cần lại đây lấy. Tuy rằng thôn trang dân cư thưa thớt, nhưng phụ cận cũng có người, hướng hồ, không ngừng cố kiến sơn cùng lục cẩm giao thôn trang ở chỗ này. Xuân Đài Minh Bạch Khương đường ý tứ, công tử làm việc cẩn thận. Sẽ không làm người ta nói nhàn thoại. Hắn nói mấy thứ này, các thôn trang ta đều tặng, khương cô nương cứ yên tâm đi. Kia khương đường không khác sự, so với ở hầu phủ, thôn trang khẳng định càng tự tại chút. Hơn nữa đều là vĩnh ninh hầu phủ, gặp được nói cái lời nói cũng không có gì. Nàng nhìn mắt con cua, bên trong trừ bỏ múa may kìm lớn tử con cua, còn có một cái quen thuộc cái hộp nhỏ. Khương đường bất động thanh sắc đem cái hộp nhỏ tắt tay háo túi. Nàng dẫn theo cua đồng cùng tôm trở về. Sau đó cấp Xuân đài bưng tới một mầm tỏi xào đại tràng bên trong còn có hai căn xúc xích nướng hôm nay không khác chắp vá ăn đi ngũ công tử Nếu tưởng từ nơi này lấy cơm trừ bỏ tiền công còn phải mang nguyên liệu nấu ăn lại đây Xuân đài cười nói này đều hào thuyết lao cô nương bị liên lụy chờ trở lại trong phòng tính mặc cầm chiếc đúa lay con cua cái kìm buổi chiều lưu ra nương tử nhi tử cũng đi bắt con cua cái đầu không nhỏ nhưng không này đó đại tổng cộng 10 chỉ 6 mâu buông công còn có mộtọt sông tôn nhìn cực kỳ mới mẻ. Khương Đường cùng Tĩnh Mặc Trưng sáu chỉ, còn có nấu một nồi bạch trước tôm, giữ lại, cấp Lưu ra Nương tử đưa đi, làm thuận nước dong thuyền. Lưu ra Nương tử còn cảm thán, này hầu phủ thực sự có người tình điệu. Một mâm xào ruột giả, một người một cây hành tây xúc xích nướng, hơn nữa con cua cùng tôm, Khương Đường cùng Tĩnh Mặc ăn một canh giờ. Luột con cua tốn thời gian cô sức, nhưng cũng là ăn ngon thật, hiện trưng ra tới con cua tươi ngon vô cùng, gạch cua no đủ, cua thịt tươi mới. Đem cua chân bẻ xuống dưới, liền mang xuống dưới một khối to thịt. Khương đường thoải mái mà thở dài, nếu là đại nương tử có thể ăn thì tốt rồi, có thể làm gạch cua bao bánh bao nhân nước, khẳng định ăn ngon. Lục cầm dao mang thai, mà con cua tính hàn, hiện tại ăn không được. Tính mặc nói chúng ta cũng đừng ăn quá nhiều, đỡ thèm là được. Thứ gì ăn nhiều, đối thân thể đều không tốt. Khương đường tán đồng nói ngày mai sẽ không ăn, thừa dịp mới mẻ mới ăn ngon sao. Đúng rồi, ngũ công tử ở bên cạnh thôn trang. Bên kia làm đồ ăn hương vị không tốt, Xuân Đài liền thác ta làm, cấp tiền công. Dù sao cũng là nhiều làm điểm chuyện này, hai ta ăn còn có thể hảo một chút. Tính mặc gật gật đầu, An nghe trột dạng, hung chi đó là ngũ công tử, các nàng tuy là yến kỷ đường người, nhưng nếu không muốn, bẩm báo phu nhân trước mặt các nàng không hảo quả tự ăn. Chỉ là nhắc tới ngũ công tử, tính mặc liền không thể tránh nẽ mà nghĩ đến lần đó thôn trang, khương đường bị định bắt hầu khó xử, là ngũ công tử ra mặt nói chuyện. con có. Có khi chính viện tưởng Vi sẽ qua tới tìm các nàng nói chuyện, nói nói luôn là trong lúc lơ đãng chuyển tới Khương Đường bên kia. Tính mặc nhìn chầm chầm vô cùng, xem nàng cái gì cũng chưa làm liền chưa nói. Thường Vi giống như cùng Xuân Đài đi được gần. Tính mặc cũng không biết chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy ngũ công tử đối Khương Đường cùng đối khác nha hoàn bất đồng. Lần này lại cố ý lại đây hỏi. Nói là tìm đại nương tử, nhưng đại nương tử rõ ràng không có tới. Tổng không thể thấy Khương Đường lại không nhìn thấy lục cầm dao. Bất quá, Khương Đường sắc thật cùng tầm thường nha hoàn cũng bất đồng. Tính mặc chính là sợ nàng bị lửa, Tả Hữu nàng cũng ở thôn trang, có thể nhiều lưu cái tâm nhãn. Nhiều tâm nhãn chuẩn không sai. Thôn trang nông hộ vẫn luôn làm đến trời tối mới kết thúc công việc, sáng mai ngày mới lượng phải lên tiếp tục làm. Lưu ra nương tử cấp Lưu quản sự để lại một chén lớn thịt, Khương Đường đưa tới sau, chỉ cấp mấy cái hài tử cùng bà bà phân mấy thôi, dư lại đều cấp nam nhân nhà mình lưu chứ đâu. Người nếm thử, Khương cô nương đưa tới. Hương vị ăn ngon đến không được. Hơn nữa đều là hảo thịt, cô nương này làm việc ngay ngắn đến không được. Lưu ra nương tử còn cấp lưu quản sự đánh hai lượng rượu trắng, uống rượu ăn thịt, một ngày làm phiền nháy mắt biến mất không thấy. Lưu quản sự nếm nếu là ăn ngon, tuy rằng nhiệt một lần, kia cũng là tư vị mợi phần. Nói đến cùng cũng là đại nương tử ân tình, khương cô nương đây là đề điểm đâu. Lưu quản sự buồn một chung rượu, nói, năm nay thu hoạch vụ thu cẩn thận điểm, đại nương tử cấp chia làm cũng không thiếu. Tuy rằng đại nương tử không để bụng kia mấy trăm cân lương thực, nhưng đến rửa theo quy cụ tới, đừng làm cho hai cái cô nương khó làm. Ở thôn trang làm việc vất vả, nhưng kiên định. Lục cẩm dao cấp chia làm nhiều, bọn họ tuy rằng không địa, nhưng gà vịt heo tùy tiện dưỡng. Lục cẩm dao không trông cậy vào xúc vật bán tiền, liền cách đoạn thời gian giết heo đưa thịt đi liền thành. Đưa cũng không cần toàn đưa, một con heo đưa non nửa phiến, dư lại bọn họ mấy nhà phân. Hơn nữa, trứng gà trứng vịt liền không thiếu quá. Không thể ỷ vào chủ tử nhân nghĩa liền làm sàng làm bậy, không phải chính mình mà, nếu là lục cẩm dao không vui bọn họ loại, có thể đem bọn họ đuổi ra đi. con có, có gì thứ tốt cấp hai vị cô nương lấy, ta xem lớn lên tuấn cái kia nói chuyện có phân lượng, đem nàng hai hống hảo so đưa lại nhiều đồ vật đều cường. Lưu ra nương tử chúng ta có gì thứ tốt? Hầu phủ người có thể thiếu gì? Thịt khô thịt khô lạp xưởng năm trước rót những cái đó. Lưu quản sự nói, đừng liên tiếp. Lưu ra nương tử ai một tiếng? Đúng rồi, bên cạnh thôn trang là chồng phủ công tử gia còn cấp khương cô nương tặng ăn, này lớn lên đẹp chính là không giống nhau, đến thôn trang thượng đều có người đưa ăn. Lưu quản sự nói hạt cân nhắc gì đâu, ngươi ở bên ngoài đừng loạn khua môi múa mép, ngươi quản đưa ai, con cua ngươi không ăn à. Ta cũng liền nói nói. Loại sự tình này ta dám nói bậy sao, ăn ngươi đi. Vào đêm hậu thiên thượng một góc trăng rằm, thôn trang so vĩnh ninh hậu phủ muốn ở Mỹ nhiều, bên ngoài có côn trùng kêu vàng cùng nét đều. Vĩnh Ninh hầu phủ nhiều nhất có biết nhưng sợ xảo đến chủ tử phải bị bắt cái không còn một mảnh Khương đường ngủ không được xem một bên tĩnh mặc ngủ liên tục liền lên đi cửa phòng khẩu ngồi trong chốc lát nàng không nghĩ tới cố kiến Sơn cũng ở bên này Tế khất sảo ngày đó có thể nói cố kiến Sơn đi theo nàng nhưng lần này thuần là trùng hợp nàng lại đây là vì thôn trang chuyện này đều không phải là vì cố kiến Sơn nam nhân người thăng chức rất nhanh thời điểm mới có thể dạy hoa trên gấm, Tuy rằng cố kiến Sơn cũng đưa quá than nhưng ở thôn trang, tuyệt đối không thể lén định ngày hẹn nói chuyện. May mắn cố kiến sơn cũng không có, hộp tờ giấy chỉ hỏi, ngày mai muốn ăn cái gì. Làm Khương Đường trong lòng vừa lòng lại nhiều một tầng. Tuy rằng nói không nên lời, nhưng có người nhớ người muốn ăn cái gì, cũng khá tốt. Khương Đường ngủ đến vãn, ngày kế khởi so thường lui tới vãn hơn nửa canh giờ. Chuẩn bị tốt cơm lúc sau thác tính mặc cấp bên kia đưa đi, tính mặc từ cố kiến sơn thôn trang mang về tới cá cùng thịt, lưu trưa rưỡi chưa nấu cơm. Khương Đường đem đồ vật phóng hảo, ở trong phòng không chịu ngồi yên, liền nói ta đi ngoài ruộng đi dạo, có việc kêu ta. Bên này có ruộng nước, Khương Đường muốn nhìn một chút có hay không mới mẻ thức ăn. Ngoài ruộng hẳn là có ốc đồng, bạo sao ốc đồng bốn ốc cái nào không thể ăn. Đồng ruộng vật nhỏ kỳ thật nhất tươi ngon ăn ngon bất quá, chẳng qua cảm thấy thượng không được mặt bản chưa từng hướng hầu phủ đưa quá. Theo bờ ruộng đi ra ngoài, Khương Đường xem nông hộ bọn nhỏ cũng không nhàn dối. Đi theo nhặt mạch tuệ dọn đồ vật Càng là con nhà nghèo càng sớm đưa ra. Đi đến bờ sông, Khương Đường ngồi xổm xuống hướng trong sông nhìn nhìn, trừ bỏ tiểu ngư tiểu tôm, trong sông còn nằm một đám ốc đồng, cầm lấy tới xem, là sống, liền cốc ném vào giỏ tre. Một bên nhặt một bên đi phía trước đi, Khương Đường thấy đằng trước một đôi dính bùn dày vải, ngẩn đầu vừa thấy, là Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn ăn mặc vải thô áo quần ngắn, tóc thúc khời, trong tay cầm đem lưới hái. Mắt thấy ngươi cũng không ngẩng đầu lên, chôn đầu đi, trong chốc lát đường ngã lệch đi. Cố Kiến Sơn nhìn trong chốc lát, cũng không biết Khương Đường trôn đầu nhặt cái gì đâu. Khương Đường đứng lên vừa muốn nói chuyện, liền nghe Cố Kiến Sơn nói nơi này không phải hồi phủ. Khương Đường gật đầu, coi chừng Kiến Sơn tay trái lấy lươi hái tay phải bối ở sau người. Nàng sau này lui hai bước, thoải mái hào phóng nói tứ nương tử làm ta cùng tĩnh mặc lại đây nhìn chầm chầm thôn trang thu hoạch vụ thu, thu hoạch vụ thu xong rồi trở về, ngươi khi nào trở về? Cố Kiến Sơn nói thu hoạch vụ thu xong. Khương Đường lại hỏi những người đó đều bắt lại đi. Không ra khác sự đi. Cố Kiến Sơn lắc đầu nói bắt lại, thu sau hỏi trảm, không chuyện khác. Khương Đường vắt hết óc lại suy nghĩ một vấn đề, vậy người thôn trang năm nay thu hoạch vụ thu có thể thu nhiều ít, mẫu sản nhiều ít. Nàng hồi lâu không gặp Cố Kiến Sơn, lần trước thấy chỉ nói một câu nói. Từ nhận thức hắn đến bây giờ, giống như cũng chưa nói quá nhiều ít lời nói. Thượng như hai điều tuyến, thương giao lúc sau lập tức tách ra. Cố Kiến Sơn nói còn không có thu xong, không biết mẫu sản nhiều ít. Khương Đường Ngươi có thể hỏi ta chút khác, không phải loại sự tình này, cùng mẫu sản hoa màu không quan hệ, thật vất vả thấy một lần, liền không khác nói sao. Khương Đường ngần người, nàng hỏi ngươi thương hảo sao. Xuân Đài nói ngươi bị thương nặng, ta có điểm lo lắng. Như vậy nhìn Cố Kiến Sơn chuyện gì đều không có, nhưng nếu không có việc gì, lúc trước ở núi giả nơi đó cũng không đến mức chạm đều đứng dậy không nổi. Cố Kiến Sơn nghe vậy như như mày, hắn nói cái gì? Khương Đường cũng đã quên, liền nhớ rõ có hai lần. Để ra cố Kiến Sơn bị thương Xem ra cố Kiến Sơn không biết Xuân Đài nói này đó Khương Đường đem lời này tách ra Chưa nói cái gì Ngươi thế nào Ngày đó có hay không bị thương cố Kiến Sơn lắc lắc đầu Ta không lại bị thương Nhưng là từ Tây Bắc trở về Bị thương tay phải Hiện tại còn không có Hảo Toàn Hắn bốn gì muốn gạt Chờ thương Hảo lại cùng Khương Đường nói Đến lúc đó chỉ cần một câu mang quá Trước kia chịu quá thương Hiện tại đã Hảo nhanh nhẹn Khương Đường cũng không đến mức quá lo lắng Nhưng hiện tại, có thể hay không hảo còn không biết. Cố Kiến Sơn thử qua tay trái lấy kiếm, hắn dùng tay trái viết chữ đều khó, đổi chỉ tay nhất thời rất khó sửa đổi tới. Khương Đường nên biết này đó. Cố Kiến Sơn nói không biết khi nào có thể hảo. Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn đôi mắt, không có ban đầu hắn khi như vậy lượng. So với Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mặt lộ, để cho người đau lòng tiếc hận chỉ sợ là niên hoa chính hảo, lại bị bách bẻ gãy. Nói cái gì về sau sẽ tốt, đều là hưởng công. Cố Kiến Sơn rất có thể hảo không được. Khương Đường ngồi ở bờ dòng thượng, hai bên lúa nước dậm dạp, vừa lúc trận đầu. Cố Kiến Sơn ngồi ở Khương Đường đối diện, cùng ngươi nói này đó cũng không phải tưởng tranh thủ đồng tình, việc này ta cũng suy nghĩ thật lâu, ngươi là ta ái mộ người, nên biết này đó. Cố Kiến Sơn hỏi qua Thái Y, Lý Thái Y không dám nói quá về toàn, chỉ nói chậm rãi khôi phục về sau có thể hảo. Cố Kiến Sơn làm hắn ăn ngay nói thật, chính hắn tay hẳn là biết tình hình thực tế. Lý Thái Y thì thở dài nói thương gân động cốt còn 100 thiên đô, hảo hảo khôi phục đích sắc có thể hảo, nhưng chịu quá thương cùng không bị thương khẳng định có sở bất đồng. Tướng quân là lấy kiếm, có lẽ có thể cảm giác ra tới, nhưng ngày thường ăn cơm viết chữ để trọng vật là không ngại. Đây là Lý Thái Y thì nguyên lời nói. Buổi sáng, Thái Dương đánh vào trên người có một cổ ấm áp, cố tình cố kiến sơn thoạt nhìn có chút cô đơn. Khương đường gần từng chữ một nói trở về sau thương hảo, lại đi Tây Bắc, thử xem xem còn có thể ra trận giết địch sao. Liên tính giết không được, cũng có đường lui. Hành quân đánh giặc lại không phải chỉ có tướng quân cùng binh lính, còn có quân sư, hỏa đầu quân, trinh sát binh. Không thể bởi vì bọn họ không có ra trận giết địch liền không tính bọn họ công lao. Cố kiến Sơn Minh Bạch Khương Đường ý tứ, đem hết toàn lực lúc sau nếu còn không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vậy ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này liền? Không muốn. Khương Đường ta cũng không bởi vì ngươi là hầu phủ công tử liền đáp ứng quá cái gì nha? Chương 60 đương nha hoàng ngày thứ 60. Như phát hiện văn tử thiếu hụt, đóng cửa, chuyển, mã, hoặc, sướng, đọc, mô, thức, có thể bình thường đọc Khương Đường không bởi vì cố kiến sơn thân phận đáp ứng quá cái gì, cũng sẽ không bởi vì cố kiến sơn tay ghét bỏ cái gì. Hú hổ, hiện tại nói này đó đều quá sớm. Cố kiến sơn bất đắc dĩ cười, người nói rất đúng. Hai bên ruộng lúa lúa lãng cuộn cuộn, Khương Đường lại từ trong sông đảo cái ốc đồng ra tới. Canh gà thứ này đều là nói cho người nghe nhưng chính mình uống không chừng là cái gì tư vị. Khuyên người nói Khương Đường cũng không nghĩ nói, nói cái gì về sau đều sẽ hảo, không có tay phải còn có tay trái, những lời này đó nói dễ dàng. Khương Đường, việc cấp bách là trước dưỡng hảo thương, thay y là làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, ngàn vạn đừng tệ mạnh. Phu nhân bên kia còn không biết đi, ngươi không trở về thời điểm, phu nhân bệnh nặng một hồi, phu nhân vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Khương Đường cảm thấy, trinh thị hẳn là biết, vô luận cố kiến Sơn bị bệnh vẫn là hảo kia đều là con trai của nàng, chuyện này không nên gạt. Chính là bởi vì giấu giếm quá nhiều chuyện, cái gì cũng không biết, chính thị mới có thể miên man suy nghĩ. Nếu cái gì đều nói cho, chẳng sợ biết cô Kiến Sơn bị thương, cũng chỉ là lo lắng, mà sẽ không suy nghĩ vớ vẩn. Ai biết cố Kiến Sơn không ở thời điểm đi làm cái gì, cái gì đều không nói, không nghĩ mới là lạ. Này nam nhân luôn là tự cho là đúng, cho rằng giấu trụ thì tốt rồi. Không nghĩ tới một chút dấu vết để lại nữ nhân đều có thể phát hiện. Cô Kiến Sơn làm như vậy là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng làm mẹ người Tổng hội lo lắng, mặc kệ cố Kiến Sơn quá hảo vẫn là không tốt. Khương Đường không nghĩ đáp ứng cố Kiến Sơn cũng có trịnh thị nguyên nhân. chính thị đại khái suất sẽ không nguyện ý, Khương Đường không nghĩ cô Kiến Sơn khó xử, càng không nghĩ chính mình bởi vì những việc này cái gì đều từ bỏ. Ngay từ đầu còn có thể vì cảm tình, nhưng về sau đâu? Nhân tâm nhất tính không chuẩn, Khương Đường cảm thấy cảm tình nhịn không được tiêu ma. cố Kiến Sơn nói, ta biết. Tìm cơ hội ta sẽ nói Khương đường, cái này ngươi hôm nay muốn sao Hắn từ trong lòng ngực đem hoa nhải tay xuyến lấy ra tới Từ khương đường còn cho hắn lúc sau Hắn liền vẫn luôn mang theo Ngủ thời điểm cũng áp gối đầu phía dưới Khương đường lắc lắc đầu Chém đinh chặt sắt nói, không cần Cố kiến sơn không hỏi lại cái gì Mà là bắt tay xuyến thu lên Lần sau thấy hỏi lại hảo Một ngày nào đó khương đường sẽ muốn Hắn hồi lâu không như vậy cao hứng qua Ngồi ở khương đường bên người Chẳng sợ cái gì đều không làm, trong lòng đều là vui mừng. Vui mừng cực kỳ. Sẽ tưởng về so đủ loại, sẽ cái gì đều tưởng nói. Cái này thôn trang hiện tại là của ta, tổng cộng 72 mẫu 3 phần, loại chính là lúa nước lúa mạch, còn có tam gian cửa hàng, hai cái thôn trang, đều là hoàng thượng tưởng. Khương đường buồn cười, ngươi cùng ta nói những thứ này để làm gì? Cố kiến sơn cũng nhịn không được cười, liền muốn cho ngươi biết, ngươi muốn nhặt ốc đồng sao, ta cùng ngươi một hối. Bởi vì hắn cảm thấy một ngày nào đó, Khương Đường sẽ biết. Khương Đường gật gật đầu, tiếp tục theo lệch ngòi nhặt, nàng một bên nhặt một bên nói, phun sạch sẽ xa có thể làm bạo xào ốc đồng, nhưng ngươi không thể ăn, cái này là cay. Cố kiến sơn, ngươi có thể ăn là được. Cố kiến sơn dùng chính là tay trái, Khương Đường lúc này cuối cùng biết hắn vì cái gì viết tự như vậy khó coi. Tay phải không dùng được, tay trái viết chữ, sao có thể đẹp. Có thể viết thành như vậy đã không dễ dàng. Khương Đường nói, vậy ngươi thích ăn cái gì? Cô Kiến Sơn miệng giật giật, Khương Đường bay nhanh nói, trừ bỏ ngọt. Nàng cũng không hiểu biết cô Kiến Sơn, thích ăn ngọt vẫn là nháo ô long. cố Kiến Sơn rốt cuộc thích ăn cái gì, Khương Đường căn bản không biết. Nàng muốn biết cố Kiến Sơn thích cái gì. cố Kiến Sơn, toan cay đều ăn, không có gì đặc biệt thích. Người làm cái kia tạc thì ta thích, còn có đại ca lập thế tử trong yến hội, cái kia chua chua ngọt ngọt, cũng thích. Khương Đường ghi tạc trong lòng, còn có sao? cố Kiến Sơn cảm thấy hai dạng là đủ rồi. Hắn không nghĩ Khương Đường quá lo lắng, không có. Khương Đường, thật không có. Cố Kiến Sơn khẳng định mà lắc lắc đầu. Khương Đường không khắc sự, nàng ốc đồng cũng nhặt đủ rồi, không thể cùng Cố Kiến Sơn ở chỗ này đãi quá dài thời gian, thời điểm không còn sớm, ta đây đi về trước. Cố Kiến Sơn hướng Khương Đường giỏ che ném mấy cái ốc đồng, hắn nói, từ từ, vấn đề này là ta hỏi trước. Khương Đường nghi hoặc mà nghiêng đầu, đương nhiên hậu chi hậu giác, hộp tờ giấy hỏi chính là nàng thích cái gì. Khương Đường nói Hiện tại thích nhất hương Cay cua. Hấp con cua nàng ăn qua, hương cay còn không có, còn có cua thì nấu, Khương Đường lúc này nhất định phải ăn cái đủ. Thôn Trang cũng có con cua, không cần Cố Kiến Sơn đưa, nàng cùng tĩnh mặc hai người cũng ăn không hết quá nhiều. Cố Kiến Sơn nói, ta đây cho người mang điểm trà, con cua tính hàn, trang bị trà nóng ăn được. Lập tức chính là Tết Trung Thu, Cố Kiến Sơn tưởng đưa điểm đồ vật cấp Khương Đường, còn có mấy ngày, có thể chậm dãi tưởng. Khương Đường gật gật đầu, nếu Cố Kiến Sơn cho nàng mang lá trà, Về tình về lý nàng cũng nên chuẩn bị đáp lễ, nhưng nấu ăn hỗ trợ vẫn là đến muốn tiền công, việc nào ra việc đó. Hú hồ, liền tính về sau thật có thể ở bên nhau, Khương Đường cũng không nghĩ mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển, quang chiếu cố cố kiến sơn ăn cơm. Nàng con muốn kiếm tiền đâu, dựa vào cái gì nàng nấu ăn ăn ngon nên làm nha. Khương Đường không vội vã trở về, lại theo lệch ngòi xoay chuyển, cuối cùng đi lưu ra nương tử trong nhà. Lưu ra nương tử ban ngày cũng xuống đất, nhưng so các nam nhân trở về sớm. Nàng đến đi theo một khối chuẩn bị giữa trưa cơm. Nhìn thấy Khương Đường liền cười đón đi lên, Khương cô nương. Khương Đường nói, nhìn phong cảnh tú lệ, nhìn không được nhiều xoay trong chốc lát, ta xem trong sông còn có ốc đồng, liền nhặt điểm. Lưu ra nương tử nói, các ngươi còn ăn cái này nha, nếu làm ớn, ta làm nhà của chúng ta tiểu nhân nhặt, cho ngươi đưa qua đi, cái này ngoài ruộng có rất nhiều, chính là hê răng. Thôn trang hài tử nhưng không như vậy nhiều điểm tâm ăn vật ăn, liền nhặt ốc đồng chảo hết xanh chảo châu chấu. Trảng qua thi thiếu, dần dần đều không ăn. Khương đừng nói, cái này hương vị không tồi, nhiều phóng điểm mất tay, bất quá làm phía trước đến trước phóng nước trong phun nửa ngày xa, liền sẽ không có hà cát. Lưu ra Nương tử không hảo ý mà cười cười, như vậy à, đúng rồi, các ngươi hai cái cô nương, ta cho ngươi lấy điểm hột vịt muối cùng lạp sưởng, đều là chính mình em, buổi tối phóng trong nồi một chừng, tỉnh sao rau tấn công. Nàng nhớ rõ nam nhân nhà mình lời nói, cũng không gì liên tiếp. Chờ Khương Đường hai người đi trở về. Lại cấp đại nương tử mang chút chân giò hùn khói cá mặn. Khương Đường nói, kia đa tạ thím. Trở lại phòng nhỏ, Khương Đường tìm buồn, đem ức đồng phóng bên trong phun sa, lại giải điểm muối, như vậy phun sa mau một chút. Tính Mặc nói, đây là ức đồng. Khương Đường gật gật đầu, yên tâm, cái này cũng ăn ngon. Tính Mặc tự nhiên là yên tâm, mặt trên có buồn, ta tới suất hảo, cách một canh giờ lại đổi thứ thủy, buổi tối có phải hay không là có thể ăn thượng. Khương Đường nói, hôm nay ngủ trước khẳng định là ngươi ăn thượng. Giữa trưa cơm Khương Đường làm nồi bao thịt cùng heo cốt canh, tính mặc cấp đưa đi, trở về thời điểm cấp Khương Đường một cái túi tiền. Xuân Đài nói cho ngươi tiền công, đã nhiều ngày. Tính mặc gương lượng không sai biệt lắm hai lượng bạc, dù sao cũng là hiến kỷ đường người, nhiều cấp điểm cũng là hẳn là. Khương Đường từ bên trong cầm một tiểu khối bạc vụn, ngươi cũng giúp không ít vội. Tính mặc vội vàng xua tay, ngươi làm gì vậy, giống như ta không ăn ngươi làm cơm giống nhau, ngươi nấu ăn ăn ngon, ngũ công tử làm người tới mua. Ngươi nấu ăn hắn đưa tiền đó là là, cùng ta có quan hệ gì? Nàng liên tẩy cái đồ ăn, xoát cái nồi chén, cũng là vì Khương Đường nấu cơm nàng không thể quang ăn cái gì đều không làm. Tính mặc, ngươi mau thu hồi đến đây đi. Khương Đường cười cười, liền đem bạc thu hồi tới, chờ buổi tối ăn xào ốc đồng, cái này ăn rất ngon. Khương Đường tới chỗ này ăn cũng không sai, nhưng cũng tưởng này đó vật nhỏ ăn, giống cái lẩu xuyến xuyến còn có thể chính mình làm, có chút chạm vào đều chạm vào không thấy. Kỳ thật Tính Mặc không quá trọng khẩu bụng chi dục, tiến kỷ đường nha hoàng trung yêu nhất ăn chính là bội lan, trước khi đi. Thời điểm bội lan còn khóc kêu muốn nổi, nếu thật thay đổi khẳng định hợp nàng tâm ý. Hành nha. Ở Khương Đường xem ra, thịt cá mạn han toàn tịch ăn ngon, bên đường ăn vật cũng ăn ngon. Đem ốc đồng cái đôi cắt rớt, chảo dầu phong ớt khô cùng tỏi mạn, lửa lớn bạo xào. Tính Mặc ở một bên thêm sải, bị tay vị sặc đến thẳng khụ sách, chẳng qua ở sặc người cay vị người được một cổ mùi hương. Mà ốc đồng sớm bị nàng soát sạch sẽ, mặt trên tre kín vết tay cùng tỏi mạt. Tĩnh Mặc nhìn trong nồi ốc đồng, thầm nghĩ, như vậy sao, cũng đã đều có thể ăn ngon đi. Một đại buồn ốc đồng cấp lưu ra nương tử đưa đi một chén, dư lại hương đường cùng Tĩnh Mặc một người cầm cái tiểu xiên tre, từ từ ăn. Trước thêm nhất bên ngoài xác, ăn xảo hương xảo cay tỏi mạt, sau đó ăn đinh điểm đại ốc thịt, hai người ăn ngón tay thượng đều là sa tế, miệng đều bị cay đỏ. Tĩnh Mặc tối đầu cười nhạt, lúc này trở về Người đều đến béo một vòng. Nàng xem thu hoạch vụ thu đã qua nửa, chỉ cần ông trời hánh diện, bên này thu một bên phơi, thực mau. Chẳng qua bầu trời đột nhiên đánh cái lượng loé. Khương Đường trong tay ốp thịt thiếu chút nữa rớt, là kia chớp đi, đây là muốn trời mưa. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, đừng đem lương thực rớt. Lương thực rót dễ dàng ngút nghèo, đã phát mốc lương thực hòa hảo lương không chỉ có khẩu vị bất đồng, còn bán không thượng giới. Khương Đường cùng Tĩnh Mặc Vội Vàng chạy ra đi, đen nhánh khung không lại là một đạo tia chớp. Ngay sau đó, tiếng sấm trận vang. Thôn trang người tất cả đều từ trong nhà chạy ra, vô luận già trẻ, đều đi cốc tràng bên kia trang thu lương thực, sau đó từ nam nhân kháng tiến đến ra. Không có thoát sát hạt thóc tiểu mạch dùng sẻn cùng cái kỳ hướng bao tải trang, khương đường cùng tĩnh mặc giúp đỡ thu, tuy rằng bầu trời trời mưa động tắc mau nhưng bọn hắn động tắc càng mau Đuổi ở đệ nhất tích vũ rơi xuống phía trước liền đem cốc tràng lương thực toàn thu. Nếu thu không xong, còn có thể cái vài bạn, nhưng hôm nay vô dụng thượng vài bạn Khương đường cùng tĩnh mặc mệnh đến thở hồng hộp, nay thật là cùng ông trời đoạt lương nha. Vạn hạnh lương thực đều thu hồi đi, cuối cùng một quan, chịu đựng hai cái quý, cuối cùng như vậy một chút cũng không thể xảy ra chuyện. Khương đường, còn không có ăn xong đâu, ta bồi thường nổi hâm nóng. Cũng không biết này trời mưa tới khi nào, nếu là ngày mai tỉnh, còn có thể xuống đất thu hoạch vụ thu. Tĩnh mặc lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Khương đường, hy vọng vũ sớm một chút đình đi. Nay mưa hào hào hạ cả đêm, ngày kế sáng sớm. Lưu ra nương tử ăn mặc đấu lạp đỉnh mưa to cấp hai người tặng ăn cùng tuổi lửa, Khương cô nương, vũ không nhỏ, hôm nay cũng đừng ra cửa. Cái này sao mưa lớn khẳng định vô pháp xuống đất, liền tính hết mưa rồi cũng đến chờ trong đất bùn đất khô khô, bằng không dấm đi vào đi cũng vô pháp đi. Khương đường gật gật đầu, hành, thím không cần lo lắng cho chúng ta hai. Không thể thu hoạch vụ thu, lại rơi xuống vũ, hai người cũng chỉ có thể hoa ở trong phòng làm ngồi. Khương đường cùng tĩnh mặc sơ năm tới, hôm nay sơ bảy Cũng không biết Trung Thu trước có thể hay không đem lương thực phơi khô. nay Vũ một chút chính là hai ngày, sơ tám buổi sáng, Vũ mới đỉnh. Trời xanh không mây, bầu trời treo một loan cầu vồng, trong không khí man là sau cơn mưa bùn đất vị, lá cây đều sò dĩ vãng tái rồi Chẳng qua lại quá một trận, phải biến hoàng. Trong sông mực nước dâng lên, lúc này còn hạ không được mà, mà là đem cốc chàng giọt nước quét sạch sẽ, mà liền can liền đem lương thực phô trên mặt đất. Khương đường xuống ruộng dạo qua một vòng, đích sắc không dễ đi Chỉ có thể chờ nước mưa hướng dưới nền đất thấm thấm. Vũ dừng lại Xuân Đài liền tới đây đưa đồ ăn, Khương Đường làm giữa trước cơm, buổi chiều xem thời tiết không giống muốn trời mưa bộ ráng, chờ đến buổi tối, Lưu Quản sự để lại người canh giữ ở cốc chàng một khi trời mưa liền đem thôn trăng người đều kêu ngươi lên. Đêm nay bình yên vô sự. Nhưng bởi vì trời mưa, ngoài ruộng lương thực tầm thủy, đến nhiều phơi chút thời gian mới có thể cân nặng. Khương Đường còn tưởng vội vàng Tết Trung Thu trở về làm chút bánh trung thu Lúc này thật là trở về không được. Tính mặc hỏi, có thể hay không từ nơi này nướng nha, thác Xuân Đài mua đồ vật lại đây. Xuân Đài giống như hồi thịnh kinh, bởi vì có đôi khi mang đồ ăn cùng thịt là bên này không có. Tê Khương Đường, kia cũng thành. Nướng bánh trung thu không cần thiết phi dùng bánh mì riêu, bình thường bếp lò cũng thành. Rốt cuộc có mấy ngàn năm làm bánh trung thu lịch sử, đều là dùng bếp lò làm. Cầm đường cư không bán bánh trung thu, Khương Đường liền muốn làm chính mình ăn, còn có cấp cố kiến sơn một phần. Cấp lục cẩm dao một phần, liền lam lòng đỏ trứng bột hạt sen, khương đường yêu nhất ăn cái này. Còn phải là song hoàng, khương đường cảm thấy lòng đỏ trứng bột sen so mặt khác nhân đều ăn ngon. Khương đường thác xuân đài mua tài liệu, sơ chín buổi chiều liền đưa đến, nàng lại đáp cái đơn giản nướng lò, suốt ngày liền vội vàng làm bánh trung thu. Cái này là mau, ngày mai là có thể cấp đưa qua đi. Lục cẩm dao đích xác không tính toán bán bánh trung thu, bởi vì Tết trung thu, một năm chỉ ăn một lần, đến cùng cũng ăn không hết hai thối nâng cấp cố kiến chu gửi bạn, liền an tâm ở Bình Dương Hầu phủ dưỡng thai. Trong phủ phong cảnh hảo, nàng trụ vẫn là chưa xuất các khi sân. Trong nhà tẩu tử thường xuyên quan tâm, mấy cái huynh đệ chiếu cố có thêm, cháu muội ngoan ngoan đáng yêu, Lục Cẩm Dao không có gì không hài lòng. Chân thị là người từng trải, biết như thế nào chiếu cố cô có thai người, lần trước thấy Lục Cẩm Dao vẫn là 2 tháng trước, hồi lâu không thấy, xem Lục Cẩm Dao khí sắc hảo, nói vậy ở Vĩnh Ninh Hầu phủ không chịu quá hủy khuất. Lục Cẩm Dao cũng là ăn ngay nói thật, Phu quân tuy không ở, nhưng ta bà bà là cái thông tình đặc lý, hiện tại mỗi ngày quang chơi mặt trược, cũng không có gì phiền lòng sự. Nhữ lâm bên kia tới đường mọi đường đệ tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là cực có chừng mực, mẫu thân giúp đỡ lưu ý có hay không vừa độ tuổi công tử. Đến nỗi duy nhất không thế nào thích hợp hàn thị, lục cẩm dao chưa nói. Lại không thích hợp cũng là tẩu tử, lại nói hàn thị này trận còn tính thông tình đặc lý. Chân thị vô vô lục cẩm dao tay, cái này hảo thuyết, nàng không phải mới 13 sao, cũng không nổi Chờ nàng huynh trưởng kỳ thi mùa xuân, hảo việc hôn nhân có rất nhiều. Đúng rồi, Kiến Chu khi nào có thể trở về, hắn hiện tại ở công bộ, chỉ thủy còn thuận lợi. Đối Lục Cẩm Dao, Trần Thị không có gì không yên tâm, Cẩm Đường cư sinh ý hảo, Lục Cẩm Dao hẳn là kiếm lời không ít bạc, quá hẳn là thực dễ chịu. Nhưng Trần Thị vẫn là hy vọng Lục Cẩm Dao có thể lôi kéo trong nhà. Lục Cẩm Dao là bình dương hầu phủ gả đi ra ngoài nữ nhi, mấy cái huynh đệ đều có chức quan, nhưng so ra kém cố Kiến Chu, huynh gọi là thân nhất nên giúp vẫn là rút lục cẩm dao Minh bạch mẫu thân ý tứ nàng là như vậy tưởng không khác người sự khẳng định sẽ rút đại gia tộc cùng vinh hoa Trung tổn hại nàng cũng hy vọng nhà mẹ để phát triển không ngừng từ từ phun Vinh giúp đỡ không được lục cẩm dao cũng sẽ không chịu cố kiến chu mở miệng cách xa nhau khá xa hơn nửa tháng viết phong thư bên kia sự hắn sẽ không cùng ta nói lục cẩm dao khẽ thở dài lộ trúc cùng tinh tương cùng hắn đi đến Nam ta cũng không thấy được phòng trừng nếu là thuận lợi nói 9 tháng có thể trở về một chuyến. Trần Thị không có hỏi lại đi xuống, mà là xoay cái câu chuyện nói, kia Khương đường đâu, như thế nào không cùng ngươi một khối trở về. Lục Cẩm dao nói, ta làm nàng đi thôn trang, nàng hiện tại là nhị đảng nha hoàn, quá trợ, ta tính toán đem nàng trích phần trăm nhất đảng nha hoàn. Đây là lục cẩm giao việc tư, Trần Thị cũng không nghĩ tới hỏi quá nhiều, nàng cẩn thận dặn do nói, bán mình khế ngươi nhưng đến hảo hảo nhéo, đừng làm cho nàng sinh dạ tâm. Ngươi nói cẩm đường cư phương thuốc đều từ nàng chỗ đó mua, phương thuốc cũng đến thu hảo, tiểu tâm đề phòng, còn có cửa hàng kiếm lợi bao nhiêu tiền, ngàn vạn không thể làm nàng biết. Nếu là biết kiếm bao nhiêu tiền, kia còn lợi hại. Kỳ thật Lục Cẩm Dao đã nói rồi, nàng nói, yên tâm, sẽ không. Đối Khương Đường, nàng trực giác có thể tin, tuy rằng nói tin tưởng trực giác như vậy hư vô mở mịt đồ vật có điểm buồn cười, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lục Cẩm Dao đều tin tưởng chính mình trực giác. Khương Đường là cái hảo cô nương. Chính là tính tình đơn thuần chút, này tính cách một chốc một lát cũng không đổi được. Tả hữu còn có nàng đâu, có thể giúp đỡ nhìn điểm. Nguyệt Vân bán hạ mấy người tuy là hầu phủ người, nhưng ở chung hai năm lâu, cũng sinh ra vài phần tình nghĩa tới. Cố kiến chu không ở, Nguyệt Vân các nàng càng cẩn thận, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Tiến kỷ đường bọn nha hoàng kín miệng, lục cẩm dao còn không có phát hiện cái nào bối chủ. Lục Cẩm dao biết Trần Thị là vì nàng hảo, nhưng chuyện này thượng nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng lúc này hồi bình dương hầu phủ, mang theo không ít. Điểm tâm, trực tiếp từ cửa hàng lấy, nhớ nàng chứng thượng. Trừ Chứ bỏ khoai nghiền bánh mấy thứ, mặt khác bán cũng không tiện nghi. Cấp trần thị cầm hai vại lá trà, cấp bình dương hầu lấy chính là rượu cùng lá trà, còn lại vài vị huynh trưởng tẩu tẩu lấy chính là lá trà cùng điểm tâm. Lễ nghĩa tru toàn. Đang lúc hai mẹ con nói chuyện, Nguyệt Vân tiến vào thông bẩm, nói là trong phủ nhị tiểu thư tới. Không trong chốc lát, lục cầm dao hấu mội phủng Hộ Gỗ tiến vào, Vĩnh Ninh hầu phủ tặng đồ lại đây. Lục cầm nguyệt bất quá 8 tuổi, đi theo nhà hoàng tiến bảo, nhà hoàng trong lòng ngực còn ôm một cái cháp. Lục cẩm dao cũng không biết là cái gì, phỏng chừng là mới mẹ ăn, mới như vậy vội vã đưa lại đây. Nàng đem cháp tiếp nhận tới, phủ vừa mở ra, đã nghe đến một cổ ngọt hương. Trần Thị liếc mắt một cái, thế nhưng là bánh trung thu. Cùng ngũ hương cư điểm tâm cháp có điểm giống, bên trong sau cái khổng, mỗi cái khổng thượng phóng một khối bánh trung thu, phía dưới còn phô tầng giấy dầu Bánh Trung Thu ra nhìn thập phần du nhuận, nhan sắc kim hoàng, phía trên ấn bốn chữ, lòng đỏ trứng bột sen. Lục cầm dao nhìn hai mắt, nói, không phải hầu phủ gửi tới, mà là Khương Đường. Cái này nha, vừa thấy chính là nàng làm. Còn có phong thư, cũng là Khương Đường viết. Mặt trên viết hai ngày trước trời mưa, thu hoạch vụ thu chậm trễ hai ngày, sau đó bánh Trung Thu là lòng đỏ trứng bột hạt sen. Thác ngũ công tử bên người Xuân Đài đưa lại đây, vẫn chưa trải qua hắn tay. Chỉ viết này đó, cũng không có khác. Trân Thị Ngạc nhiên nói, lòng đỏ trứng bột sen là cái gì nhân. Ngũ hương cư bánh trung thu nhân nhiều, nam nhân, mức áo, đầu tán nguyễn, trái thơm. Ăn cũng ăn ngon. Một bên Lục Cẩm Nguyệt đôi mắt căng thẳng mà nhìn chầm chầm chác, liền kém đem muốn ăn viết đến trên mặt. Lục Cẩm rao sờ sờ nàng đầu, đi trước rửa tay, Nguyệt Vân, tìm mâm tới, đem bánh trung thu cắt ra. Nguyệt Vân ấn phân phó đi thiết bánh trung thu, này hết thể khai mới cảm thấy không ổn. Bởi vì hết thể khai, liền có chứng Hơn nữa, Nguyệt Vân cũng không biết bên trong cái dặn gì, còn tưởng rằng chính là bình thường bánh trung thu, nhưng bên trong có hai cái lòng đỏ trứng. Như vậy hết thảy, lòng đỏ trứng cũng không ở một hối, có to có nhỏ, có vẻ thập phần khó coi. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Vân chỉ có thể một lần nữa cắt một hối, này khối chờ không ai thời điểm lại cấp lục cẩm giao đoan qua đi. Mang lên bạc nĩa giải hoà nị quả trà, hoài hề đem bánh trung thu bưng đi lên. Lục cẩm Nguyệt hiếp mắt nói, vẫn là A tỷ trở về hảo, có rất nhiều ăn ngon. Thật nhiều đều là ta không ăn qua. lúc cầm nguyệt tuổi con nhỏ, con miệng thèm đâu, ăn trước tiểu khối, vừa ở vào khẩu nàng biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Trần thị không cho rằng không thể ăn, khương đường làm điểm tâm đều cầm đi bán, không có khả năng không thể ăn, lại nói bắt được nơi này tới, khẳng định thử qua, chỉ là này đến ăn ngon thành cái dặn gì. lúc cầm nguyệt tham ăn lại không hộ thực, đem chính mình bánh trung thu ăn xong, sẽ không ăn, mẫu thân á tỷ cũng ăn nhà ta còn chưa từng ăn qua như vậy bánh trung thu đâu. Bên ngoài ra giấy một chút cũng không làm, ăn là thơm ngọt mềm mại cảm giác, không thể so ngũ hương cư bánh trung thu kém. Bên trong bột hạt sen ngọt mà không nhị, còn có chút hứa hạt cảm, ăn ngon nhất chính là du nhuận lòng đỏ trứng muối, lục cẩm nguyệt chính mình ăn, có thể toàn cấp ăn. Trân Thị cũng nếm mấy khẩu liền ăn xong rồi, nàng không lục cẩm nguyệt như vậy gào to, chỉ là nói, hương vị là không tồi, cùng giống nhau bánh trung thu bất đồng. Nàng biết điền nam bên kia cũng có vị mặn bánh trung thu, nhưng bản địa ăn vẫn là ngọt khẩu chiếm đa số Cái này lòng đỏ trứng bột sen cũng là ngọn, nhưng bên trong lòng đỏ trứng muối gãy đúng chỗ ngứa. Lục Cẩm Dao đem bánh trung thu ăn xong, mẫu thân có điều không biết, này lòng đỏ trứng nhân hương đường đã đã làm một lần, bao chính là bánh trứng mặn, hương vị cũng không tồi. Chẳng qua như vậy bánh trung thu Lục Cẩm Dao là lần đầu ăn, nàng thích loại này hương vị, tổng cộng 6 khối, Lục Cẩm Dao là Nguyệt Vân đem dư lại mấy khối đưa đi các viện nếm thử. Chờ Tiến đi Trần thị cùng Lục Cẩm Nguyệt, nàng một người ngồi tưởng sự tình. Không ai không nghĩ kiếm tiền. Này bánh trung thu nơi khác không có, cầm đường cư hiện tại cũng có chính mình lao khách hàng, lòng đỏ trứng mối hảo thuyết, liên. Dung nhân nếu không phải phía trên viết, lục cẩm dao cũng ăn không ra. Chẳng qua khương đường ở thôn trang, sớm biết rằng khiến cho Nguyệt Vân đi thôn trang. Hôm nay đều sơ mười, ly trung thu bất quá 5 ngày, đi chỗ nào đánh hộp tìm tài liệu. Còn phải làm điểm tâm sư phó hiện học. Nhưng bánh trung thu chỉ bán trung thu mấy ngày nay, một nhà là chỉ ăn một hai khối, nhưng tặng lễ. Có lẽ so những thứ khác bán mấy tháng kiếm còn nhiều. Lục Cẩm Dao phân phó nói, Nguyệt Vân, ngươi đi thành Bắc Thôn Trang, đem Khương Đường tiếp trở về, làm bán hạ qua đi thế nàng. Bạch Vi, ngươi thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị trở về. Từ Bình Dương hầu hầu phủ không dễ làm sự, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ. Lục Cẩm dao cùng Trần Thị chào từ biệt, nói qua hai ngày lại qua đây. Trần Thị chỗ nào biết còn có thể hay không lại đây, ngoài miệng đem người dân dậy một phen, vẫn là phân phó người đem Lục Cẩm dao tặng trở về. Tám tháng sơ 10 thời tiết sáng sủa, thu hoạch vụ thu đã tiếp cận kết thúc. Khương Đường trước khi đi thời điểm đem thôn trang hột vịt muối cùng làm hạt sen toàn thu, tính mặc lưu tại thôn trang. Khương Đường nói, đừng quên chân giò hun khói lạp xưởng ốc đồng, còn có lưu ra nương tử các nàng yêm đồ ăn. Tính mặc nói, đã biết, khẳng định sẽ không quên. Nguyệt Vân bên này đến đột nhiên, Khương Đường không cơ hội đi cách vách thôn trang. Xuân Đài chỗ đó ngươi giúp ta đem này một lượng bạc tử cho hắn, cũng chưa làm qua vài lần cơm Khương Đường chỉ thu một nửa bạc thì tốt rồi, cho xuân đài bạc, cố kiến sơn liền biết nàng hồi hồi phụ. May mắn ngày hôm qua đem bánh trung thu cấp cố kiến sơn. chương 61 đương nha hoàn thứ 61 ngày. chắc cùng khuôn đúc là khương đường tìm thôn trang người làm, thôn trang có thợ mộc chắc một cái 50 văn tiền, khuôn đúc 10 văn tiền một cái. Làm bánh trung thu muốn cùng ra giấy, còn phải làm bên trong nội hăng nhi. Thôn trang nghiêm hột vịt muối lại đại lại nhuận, khương đường ban đầu chỉ hướng trong đầu phóng một cái lòng đỏ trứng cũng là sợ làm chuyện xấu lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên nướng hỏng rồi hai nồi, hoặc là chính là hỏa quá lớn, phía dưới nướng hổ, hoặc là chính là mặt trên tô màu không đều đều. Khương Đường trước kia dùng đều là lò nướng, bếp lò nắm giữ không hảo hỏa hậu, chờ đến đệ tam nồi tựa như mô giống dạng. Này hai nồi, nàng cùng Tĩnh Mặc một người một nửa phân, hương vị còn hảo, chính là bán tương không được. Một nồi sáu khối, phía sau nướng liền nhan sắc kim hoàng, ngoại da du nhuận. Nướng bốn nồi, trừ bỏ cấp cố kiến sơn lục cầm giao Khương Đường phân cho tính mặc hai khối, còn lại dùng giấy dầu bao thượng, cấp chính viện Nam Hương Nam tuyết một người hai khối. Dư lại mang về cùng lục anh các nàng phân ăn. Nướng bánh trung thu khuôn đúc Khương Đường một khối mang đi, trở về còn phải tiếp tục dùng. Nàng mấy ngày nay phòng trừng liền phải trụ cẩm đường cư, đến giao điểm tâm sư phó làm bánh trung thu, đến bán, mới bốn ngày không nhi. Nay đầu tới đón người, Khương Đường thu thập thứ tốt liền lên xe ngựa đi rồi, cách vách cũng không rõ ràng. Vẫn là chờ đến buổi chiều tĩnh mặc lại đây đưa bạc thời điểm Xuân Đài mới biết được. Xuân Đài cũng không biểu hiện nhiều kinh ngạc, chỉ nói, Khương Cô Nương đi rồi, vậy các ngươi bên này thu hoạch vụ thu ai nhìn chằm chằm, dùng không dùng ta qua đi hỗ trợ. Cùng trong phủ, qua đi giúp một chút cũng không tính đi qua giới hạn. Tĩnh mặc nói, bán hạ tỷ tỷ lại đây, bên này lương thực đã thu xong rồi, liền thừa cuối cùng phơi khô cân nặng, cũng không nóng nảy. Ngũ công tử bên kia yêu cầu chúng ta làm việc phân phó thì tốt rồi xem chúng ta có thể giúp được với cái gì. Xuân Đài gật gật đầu, hành, ta đây đi về trước. Xuân Đài một bộ tất cả đều là bởi vì tứ nương tử bộ ráng, đem tính mặc tiên đi, tiên lặng ở trong lòng thở dài, lúc này mới đi trong phòng hồi bẩm cố kiến sơn. Công tử, khương cô nương hồi phủ nói là sao giờ ngọ trở về. Tính mặc kia đầu không hảo hỏi thăm, tiểu nhân cũng không biết vì cái gì. Xuân Đài gãi gãi đầu, thấy cô kiến sơn còn nhìn chằm chằm bánh trung thu xem, nói, công tử, Cố Kiến Sơn nói, nàng có chính mình sự, trở về liền trở về đi. Hẳn là vì cẩm đường cư, bằng không không đến mức chân trước mới vừa đưa bánh trung thu, sau lưng liền tới đây tiếp người. Vốn dĩ Khương Đường cũng không phải vì hắn tới thôn trang, tự nhiên cũng không phải bởi vì hắn lưu lại. Điểm này Cố Kiến Sơn so Khương Đường còn rõ ràng, lục cẩm dao bên kia có việc, Khương Đường phải qua đi, này không có gì. Hắn không cũng giống nhau, Hoàng thượng có lệnh, hắn phải mã bất định để mà đuổi tới Tây Bắc. Đạo ly ai đều hiểu vẫn là cảm thấy liên tiếp. Ở thôn Trang So Vĩnh Ninh hầu phủ thấy được nhiều, nhưng phần lớn thời điểm đều là ở đồng ruộng gặp phải, xa xa thấy, xa xa điểm cái đầu. Khương đường ánh mắt cũng không sẽ ở trên người hắn quá nhiều dừng lại, thật giống như hắn là người bù nhìn giống nhau. Chính là, khương đường cho hắn tặng bánh trung thu, trừ bỏ lục cầm dao, những người khác đều không có, cho nên, vẫn là có chút bất đồng. Bánh trung thu cố kiến sơn ăn hai khối, cái này đỉnh đói, hắn đương cơm sáng ăn. Còn bốn khối Hán phân cho Xuân Đài một hối, dư lại tính toán đều chính mình ăn. Xuân Đài hỏi Cố Kiến Sơn, công tử, chúng ta muốn hay không cũng trở về. Khương cô nương đều không ở nơi này, còn ở thôn trang làm cái gì. Cố Kiến Sơn lắc lắc đầu, không trở về, ta là tới dưỡng thương, ở chỗ này không ai quấy rầy khôi phục hảo, chờ 15 lại trở về. Trong chiều không có việc gì, hắn hồi vĩnh ninh hầu phủ cũng không sự nhưng làm. Khương đường trở về là vì cửa hàng sự, hắn đi đã giúp không được gì còn làm Khương đường phân tâm. Đồ cái gì? Còn không bằng hảo hảo ở bên này dưỡng thương, thương dưỡng hảo sò cái gì đều cường. Thu sau minh ra chỉnh ra hỏi trảng, hắn mau chân đến xem. Cố kiến Sơn nói, ngươi hỏi một chút cách vách thôn trang quản sự nương tử có thể hay không nấu cơm, nàng làm cũng thành. Xuân Đài ai một tiếng, tiểu nhân này liền đi làm. Cố kiến Sơn phất tay làm Xuân Đài đứng lại, trước đừng đi, làm ngươi làm cho tôm tích làm ra sao? Xuân Đài, công tử, từ... Đông Hải bên kia vận lại đây là yêu cầu thời gian, tiểu nhân cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng không thể cho người biến ra đi. cố Kiến Sơn muốn dĩ tưởng được Khương Đường trang sức, hắn còn có Ngọc, tìm sư phó đánh liền thành. Nhưng là tay xuyến Khương Đường liền không muốn, nếu không cần kia đánh trang sức còn có ích lợi gì. cố Kiến Sơn nghĩ đến chỉ có ăn. Khương Đường nói thích con cua, Đông Hải bên kia có ngư dân bán con cua cùng tôm thích, cùng bên này con cua tôm lớn lên không quá giống nhau. cố Kiến Sơn liền nghĩ lộng điểm lại đây. Bất quá lúc này hắn không tưởng các viện đều đưa, mà là chờ Trung Thu hội đèn lồng thời điểm tìm người bày quán, có thể trùng hợp gặp được Khương Đường. Trung Thu có thể tới là được, người đi xuống đi. Bên này Khương Đường trở về hiến kỳ đường, lục cẩm dao cùng nàng công đạo phía sau phải làm sự, mấy ngày nay khác điểm tâm sinh ý giống nhau, ngũ hương, cư đều bán hơn 10 ngày, chúng ta có thể làm nhiều ít làm nhiều ít, bán không ra đi ta cầm tặng người. Năm nay Tết Trung Thu lễ đơn giản một chút, một nhà một chắc bánh Trung Thu. Hơn nữa một rổ mới mẻ trái cây, ngươi liền không cần lo lắng suy nghĩ, làm bạch vi đi đưa. Lục cẩm dao trừ bỏ muốn công đạo cái này, còn có bánh trung thu phương thuốc, phương thuốc chỉ có mua mới có thể dùng. Bánh trung thu cùng băng phân giống nhau, đều là ứng quý. Bán không được nhiều thời gian giải giá cùng khác điểm tâm không giống nhau. Lục cẩm dao nói, phương thuốc ta tưởng chính là cùng chúc bài giống nhau, cho ngươi nhị thành lợi, ngươi cảm thấy thế nào. 8 tháng sơ tân cửa hàng khai trương, chúc bài định giá 50 văn. Tổng cộng bán đi 200 tới phó, một ngày hơn 20 phó bộ ráng. Lợi nhuận có một nửa, Khương Đường lấy nhị thành tựu là 5 văn tiền, 10 ngày chia hoa hồng là 1-2 nhiều bạc. Lúc này mới 10 ngày mà thôi. Mua đức là 3 năm, ấn chia làm chính là đời này, chỉ cần Khương Đường cùng nàng còn sống, liền không thể đem phương thuốc bán cho người khác. Đối lục cầm dao tới nói, chia làm không mua đức kiếm tiền nhiều, nhưng nàng nghĩ tới về sau. Nếu là Khương Đường thật sự trụ thân, kia này đó phương thuốc nàng cũng có thể bán cho người khác. Cũng không phải phi nàng không thể. Nếu bán cho ngũ hương cư, kia cẩm đường cư sinh ý tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có lẽ có người ra càng cao giá, một cái phương thuốc có người ra 15 lượng, có người ra 50 lượng, kia bán cho ai. 50 lượng kỳ thật cũng không nhiều lắm, khai cửa hàng 1-2 ngày là có thể kiếm trở về. Có thể bảo đảm khương đường không tâm động sao. Cùng với bán cho người khác, không bằng bán cho nàng. Tuy rằng lục cẩm giao tiềm thức cảm thấy khương đường sẽ không đồng ý, nhưng lưu cái tâm nhãn không sai. Khương đường chấp chấp mắt, nô tỷ nguyện ý. Trong phòng không người khác, lục cẩm dao nói chuyện không như vậy nhiều kiến kỵ, nàng nói, người trước đừng đáp ứng đến quá nhanh, ấn chia làm đi còn có cái tiền đề, tiếp theo cái phương thuốc người đến ưu tiên bán cho ta. Khương đường ngẩn người, nàng không phải thời đại này người, nàng nấu ăn bản lĩnh đều là từ trong video từ người khác chỗ đó học được. Nhưng ở chỗ này, tay nghề cùng phương thuốc rất quan trọng. Hiện tại nàng phương thuốc chỉ có thể bán cho lục cầm dao, nhưng về sau chuộc thân không phải cho nên lục cẩm dao mới có thể nói như vậy. Một chương phương thuốc lục cẩm dao cho nàng 15 lượng bạc, cũng có 10 lượng 30 lượng. Kỳ thật điểm tâm cửa hàng kiếm xa không ngừng ngày đó, nhưng Khương Đường trước kia liền đã nói với chính mình, khai cửa hàng không phải ngoài miệng nói nói là có thể khai, chuẩn bị tài chính đầu nhập thiếu một thứ cũng không được. Ở thịnh kinh khai cửa hàng, còn phải có quan hệ cùng bối cảnh, lục cẩm dao có thể kiếm tiền dựa vào là nàng chính mình bản lĩnh. Phương thuốc chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Nàng bán cho lục cẩm dao không được đầy đủ là bởi vì này đó, nói thật, nàng tiền cơ hồ tất cả đều là từ lục cẩm dao nơi này kiếm, uống nước không quên đảo giếng người, liền tính về sau có cái gì phương thuốc, nàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là lục cẩm dao. Khương đường, nô tỷ nguyện ý, lục cẩm dao nhẹ nhàng thở ra, tiết thêm công văn đi, sau đó ngươi đi cửa hàng giáo điểm tâm sư phó, ngồi xe ngựa đi, không sợ buổi tối trở về vãn, ấn chia làm tới không cần đi lấy tiền đều là chờ cuối tháng kiểm kê khi lại thanh toán. Khương đường thống khoái mà ai một tiếng, kia nô tì đi qua. So sánh với Tết đoan ngọ, ngự chiều người càng coi trọng Tết Trung Thu. Cả nhà đoàn tụ, ngồi ở một khối ngắm trăng ăn bánh Trung Thu, buổi tối lại đồng du hội đèn lồng, náo nhiệt phi phạm. Ăn bánh Trung Thu, ăn con cua, thưởng cúc hoa, uống trà hoa cú. Đều là Trung Thu hôm nay nên làm sự. Trong đó quan trọng nhất chính là ăn bánh Trung Thu, chẳng sợ ra cảnh không tốt. Trung Thu hôm nay cũng sẽ cắt thịt mua bánh Trung Thu, người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Mặt khác điểm tâm cửa hàng đã sớm bắt đầu bán thượng bánh Trung Thu, trước tiên hơn nửa tháng bán, các gia đi thân thăm bạn đưa cũng là bánh Trung Thu. Ngũ hương cư trưởng quay biết cẩm đường cư không bán bánh Trung Thu thời điểm còn có chút thất vọng, sao có thể không bán đâu, 5 nhân mức táo đậu tán nhuễn trái thơm, đây là chính chính đáng đáng nhân, ta nhưng không tin các nàng sẽ không làm, khẳng định nghẹn đại chiêu đâu. Đây chính là kiếm tiền hảo thời điểm. Bán bánh trung thu kiếm tiền, cầm đường cư nhất tiện nghi bánh trung thu đều so ngày thường nhất tiện nghi điểm tâm quý, mặt khác cửa hàng cũng là như thế. Cho nên nói bánh trung thu kiếm tiền, còn không giống bánh trôi bánh trưng, rất nhiều nhân ra, chính mình liền sẽ làm bánh trôi bao bánh trưng. trưởng quay một lòng chờ, chờ đến 8 tháng 11 buổi chiều, cầm đường cư quẩy mới thượng đệ nhất chồng bánh trung thu. Không phải 5 nhân, không phải mức táo, mà là song hoàng bột sen, nghe cũng chưa nghe qua nhân, một cân bánh trung thu một lượng bạc tử. Đây là cẩm đường cư định giá. Cái thứ nhất mua bánh trung thu không phải người khác, mà là Ngũ Hương cư chạy chân, cấp trưởng quay mua. Một cân sáu khối, dùng chắc trang, bộ dáng cũng không tệ lắm, cũng không biết song hoàng chỉ chính là cái gì. Trưởng quay cũng không thiết, trực tiếp thượng miệng cắn một ngụm, hắn cắn đại, một chút liền cắn được bên trong lòng đỏ trứng muối. Trứng vịt hoàng so trứng gà đại, cũng càng hương càng dễ dàng ra du, du nhuận thơm ngọt cảm giác nháy mắt từ đầu lươi đến hầu khẩu, trừ bởi bởi vì lần đầu ăn có điểm không thích ở ngoài. Trong ốc chỉ còn lại có ăn ngon hai chữ. trưởng quay động tác chỉ dừng một chút, sau đó mấy khẩu liền đem một khối bánh trung thu ăn xong rồi. Ngươi lại đi mua năm hộp ta tìm điểm tâm sư phó nghiên cứu nghiên cứu. trưởng quay đem dư lại bánh trung thu thu hồi tới, biểu tình nhiều hai phân thận trọng, xem tiểu nhị còn thất thần, mắng một tiếng, ngây ngốc làm gì đâu còn không mau qua đi. Một lượng bạc tử giá không tiện nghi, nhưng so với ngũ hương cư bánh trung thu tuyệt đối không tính là quý. Ăn quán lao khách hàng xem quầy thượng bánh trung thu. Không chút suy nghĩ liền phải một hộp, lại nghe là tân khẩu vị, bên trong thả lòng đỏ trứng cùng bột sen, ăn lên không như vậy ngọn, lại nhiều muốn hai hộp. Bánh Trung Thu làm không nhiều lắm, một bên nướng một bên thượng. Nướng xong còn phải phóng lạnh, ngay từ đầu chỉ thả 20 hộp, ai cũng không nghĩ tới thực mau liền bán xong rồi, lại tưởng mua chỉ có thể chờ. Tân cửa hàng bánh Trung Thu bán càng mau, quang an dương quận chúa liền phải 6 hộp. Hiện tại điểm tâm chính là thuần thủ công làm, không có chất bảo quản, liền tính thời tiết mát mẻ cũng phóng không được lâu lắm. Hơn nữa, phóng lâu rồi bánh trung thu vị không tốt. Khương Đường nói, tháng này bánh phóng lâu rồi sẽ hư, hơn nữa không ăn qua người không nhất định thích. Chỗ nào có làm buôn bán hy vọng khách nhân thiếu mua. An Dương cười nói, ta nhiều mua chút lưu chưa tặng người. kia Khương Đường không có việc gì, đến mau chút ăn, 5 ngày trong vòng ăn xong. Nĩa nhỏ cùng tiểu đao đều phóng bên trong, còn có khắc điểm tâm, cũng có thể nhìn xem. Băng phấn lại bán hơn nửa tháng liền không sai biệt lắm, mặt khắc điểm tâm có thể bán lâu một chút. An Dương chỉ giống nhau điểm tâm, kia lại muốn hai cái cái này, còn có bánh đại phúc, đại phủ cụ mô cùng ngàn tầng, giống nhau tới tam khối đi. Chờ điểm tâm trăng hảo, An Dương thống khóe mà thanh toán bạc, tổng cộng 8 lượng, chờ bao điểm tâm thời điểm An Dương nói hai câu nhàn thoại, hôm nay như thế nào ngươi ở chỗ này, đã nhiều ngày đều ở sao. Khương đừng nói, lại đây giao các nàng làm điểm tâm, trung thu trước liền đi trở về. An Dương nói, ta đây ngày mai còn lại đây, phía trên cho ta lưu một gian nhà ở đi. Người sẽ chơi mặt trước sao, có thể đi theo một khối chơi sao. Có khi người không đủ, cửa hàng nha hoàn sẽ góp đủ số. Khương Đường hướng An Dương so cái thủ thế, biết một chút. An Dương rất thích Khương Đường, cũng không biết nàng mua nhiều Khương Đường có thể hay không bắt được tiền. Nếu là có thể nàng còn có thể lại mua một ít, trên đời này như thế nào có như vậy đẹp người, không chỉ có đẹp, tính tình cũng hảo. Thật thật làm người thích. Khương Đường cười nhìn theo An Dương rời đi, nàng tinh qua, một hộp bánh trung thu bán một lượng bạc tử. Thuần lợi nhuận có thể có 6 thành, một hộp bánh trung thu nàng là có thể kiếm một tiền nhiều bạc. An Dương mua 6 hộp, Khương Đường có thể kiếm 7 đồng bạc. Này so trực tiếp mua đức phương thuốc khá hơn nhiều. Mấy ngày nay Khương Đường nguyện ý nào cũng không đi, liền lưu tại nơi này làm bánh trung thu bán bánh trung thu, hung hăng kiếm một tuyệt bút bạc. Có bánh mì riêu, làm con nhanh, một nồi có thể làm mười mấy, hột vịt muối không đủ, Khương Đường liền trực tiếp dùng muối cùng bột mì êm trứng vịt hoàng, so bọc bùn êm tỉnh thời gian Tám tháng 11 rưỡi chưa bắt đầu bán, bán non nửa cái canh giờ liền bán khánh, nguyên bản chờ cũng không nhiều lắm, nhưng sau lại, ở cửa hàng bài dần dần nhiều lên, thẳng đến buổi tối muốn mau đóng cửa còn có một người chờ. Khương Đường đem cuối cùng một nồi lấy ra tới, nói: "Đến phóng lạnh lại cái cái nắp, bên trong lòng đỏ trứng lưu du, bán thời điểm nhớ rõ dặn dò một câu, thiết thời điểm tiểu tâm chút." Bên này ăn bánh trung thu đều là người một nhà phân một khối, cũng có đoàn viên mỹ mãn chi ý. Một nồi bánh trung thu có thể trang tam hợp Làm xong hôm nay liền không làm, trừ bỏ cái này không biết là cái nào phủ quản sự, cũng không ai chờ. Cửa hàng còn muốn kiểm cây lau không Khương Đường sự, nàng liền trở về hồi phủ. Lục cẩm dao hôm nay cấp trong phủ các viện đều tặng bánh trung thu, nàng còn nghĩ đến cô Kiến Chu, nhưng cô Kiến Chu xa ở Điền Nam, đưa qua đi sợ hỏng rồi, chỉ có thể chờ trở, trở về lại làm. Buổi tối Khương Đường trở về, Lục cẩm dao đơn giản hỏi vài câu sinh ý như thế nào, xem Khương Đường trong mắt có che giấu không song mệt mỏi. Khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi. Từ 11 đến 14, Khương Đường đều ở cẩm đường cư. Lục cẩm dao có khi cũng tưởng nói, nếu điểm tâm sư phó sẽ làm, kia Khương Đường không đi cũng thành. Nhưng tưởng tượng bán bánh trung thu cấp Khương Đường chia làm, bán càng nhiều nàng phân càng nhiều, cũng liền từ nàng đi. Cửa hàng sinh ý hảo, Lục cẩm dao kiếm cũng nhiều. Lục cẩm dao cấp các viện đều tặng bánh trung thu, chính thị cảm thấy ăn ngon, cũng có chiếu cố Lục cẩm dao sinh ý ý tứ. Các gia quả tặng trong ngày lễ liền đều từ cẩm đường cư lấy bánh trung thu. Hiện tại này bánh trung thu khó mua, nàng lại hảo mua. Nàng là lục cẩm dao bà bà, chỉ dùng nói một tiếng, đem bạc cho, bánh trung thu liền đến tay, căn bản không cần làm người đi xếp hàng mua. Tuy rằng tiêu tiền, trình thị hoa cũng cao hứng. Lục cẩm dao tự nhiên cũng cao hứng, trừ bỏ cửa hàng bãi bán bánh trung thu, giống sở hàm ngọc chờ chơi tốt, đều là từ nàng nơi này đính. Tháng này bánh hương vị mới mẻ, cũng không chỉ là mới mẻ ăn cũng ăn ngon. Vị mặn đều không phải là muối hàm, mà là yêm thấu trứng bịt hoảng, hàm hương hàm hương, liền không yêu ăn đồ ngọt Vĩnh Ninh Hầu hôm nay đều ăn một khối nửa tháng bánh. Trinh thị nói, tuy rằng chưa nói, nhưng đánh giá cũng là Khương Đường nghĩ ra được, người nói người này cùng người như thế nào liền không giống nhau đâu, cái này là so năm nhân ăn ngon đi. Bánh trung thu năm nhân, Trinh thị đều ăn vài thập niên. Vĩnh Ninh Hầu không tỏ ý kiến, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Khương Đường đích xác thiện chủ nghệ Nói thật, Vĩnh Ninh Hầu trong lòng còn có vài phần cảm kích nàng, làm ra bánh nén cô tới. hắn tuy không mang theo binh, nhưng trước kia ký ức còn ở. Nên cảm tạ khương đường. Xong hoàng bột hạt sen bánh trung thu đại bộ phận người đều ăn đến quán, hàn thị cũng cảm thấy ăn ngon, nàng không cảm thấy rất thể diện, cười cũng tìm lục cẩm dao đính mấy chác, chuẩn bị đưa cho nhà mẹ để còn có cố kiến phong quan trên. Dù sao cấp lục cẩm dao bạc, hàn thị cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cũng cảm thấy cái này ăn ngon. chẳng qua Mỗi khi cầm Đường cư ra cái gì tân đồ vật, nàng là có thể nhớ tới Khương Đường tới, trong lòng liền toan trướng. Lục cầm Giao khẳng định không thiếu kiếm bạc đi, này đều khai trí nhánh. Bánh Trung Thu vẫn luôn bán được 15 tháng 8, Khương Đường đếm tổng cộng bán 893 hộp. Một hộp nàng có thể phân một tiền nhiều bạc, kia gần 900 hộp chính là hơn 100 lượng. Khương Đường cảm thấy tính không đúng, lại ở trong lòng một lần nữa tính một lần. Kết quả vẫn là hơn 100 lượng bạc. Nàng như vậy đoàn thiên liền kiếm lời hơn 100 lượng bạc. Chứ bỏ bán dược liệu, Khương Đường còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Hơn nữa nàng tích có bạc, liền có hơn 720. Hơn nữa lúc này mới buổi sáng, còn chưa tới buổi tối, có lẽ có thể bán đủ 1.000 hộ. Khương Đường lại cao hứng lại hối hận, hối hận không sớm một chút bán bánh trung thu. Nếu là sớm một chút, có lẽ kiếm còn có thể phiên gấp đôi. Khương Đường hiện tại còn không có bắt được bạc đâu, chỉ là xem sổ sách, nhiều ít nguyên liệu nấu ăn làm. Nhiều ít bánh Trung Thu, cái này là hiểu rõ. Khương Đường xem chúc bài hai ngày này cũng bán không ít, mặt trượt còn không có bán đi, nàng rốt cuộc từ nhỏ nha hoàn biến thành tiểu cổ đông. Chẳng sợ chỉ có chúc bài cùng bánh Trung Thu chia làm. Bánh Trung Thu chỉ ở Tết Trung Thu bán, qua Tết Trung Thu, mặc kệ nhà ai điểm tâm cửa hàng, liền bánh Trung Thu bóng dáng đều tìm không thấy. Muốn ăn chỉ có thể đuổi ở Trung Thu phía trước mua. Khương Đường đi theo một khối làm bánh Trung Thu, bánh mì riêu liền không rảnh rối thời điểm. Điểm tâm cửa hàng ba cái bánh mì riêu, sau lại ngại không đủ dùng, lại tìm sư phó đáp hai cái nướng lò. Từ buổi sáng vội đến chậm vạng, Khương Đường xem cửa hàng người dần dần thiếu, lúc này mới dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về. Bên ngoài thiên là mặc lam sắc, chân trời còn có vài phần chưa nhiễm tận thiên bạch. Minh nguyệt giống như treo ở nhánh cây thượng, Khương Đường nhìn hai mắt, xoa xoa có chút lênh cánh tay, đối xa phu nói, "Về đi. Vĩnh Ninh Hầu phủ hôm nay náo nhiệt phi phạm. Chính viện chuẩn bị ra yến. Mọi cả gia đình ngắm chăng xem cúc hoa ăn con cua. Hàn thị thỉnh gánh hát, ở hoa viên núi giả bên đất trống hát tuồng, cơm nước xong là có thể qua đi xem, còn chuẩn bị điểm tâm rượu trái cây, nhưng uống soạn mấy chén. Giữa tháng Cố Kiến Hiên Cố Ninh Viễn cũng nghỉ, trong phủ trừ bỏ Cố Kiến Trụ ở điền nam, còn lại người đều ở. Chính thị làm Lục Cẩm Dao ngồi bên người nàng, đầu tiên là hỏi thăm hỏi thăm Cố Kiến Trụ, sau đó lại hỏi Lục Cẩm Dao mâu thân tình hình gần đây, trong yến hội thỉnh thoảng cùng Lục Cẩm Dao nói chuyện, có thể nói là cho đủ mãn mũi. Hôm nay ra Yến là phòng bếp lớn chuẩn bị, chính thị không gặp Khương Đường, lắm miệng hỏi câu. Lục cẩm dao túi đầu nói, cửa hàng tân thượng bánh Trung Thu, nàng qua đi hỗ trợ. Chẳng sợ những người khác học xong, nhưng làm không có Khương Đường mau cũng không có Khương Đường Hảo. Hơn nữa hôm nay là Trung Thu, lục cẩm dao phòng trừng ở chính viện đợi cho đã khuya mới trở về, lại đây liền mang theo Nguyệt Vân cùng Bạch Vi, mặt khác nhà hoàn xem không có gì sự liền thả một lát giả, có thể trở về cùng người trong nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Nhưng khương đường không giống nhau, nàng là mua trở về, liền tính người trong nhà còn ở, nhưng không ở thịnh kinh cũng không thể quay về. Hốn hổ bị ban tới, cùng trong nhà đã sớm chặt đứt. Lục cầm giao tưởng, cùng với một người lưu tại Yến kỳ đường, còn không bằng ở cửa hàng. Ít nhất người nhiều náo nhiệt. Trinh thị không có lại tế hỏi, mà là làm đại gia ăn nhiều một chút, hai tử trưởng thành, quanh năm suốt tháng không vài lần có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm. Vĩnh Ninh hầu hôm nay cũng cao hứng, đi theo mấy cái nhi tử uống rượu. Cô Kiến Sơn lấy cơ trong chốc lát còn có việc, vô pháp uống rượu. cố Kiến Thủy nói, hôm nay trung thu, uống hai ly cũng say không được, chậm chẽ không được chính sự. Nói, liền phải hướng cố Kiến Sơn cái ly rót rượu. Trinh thị giải vây nói, đừng uống, thường xuyên tụ ở bên nhau không để bụng một ly hai ly. cố Kiến Thủy lập tức đem bầu rượu bông, dùng công đua cấp cố Kiến Sơn gắp một cái tôm bóc vỏ nhi, mẫu thân nói cũng là, kêu ăn nhiều một chút đồ ăn. Lục cầm dao cười cười, mẫu thân cũng ăn nhiều chút Chính viện yến hội một chốc tán không được, Tiễn Kỷ Đường nha hoàn thu thập đến không sai biệt lắm, để lại bộ Lan chờ khương đường, còn lại người đã về nhà. Bộ Lan nói: "Kết Trung Thu lệ cho ngươi phòng tới nhị phòng, đại nương tử đã phát bánh trung thu, còn có hai cân thịt nửa lượng bạc." Bánh trung thu là cẩm đường cư, đường đường, cái này cũng thật đáng ngon. Đại nương tử còn nói hôm nay có thể về nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên, ngươi nếu không cùng ta trở về đi, ta cha mẹ khẳng định thích ngươi như vậy nữ nhi." Tiễn Kỷ Đường chống rỗng chư bỏ thủ vệ hai cái bà tử, liền cao ma ma các nàng đều trở về cùng người nhà đoàn tụ, một chốc cũng chưa về. Bội Lan tưởng nàng phải đi, yến kỷ đường không phải chỉ còn Khương đường một cái nha hoàn, vẫn là trung thu, kia nhiều cô đơn nha. Cung nàng trở về vừa lúc, một khối ăn một bữa cơm, đến lúc đó lại một khối trở về. Khương đường cười nói, không được, ta nghĩ ra đi xem hội đèn lồng, các ngươi sớm một chút trở về. Bội Lan xem khuyên bất động, cũng không hề thâm khuyên, ta đây đi làm. Đi rồi hai bước Nàng lại quay đầu lại, thật không đi a Khương đường, thật sự, trong chốc lát đi trên đường, ngươi không chuẩn còn có thể thấy ta, mau trở về đi thôi. Khương đường hồi nhĩ phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hồi hạ nhân phòng thay đổi thân siêm ý đi Đi ra cửa xem hội đèn lồng. Nàng trước mua cái mặt nạ, sau đó mới theo bên đường đi dạo. Hôm nay hội đèn lồng so tiết khất xảo ngày đó đẹp, đèn lồng có trăng tròn hình dạng, có con thỏ đèn, một mảnh ngọn đèn dầu đem trưởng nhai chiếu giống như ban ngày. Bên đường còn có diện mua rôi bóng, giảng chính là thường Nga buôn nguyện chuyện xưa, khương đường nghỉ chân nhìn một hồi lâu, cuối cùng từ túi tiền moi moi tắc tắc cầm hai văn tiền, đặt ở lấy tiền tiểu cô nương thiết bản. Nàng kỳ thật có điểm nhớ nhà, ngày thường còn không cảm thấy, chính là lúc này mọi người đều ở ăn bữa cơm đoàn viên, chỉ có nàng chính mình một người, liền cực kỳ mà tưởng. Đi vào nơi này nếu muốn trụ thân, muốn kiếm tiền, tưởng như thế nào sống sót, rất ít giống hôm nay giống nhau hoàn hoàn toàn toàn mà nhớ nhà Khương Đường xem xong mùa rồi bóng, lại đi xem phun hỏa siếc ảo thuật, dọc theo bên đường đi rồi cái biến, cuối cùng chuyển tới hạt rẻ giang đường quán phô trước. Nàng từ túi tiền lấy ra 6 văn tiền, muốn nửa cân hạt rẻ giang đường. Nửa cân hạt rẻ giang đường. Chương 62 Đương nha hoàn thứ 62 thiên. Khương Đường bỏ tiền động tác một đốn, ngẩng đầu, cũng là một chương mặt nạ. Mặt nạ rất quen thuộc, là lần trước tiết khách xảo Cố Kiến Sơn mang cũng là cái này, màu đen vẻ mặt. Là Cố Kiến Sơn thanh âm Lúc này hắn hẳn là ở chính viện Dung Gia Yến, cùng trịnh thị bọn họ ở một khối, thưởng toàn gia chi hoan, không nên ở chỗ này. Hắn như thế nào ở chỗ này? Khương Đường lại nhìn hai mắt, nàng cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, trên đời thân hình thanh âm giống nhau có ngàn ngàn vạn, nàng quay đầu tiếp tục bỏ tiền, liền nghe người bên cạnh nói, Khương Cô nương là ta. Chính là Cô Kiến Sơn. Trong nháy mắt kia, Khương Đường trong đầu hiện lên ngàn ngàn vạn vạn cái ý niệm, liền tâm đều nhịn không được nhảy một chút nàng tưởng, Liền tính hôm nay không thấy được thân nhân, có thể nhìn một cái cố kiến sơn, cũng khá tốt. Khương đường đem tiền đưa cho quán chủ, cầm một tiểu túi hạt rẻ ra đường. Cố kiến sơn cũng đi theo đảo tiền, từ quay hàng rời đi sau, liền yên lặng đi theo khương đường nửa bước xa vị trí. Thất tịch ngày đó còn có chút khô nóng, hôm nay không giống nhau, gió thổi ở trên người có vẻ đặc biệt mát mẻ. Khương đường đi qua một cái lại một cái tiểu sạp, cuối cùng bị cố kiến sơn gọi lại, trước đừng đi rồi, có bán cái này, hình như là con cua. Ngươi không phải nói thích ăn con cua sao? cố Kiến Sơn chỉ vào một cái tiểu quán, liền ở đầu đường, bên cạnh pháo hoa ồn ào náo động cái này sạp lại hết sức quẩn cung ẽ. Khương đường nghe thấy nhàn nhạt mùi tanh, nhìn kỹ, trên mặt đất bãi một chậu cua biển mai hình thoi cùng tôm tích, ước chừng là cảm thấy này đó lớn lên quái, quán trước một người đều không có. Bên trong còn chi một cái lều, phía trên treo màn trúc, bên trong là tứ phương cái bàn cùng ghế dựa, màn trúc hạ để lại nửa người cao đất trống. cố Kiến Sơn tiến lên hỏi. Có thể làm sao? Có thể, nhưng khách quan đến chờ một lát, cái này muốn hiện trưng Nhị vị có thể đi bên trong ngồi chờ. cố Kiến Sơn quay đầu lại đối Khương đường nói, phải đợi sao? Đại con cua. Khương đường ở trong lòng đem này hai chữ tới tới lui lui nhai cái thấu, sau đó gật gật đầu. Nàng nhìn cố Kiến Sơn, biểu tình có chút hoàng hốt. Giống như cô Kiến Sơn cũng không ý nghĩa phiền thoái, còn có thuộc sở hữu. Đừng nhìn sinh ý quận cú ẻ, nhưng sạp có một láo bản, hai cái làm rút. Sau đó một khối giúp đỡ trưng con cua lột tôm. Làm giúp ở một bên nói, đây là đông hải bên kia vận lại đây, thịt chất tươi ngon, chính là bên này người không ăn, cho nên không tốt làm bán, nhị vị trả lại cho chúng ta khai trương. Cua biển mai hình thoi cùng tôm tích trải qua mấy ngày vận chuyển, chẳng sợ trong dương thả nước biển cũng hỏng rồi không ít, cũng là vì sao bên này rất ít đồ biển nguyên nhân. Trên đường có thể thấy đồ biển đều là hàng khô, sò so khô rau khô, hiếm khi có thể thấy sống. Khương đừng nói. Đều bao nhiêu tiền một cân, bên cạnh chính là tôm sao. Quan chủ nói, sinh một đồng bạc một cân, giá giống nhau, thục cũng là cái này số, có thể ở chỗ này ăn. Khương Đường nói, kia giống nhau tới hai cân. Hải sản sát như trọng, hai cân cũng không nhiều ít thịt. Cùng quán chủ sau khi nói xong Khương Đường đối Cố Kiến Sơn nói, nếu không lại đi mua điểm khác. Cái này quá canh, ngươi cũng ăn không hết. Trong chốc lát tổng không thể làm Cố Kiến Sơn quăng nhìn nàng ăn đi, liền tính hắn ở hầu phủ ăn. Kêu nhiều ít cũng có thể lại ăn chút, bằng không nàng cũng ăn không vô đi. cố Kiến Sơn gật gật đầu, nói tốt. Trên đường ăn vặt, khương đường ăn qua không ăn qua đều mua một lần. Bên này có bán thịt nướng xuyến, pháo hoa khí thực đùng, còn bán lòng dê nấu canh tiểu bao tử cùng kho đồ ăn, đem bàn nhỏ bại tràn đầy. Hai người món chính ăn chính là bánh bao nhỏ, mềm mục ra, nước canh đem bánh bao già xuống nước. Bên trong nhân thịt hạt rõ ràng có thể thấy được, còn có thể thấy cắt thành đoạn ngăn hành. Nướng thịt dê xuyến nhan sắc kim hoàng Thịt khối thiết nhưng lớn, mặt trên hương liệu cũng dễ ngửi. Nạc mỡ đan sen, một ngụm cắn đi xuống dầu chân lập tức ở trong miệng nổ tung. Cũng thật hương. Khương Đường cấp cố Kiến Sơn mua thịt theo chuyến, người ăn này mấy cái, đây là ngươi có thể ăn. Hai người đều đem mặt nạ hái xuống, Cố Kiến Sơn nhìn Khương Đường đôi mắt, lại nhìn nhìn trên bàn cho hắn phân tốt ăn, Nhìn không được cười lên một tiếng, này mấy cái sao? Khương Đường gật gật đầu, nhân. Vì ta điểm thịt dê bánh bao, thịt dê nhân so thịt heo nổ. Nhưng ngươi còn không thể ăn. Khi nào có thể ăn lại nói cho ta. Khi nào thương hảo, lại nói cho khương đường. Cố kiến Sơn trở về còn chưa đủ một tháng, nhưng bị thương đã có hơn một tháng. trừ bỏ cánh tay cùng ngực thương quá sâu không hảo toàn, địa phương khác không sai biệt lắm đều hảo nhanh nhẹn. Hắn thân thể vốn dĩ liền so người khác hảo, hơn nữa này trận không bị liên lụy bôn ba, khôi phục liền mau Buổi sáng hắn đi tranh Thái Y hề viện, Thái Y hề cũng nói khôi phục đến muốn so trong tưởng tượng muốn hảo. Hắn cũng cùng trịnh thị nói, hắn mâu thân đảo chưa nói khác, khiến cho hắn hảo hảo dưỡng, sau đó làm nam hương lặng lẽ đưa tới một đống lớn dược liệu. So trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. cố Kiến Sơn một ngụm một cái bánh bao, nhìn mắt Khương Đường, lại biến thành một ngụm cắn một nửa, tỉnh quá thô lỗ Khương Đường không nhịn cười một chút, còn có nướng khoai lang cùng tiểu hành thánh, cũng đều có thể ăn. Chờ con cua đi lên, Khương Đường lo chính mình lột con cua lột tôm, cố Kiến Sơn tay phải bị thương, lại ăn không được thanh. Này đó cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Con cua là ăn ngon, hải sản có cổ nộn vị, nhập khẩu thơm ngon, mà tôm tích bên trong còn có tôm hạt, kim hoàng sắc một đường dài. Chính là hấp, mới nhất tươi ngon tốt nhất ăn. Khương đường từ cửa hàng trở về, còn không có ăn thượng cơm, hôm nay này đốn, miễn cưỡng có thể tính bữa cơm đoàn viên. Nàng cho rằng hôm nay liền nàng một người qua, còn đối với ánh trăng thương cảm cả buổi. Trên đường cũng thực náo nhiệt, một náo nhiệt, nàng liền không dễ dàng loạn tưởng. Hôm nay có Cố Kiến Sơn ở, thực vui vẻ. Ăn hơn phân nửa, Khương Đường hỏi Cố Kiến Sơn, người trong chốc lát đến trở về đi, ta cũng đi trở về. Cố Kiến Sơn nói, không đội, ăn trước bánh trung thu. Hán tử tay háo túi móc ra một khối giấy dầu bao bánh trung thu, đây là từ ngũ hương cư mua, Cố Kiến Sơn không biết cái dạng gì ăn ngon, nhưng nghĩ Khương Đường chính mình liền sẽ làm, lòng đỏ trứng bột sen hẳn là ăn đủ rồi, liền mua khác khẩu vị. Hoa hồng đầu tán nguyễn, cũng không biết Hương Đường có thích hay không. Bánh Trung Thu không lớn, đặc biệt Cố Kiến Sơn tay cầm, liền càng hiện nhỏ. Bánh Trung Thu một phân thành hai, hương Đường phân non nửa khối. Nàng gặm một ngụm, đôi mắt hưu mà sáng ngời, ăn ngon. Cố Kiến Sơn, ăn ngon là được. Khương Đường cười một chút, hôm nay cảm ơn ngươi nha, còn muốn cảm ơn ngươi bánh Trung Thu. Đúng rồi, còn có con cua cùng tôm. Không đến mức một người quá tiết Trung Thu. Cố Kiến Sơn thầm nghĩ, nên nói cảm ơn chính là hắn. Hắn xuyên thấu qua màn trúc khe hở ra bên ngoài nhìn thoang qua, bên ngoài dòng người chen trúc, hắn trước kia không thích náo nhiệt, như vậy là đầu một hồi, cùng Khương Đường ở một hối, đã náo nhiệt, lại làm hắn cảm thấy vô cùng kiên định tự tại, ta chính mình cũng vui vẻ, có cái gì hảo tạ? Cố kiến sơn đem trên bàn dư lại mấy cái tiểu bao tử ăn sạch sẽ, trừ bỏ con cua, người còn thích cái gì? Khương Đường thầm nghĩ, như thế nào tổng hỏi ăn, giống như trừ bỏ ăn, nàng liền sẽ không làm khác. Nhưng tới chỗ này lúc sau giống như đích xác chưa làm qua chuyện khác. Bất quá nàng cũng xác thật không thích đọc sách viết chữ. Khương Đường nói, thích náo nhiệt, người còn thích cái gì. Cố Kiến Sơn nói, nhàn khi ở doanh trường xem binh thư, không thích uống rượu. Này đó yêu thích bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có thể làm Khương Đường đối Cố Kiến Sơn hiểu biết thân một chút. Khương Đường gật gật đầu, ta đã biết, ta đây đi về trước. Ra tới bất quá nửa canh giờ, Khương Đường cũng chơi đủ rồi, mệt mỏi vài thiên. Trở về tắm rửa một cái thoải mái dễ chịu mà ngủ mở rớt, nàng hiện tại trên người tất cả đều là đồ ăn hương vị. Chính viện bên kia còn phải trong chốc lát mới tán tịch, Hương đường từ hạ nhân phòng đều có thể nghe thấy viện truyền điệu. Lục Anh các nàng trở về cũng đã khuya. Lục Anh bên này nhà trai đã chuẩn bị hạ sinh lễ, 9 tháng sơ đính thân, sang năm đầu xuân thành thân. Kỳ thật năm nay thành thân cũng theo kịp, nhưng Lục Anh năm nay 16, tưởng ở trong nhà ở lâu một năm. Hơn nữa, nàng cảm thấy ở hiến kỷ đường thực hảo. Ít nhất ăn ngon còn tự tại, đi khắp sân còn không biết là cái dạng gì đâu. Nàng kỳ thật có điểm hâm mộ Khương Đường, nàng luôn là trợt trợt hô hô, chuyện gì đều bất quá đầu góc. Khương Đường trước kia cũng là tam đẳng nhà hoàn, hiện tại biến thành nhị đẳng, tiền tiêu vật cũng phiên cái phiên nhi, hơn nữa học đồ vật nhiều. Nàng sẽ làm yến hội, biết như thế nào trả lời tử, biết nên như thế nào nhân tình đi lại. Liên tính nàng học không đến Khương Đường như vậy, ít nhất cũng có thể học ba phần. Về sau đi tân sân cũng có chính mình dừng chân chi buồn Cho nên Lục Anh mới không đội vã kết hôn Bội Lan phủng mặt nghe Lục Anh nói đến thân sự Trong nhà nàng cũng chưa nói quá chuyện này Có khi nàng chính mình nghĩ tới Nhưng vẫn là cảm thấy ở Yên hứng đường ăn ăn uống, uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc liền khá tốt Hôm nay quả tặng trong ngày lễ phát chính là cẩm đường cư bánh trung thu Bội Lan lấy về đi tam khối Chính mình để lại tam khối Cái này thiệt tình ăn ngon Là nàng ăn qua ăn ngon nhất bánh trung thu Khác sân nhưng không như vậy phong phú quả tặng trong ngày lễ. Lục Anh thở dài, ta lấy về gia cấp bên kia đưa đi bốn khối. Thành thân lúc sau liền điểm này không tốt, chuyện gì đều phải suy xét hai nhà. Khương Đường nói, ta nơi này còn có đâu, muốn ăn lại đây lấy. Ba người từ trong nhà trở về cấp Khương Đường mang theo ăn, chẳng qua nàng ở bên ngoài ăn no, hiện tại một chút đều không đói bụng. Lục Anh ở trên giường lăn một cái, ta đây nhưng không khách khí. Hôm nay tính mặc trực đêm, trong phòng liền các nàng ba người. Khương Đường do dự một phen, cùng hai người nói chính mình về sau tính toán, những việc này nàng đã sớm nghĩ tới, chỉ là chưa nói mà thôi. Nàng kỳ thật cũng nghĩ tới đương nha hoàn làm đến về hưu, nhưng muốn thời khắc lo lắng bị bán bị xử trí. Hơn nữa, không thể đương cả đời nha hoàn, liền tự do đều không có. "Khương Đường, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi." Nàng không nghĩ chờ chuộc thân ngày đó, lúc anh khắc nàng mới biết được chuyện này. Lúc anh dựng lên lỗ thai, trước đừng nói, làm ta đoán xem, ngươi cũng muốn gả chồng. Khương Đường đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, bị Lục Anh như vậy một gián đoạn, tức khác liền lục trí. Không phải. Lục Anh, vậy ngươi nói đi. Khương Đường hít sâu một hơi, ta tưởng chỗ thân, về sau không lo nha hoàn, không ở Vĩnh Ninh hậu phủ. Lục Anh cùng bội lan hơn nửa ngày cũng chưa ra tiếng, chỗ thân. Đây là các nàng chưa bao giờ thiết tưởng quá khả năng. Giống như từ nhỏ liền có người nói cho các nàng, về sau trưởng thành cấp tiểu chủ tử đương nha hoàn. Chủ tử hai tử là chủ tử. Các nàng hài tử là nô tài. Ngự chiêu có thể trục thân, chỉ cần chủ ra thả người. Nhưng là đương nha hoàn có nguyện bạc, dân chúng trồng trọt làm buôn bán, quanh năm suốt tháng còn không có đương nô tài một tháng kiếm nhiều đâu, còn có tiền thưởng cùng quà tặng trong ngày lễ, tầm thường ba tánh trô nào có. Giống nhất đẳng nhà hoàn, quản sự nương tử, tiểu chủ tử bà vũ đều là cực kỳ thể diện việc. So đương bình thường dân chúng còn hào đâu. Khương đường như thế nào sẽ tưởng trục thân? Lúc anh tưởng, trục thân lúc sau. Về sau đời đời con cháu, liền không phải nô tài. Bội Lan căn bản không nghĩ tới chuộc thân chuyện này, bởi vì ở hiến kỳ đường hảo, có nguyệt bạc có thường bạc. Lục cầm dao đối với các nàng cũng hảo, tốt như vậy nhật tử bất quá, muốn đi ra ngoài chính mình quá. Tưởng chuộc thân không phải bối chủ, nhưng chuộc thân lúc sau làm cái gì đâu. Khương đường có tay nghề, đi ra ngoài cũng có thể nuôi sống chính mình, nàng sợ là không được. Có lẽ trở về sau nàng có bản lĩnh, cũng có thể chuộc thân. Bội Lan nói, Vậy ngươi chuộc thân lúc sau trụ chỗ nào a Khương đường hướng trên giường một nằm, ta muốn nhìn một chút tòa nhà, thuê một cái hoặc là mua một cái. Trước tìm cái an thân đặt chân địa phương, sau đó đi một bước xem một bước, chậm dãi tưởng. lúc Anh nói, vậy ngươi thiếu không thiếu tiền nha, ta nơi này có 10 lượng nhiều bạc, hơn 2 năm tồn, có thể trước cho ngươi mượn. lúc Anh cũng tồn không ít bạc đâu, nàng là tam đẳng nha hoàn, mỗi tháng nguyệt bạc 5 tiền, 2 năm 12 lượng bạc. Hơn nữa đánh thưởng cùng quà tặng trong ngày lễ mới tồn hạ nhiều như vậy. Khương Đường trong lòng ấm ác, tạm thời còn không cần đâu, dùng nói cùng ngươi nói. Lúc anh khe khẽ thở dài, ta đã cảm thấy ngươi chuộc thân hảo, lại cảm thấy không tiếc hảo, ta cũng hảo hảo ngắm lại, trước kia cũng chưa nghĩ tới những việc này. Chính yếu chính là Khương Đường một người, không có vướng bận, nhưng nàng cha mẹ đều ở bên này. Khương Đường nói, ta nhìn cái gì thời điểm tích cốt đủ bạc lại cùng đại nương tử đề. Ta trước ngủ, sáng mai còn phải đi cửa hàng đâu. Khương Đường muốn chuộc thân tại dự kiến. Ở ngoài, giống như cũng tại dự kiến bên trong. Các nàng bên trong chỉ có khương đường ở vẫn luôn đi phía trước đi, những người khác lộ chúc hoài hề hai cái tỉ tỉ vẫn luôn là nhất đằng nha hoàn, các nàng cũng chưa từng biến quá. Ở hầu phủ chỉ cần an phận thủ thường, là có thể hảo hảo sống sót, nhưng cũng giống cục diện đáng buồn. Tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, Lục Anh lập tức liền đính hôn, chẳng lẽ nàng thật muốn đương cả đời nha hoàn sao? Kết trung thu liền ở hoan thanh tiếu ngự trung qua đi, trung thu lúc sau. Vĩnh Ninh hầu phủ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Ngay kế, khương đường đi theo lục cẩm dao đi cửa hàng. Cửa hàng thừa chút bánh trung thu, lục cẩm dao làm mấy cái điểm tâm sư phó phân. Hôm qua hai gian cửa hàng thêm lên bán 1.123 hộp, trong đó có 70 nhiều hộp là lục cẩm dao bên này trực tiếp lấy, ghi tạc nàng trứng thượng. dư lại đều là cửa hàng khách nhân mua, một người mua 1-2 hộp, nhiều cũng có, giải rắc từ sớm bán được vãn, liền bán ra nhiều như vậy. 1.123 hộp Xa xa so ra kém ngũ hương cư bán ra bánh trung thu, kia cũng là vì cẩm đường cư mới vừa khai. Nhưng 1.123 hộp thuần lợi nhuận liền có gần 72 mà cẩm đường cư hiện tại 1 tháng lợi nhuận cũng mới 1.000 nhiều lượng bạc. Bán 5 ngày bánh trung thu, theo kịp cửa hàng nửa tháng lợi nhuận. Lục cẩm dao không thể không cảm thán, bán bánh trung thu là thật kiếm tiền, còn hảo nàng từ Bình Dương hầu phủ đã trở lại. Tuy rằng chỉ ở trong nhà đãi hai ngày, nhưng là kiếm lời không ít bạc. Khương đường có thể từ bên trong bắt được gần 140 lượng bạc, bất quá này đến cuối tháng kiểm kê lúc sau lại cho nàng. Nàng không vào cổ, cho nên không tính cửa hàng cổ đông, chỉ phân bán bánh trung thu tiền. Này đó bạc mỗi tháng một kết, trực tiếp cho nàng, mà không phải giống cấp cố kiến sơn chia làm giống nhau, có một bộ phận còn muốn lưu làm khai tân cửa hàng tài chính. Lục cầm dao đem sổ sách cấp khương đường xem, ngươi nhìn xem, cái này chướng đến chờ cuối tháng tính. Khương đường đại khái nhìn thoáng qua, nô tì xem xong rồi. Nàng nhìn lục cẩm dao muốn nói lại thôi, lục cẩm dao nhướng mày nói, người muốn nói cái gì? Khương đường là nếm đến ngon ngọn, nàng nói, nô tì là cảm thấy, lòng đỏ trứng muối ăn ngon, có lẽ không chỉ có có thể làm bánh trung thu, mà khác điểm tâm cũng có thể làm. Lục cẩm dao như suy tư gì? Khương đường làm bánh trung thu là lòng đỏ trứng bột hạt sen. Ngũ hương cư cũng có bán bột hạt sen điểm tâm, ai cũng không nghĩ tới này hai dạng có thể phối hợp đến như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống mơ Bánh kem này đó lục cẩm dao dám cam đoan ít có người có thể làm ra tới, nhưng bộ sen lòng đỏ chứng nhân nàng không dám bảo đảm. Lợi hại điểm tâm sư phó cân nhắc cân nhắc có lẽ là có thể cân nhắc ra tới. Bánh trung thu là không bán, nhưng này nhân hơi chút sửa lại là có thể làm thành khác điểm tâm. nay cũng không phải học trộm cẩm đường cư phương thuốc, liền tính trên thị trường có bán, lục cẩm dao cũng không có biện pháp. Nếu là khương đường có thể làm ra lòng đỏ chứng nhân điểm tâm tốt nhất bất quá bằng không rửa bánh trung thu tích góp khách hàng toàn được đến người khác chỗ đó đi Lục cầm dao nói trở về lại nói nếu thực sự có phương thuốc thật đúng là có thể thử một lần Khương đường còn sẽ làm bánh nướng trứng chảy cái này cũng là lòng đỏ trứng muối chẳng qua bất đồng chính là bánh trung thu là da giấy bánh nướng trứng chảy là tô ra kỳ thật nhất am hiểu nhất tô ra không phải nàng mà là ngũ hương cư sư phó ngũ Hương cư liền có rất nhiều tô ra điểm tâm giống mức táo tô ngàn tầng tô con bướm tô mọi thứ đều ăn rất ngon Trên đường trở về, Khương Đường đem suy nghĩ sửa sửa, tới rồi thư phòng cùng Lục Cẩm Dao nói bánh nướng trứng chạy, nhưng chưa nói chính mình sẽ làm, chỉ nói cảm thấy như vậy lộng khẳng định ăn rất ngon. Lục Cẩm Dao cười nói, luận ăn vẫn là người sẽ ăn. Lòng đỏ trứng muối là ăn ngon, không như vậy hàm, cũng không như vậy nghị, nhập khẩu du nhuận mềm mài. Hơn nữa, giống nhau hột vịt muối đều là lòng trắng trứng hàm, đem lòng đỏ trứng ăn lòng trắng trứng liền dư lại. Cẩm Đường cư làm điểm tâm thừa lòng trắng trứng làm điểm tâm sư phó hôn thượng trứng gà. Sau 5 ngày trứng gà ăn Nhưng trực tiếp dùng mặt cùng muối hôn yếm lòng đỏ trứng Lòng trắng trứng liền không cần như vậy hàm Cũng không đến mức lãng phí Tô ra khương đường cũng có thể làm Cầm đường cư điểm tâm rất nhiều tô ra điểm tâm Nhưng phần lớn đều là tạc Còn có thiếu bộ phận trưng Bánh nướng trứng chảy nghe không tồi Lục cẩm dao có khi đều kính nghệ Chính mình tiên kiến chi Minh nàng mua đứt Hương đường phương thuốc tự nhiên Có thể ở lâu nàng chút thời gian Nhưng là xem này bánh nướng trứng chảy Lục cầm dao chính mình là không nghĩ ra được. Nếu ngũ hương cư tô ra sư phó làm bánh nướng trứng chảy tám phần so các nàng làm càng tốt. Lục Cẩm dao nói, hành, ngươi đi làm làm xem, nếu là có thể liền phong tới cửa hàng bán, phương thuốc vẫn là ấn chia làm tính, nửa tháng có thể làm ra tới sao. Khương đường kỳ thật một ngày nhiều là có thể cấp làm ra tới, nhưng là vì có vẻ phương thuốc khó làm một chút, vẫn là nói, nô tì thử xem, làm ra tới trước cấp đại nương tử nếm thử. Lục Cẩm Dao lo lắng cũng không phải không có lý, bên ngoài đích sắc có điểm tâm cửa hàng ở cân nhắc xong hoàng bổ sen bánh trung thu như thế nào làm. Bởi vì có khách nhân mua bánh trung thu thời điểm hỏi, có hay không xong hoàng bột hạt sen. Chỉ có thể ăn ngay nói thật không có, liền có vẻ bọn họ cửa hàng đồ vật thiếu. Nhưng này bánh trung thu xác thật rất ngon, xong hoàng cắt lợi, liền tính Cẩm Đường cư là người đối diện, cũng không thể che lại lương tâm nói này bánh trung thu khó ăn. Làm buôn bán đều là muốn kiếm tiền. Bổ sen cũng lòng đỏ trứng ai đều có thể làm. Ngũ Hương Cư Điểm Tâm Sư phó Hoa 5 ngày thời gian đem bánh trung thu phục khắc lại ra tới, nhưng qua trung thu, vô pháp lại bán. Cho nên muốn biện pháp đem này nhân phong tới khác bánh ra, nhưng tổng làm tổng cảm thấy hương vị không đúng. Sau lại lại thử vài loại biện pháp, mới chậm rãi cân nhắc ra cửa nói tới. Nhưng cầm Đường Cư đã bán thượng Tân Điểm Tâm, tên là bánh nướng trứng chảy. Như cũng là một lượng bạc tử một cân, nhưng một cân bánh trung thu có 6 khối, một cân bánh nướng trứng chảy có thể sư 8. Bộ dáng tinh tế nhỏ xinh, mặt trên mười mấy viên mẹ đen. Bên ngoài đẹp, nội có càng khôn. Ngoại ra nhan sắc kim hoàng, ăn lên lại không mềm, cắn khai là số tầng tô ra, sau đó là một tầng mềm mại gạo nếp ra, ngay sau đó một tầng tinh tế đậu tán nguyễn, cuối cùng mới là lưu du lòng đỏ trứng mới. Luận công nghệ, có thể so lòng đỏ trứng bột sen bánh trung thu phức tạp đến nhiều. Bánh nương trứng chảy sinh ý thực hảo, có lẽ là bởi vì lòng đỏ trứng bánh trung thu nhiệt độ còn không có đi xuống. Mỗi gian cửa hàng một ngày đều có thể bán ra 5-60 cân, phí tổn so bột sen bánh trung thu cao một chút, hơn nữa càng phí nhân lực. Mà chờ mặt khắc điểm tâm cửa hàng bày ra lòng đỏ trứng nhân điểm tâm, chẳng sợ giá tiện nghi, khách nhân cũng cảm thấy không cầm đường cư ăn ngon. Húng hộ làm được lại giống như cũng có rất nhỏ chỗ bất đồng, tỉ như đậu tán nguyễn không có cầm đường cư tinh tế, gạo nếp kia tầng không đủ đạn nha Đương nhiên, đi khác cửa hàng mua bánh nướng trứng chảy cũng không ở số ít, trong đó có cửa hàng lòng đỏ trứng rất nhỏ Khương đường hưởng qua là trứng gà hoàng làm, mà trứng vịt so trứng gà một cân quý một văn tiền. Khương đường bất thời giờ tìm cửa hàng phụ trách chọn mua quản sự, cẩn thận dặn dò một phen, nhất định phải dùng trứng vịt, trứng gà không được, cây đậu không thể khô quắt mang lỗ sâu đủ, gạo nếp cũng là. Dùng đồ vật hảo mới có thể bảo đảm hương vị hảo. Kỳ thật đại bộ phận người ăn không ra rất nhỏ khác biệt, nhưng luôn có những người này miệng ngậm Khương đường bận việc bánh nướng trứng chảy sự bận việc đến cuối tháng, qua tiết thu phân lúc sau, thiên lại lạnh vài phần Tú phòng tú nương đem thu ý ỉa đưa tới, Lục Cẩm Dao bốn thân quần áo, nha hoàn cùng các ma ma một người hai thân. Khương Đường đem trong phòng chăn cũng thay đổi, buổi tối độ ấm còn muốn thấp mấy độ, nàng dường dựa bên cửa sổ, ban đêm cửa sổ lưu phùng, vẫn là có chút lánh. Cuối tháng vội muốn chết, lại thiệp muốn xử lý, các cửa hàng đều đến tính sổ thanh trướng, Khương Đường thừa dịp cuối tháng giả còn không có dùng, ở 27 hôm nay đi bên ngoài nhìn nhìn tòa nhà. Trước kia nàng tới xem qua hai lần, khi đó nàng không có tiền. Liền xa xa nhìn xem, chiều lái buôn hỏi thăm hỏi tham giá. Những cái đó địa phương ly vĩnh ninh hầu phủ xa đâu, ngồi xe ngựa đều phải hơn một cách giờ, giá cũng không tiện nghi. Giống vĩnh ninh hầu phủ cùng này phụ cận tòa nhà đều là hoàng thượng thường, một tòa nhà cửa liền phải mấy vạn lượng bạc, vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nói cách khác cho dù có người mua nổi, có cái này tiền, nhưng là không có bán. Khương đường có khi cũng tưởng, khó trách mỗi người đều nhìn chầm chầm tức vị, chỉ là như vậy cái tòa nhà. Đều so rất nhiều người ở thoải mái. Hơn nữa, hầu phủ chỉ có hầu ra cùng với trong phủ chủ nhân hầu đại có thể ở. Một khi phân ra, mặt khác con cháu đều đến từ trong phủ dọn ra tới, là không có khả năng còn trụ lớn như vậy sân. Mà càng tới gần ngoài thành địa phương, giá càng tiện nghi. So, như tới gần Vĩnh Ninh hầu phủ, náo nhiệt địa phương tòa nhà 2 tiến 2 ra mang tiểu viện muốn thượng vạn lượng, tiểu nhân hơn ngàn lượng. Cầm đường cư hai nơi mặt tiền cửa hiệu, nếu là tưởng mua, cũng đến muốn thượng vạn lượng bạc. Khương đường tự nhiên là không có tiền đi loại địa phương kia mua phòng ở. Nàng xem chính là đoạn đường không tốt lắm, nhưng quanh thân ở người đều tương đối an phận tòa nhà. Một người chủ không câu nệ bao lớn, đủ trụ là được. Quan trọng nhất chính là an toàn. Khương đường một người ra tới xem phòng ở, cũng sợ bị lừa. Nàng mua chính là vài tay phòng, còn phải hỏi thăm rõ ràng đối phương là bởi vì cái gì mới tưởng bán, bên trong có hay không chết hơn người, giá thích hợp hay không. Khương đường không mua quá tòa nhà cũng không thuê quá. Phương diện này kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên hỏi hỏi lục cầm dao. Lục cầm dao nghe xong nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái đáng tin cậy lái buôn, làm hắn mang theo ngươi đi xem. Khương đường, ngươi có thể nghĩ đến ta, ta thật cao hứng. Bất quá, ta còn là đến hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Chương 63 một mình sinh hoạt ngày đầu tiên. Lục cầm dao hỏi cái này lời nói không có ý gì khác. Đương nha hoàn cố nhiên có khuôn sáo hạn chế, khả nhân sống ở thế, ai không có hạn chế. Chính là các nàng này đàn chủ tử nhìn ngăn nắp lượng lệ, cũng đến hiếu kính bà mẫu, bưng đại nương tử cái giá. Thế ra quý nữ, đi đường không thể mại quá lớn bước chân, hành động gian bộ riêu không thể hoảng. Đều là quy củ. Chuộc thân lúc sau cố nhiên tự do, nhưng rời đi Vĩnh Ninh hồi Phủ, cũng ít một đạo cái chán. Khương đường tướng mạo có thể nói được trời ưu ái, giống như ông trời đều phá lệ yêu tha thiết nàng. Ở Vĩnh Ninh hồi Phủ, lục cẩm dao còn có thể che trở điểm, chờ tới rồi bên ngoài. Không thể thiếu giống trượng quản sự người như vậy. Còn có Cố Kiến Sơn bên kia, Lục Cẩm Dao liền sợ Khương Đường Chuộc Thân lúc sau toàn tâm toàn ý dựa vào Cố Kiến Sơn, nếu một nữ nhân chỉ biết dựa vào nam nhân. Lục Cẩm Dao không dám nói không có gì kết cục tốt, nhưng như vậy nữ tử chỉ biết trở thành chim hoàng yến, ly nam nhân liền sống không được. Nàng không biết Cố Kiến Sơn có phải hay không nói gì đó lừa gạt nói, mới làm Khương Đường như vậy khăng khăng mà chuộc thân, rời đi hồi phủ. Là không thể đem sở hữu thế gia công tử một cây gậy đánh chết có hình người chu thần viễn như vậy hoang dâm hoa tầm, cũng có hình người Cố Kiến Thủy như vậy trêu chọc người khác sẽ không quy thúc tự thân, tự nhiên cũng giống như Cố Kiến Chu loại này. Đối Cố Kiến Sơn, Lục Cẩm Dao vẫn là không yên tâm. Nàng vô pháp yêu cầu Cố Kiến Sơn làm cái gì, cũng không có biện pháp đem việc này thọc đến Trịnh thị trước mặt. Đối Khương Đường, nàng là thưởng thức vừa lòng, này mau năm tháng, nàng biến hóa có thể nói thoát thai hoàn cốt. Nếu thật muốn cấp Cố Kiến Sơn làm tiểu hoặc là làm hắn ngoại thất, ở Lục Cẩm Dao xem ra kia mới là không có thuốc nào cứu được. Có chút lời nói, không cần thiết nói quá minh bạch, điểm đến thì dừng. Ít nhất đặt mua nhà cửa chuyện này, Khương Đường không đi tìm Cố Kiến Sơn, cái này làm cho Lục Cẩm Dao thập phần vui mừng. Khương Đường nói, ta nghĩ kỹ, này nguyệt chia làm xong dưới, bạc có lẽ còn không quá đủ, ta liền lại tích cóp tích cóp. Chuyện này nàng đã thận trọng suy xét qua, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Lục Cẩm Dao nhuyễn miệng cười, túi đầu sờ sơ bụng. Nàng nói, Ta trước kia cảm thấy chính viện Hàn Dư thành cùng ngươi xứng đôi, khởi quá tác hợp tâm tư, sau lại xem ngươi không ý tứ này, liền không cùng ngươi đề. Hiện tại ta cảm thấy các ngươi không phải một đường người. Ta nói cái này không có ý gì khác, là hy vọng ngươi tưởng hảo chuộc thân lúc sau lộ, ngươi ăn Tết mới 16, 16 tuổi cô nương có mấy cái giống ngươi như vậy, có bản lĩnh cho chính mình chuộc thân. Quang chuộc thân còn không phải bản lĩnh, có thể dựa vào chính mình sống sót. Khương đường há miệng thở dốc cố kiến sơn đối nàng hảo. Nhưng chưa từng hỏi qua loại sự tình này, mà lục cẩm dao tựa như một cái tỉ tỉ giống nhau, cùng nàng nói về sau. Khương đừng nói, nô tỉ nghĩ tới, về sau có thể bán thức ăn, phong tới tiệm tạp hóa gửi bán, khẳng định có thể duy trì sinh kế. Hơn nữa, nàng hiện tại mỗi tháng đều có cẩm đường cư chê hoa hồng, bánh trung thu không bán nhưng bánh nướng trứng chảy còn ở bán, cũng coi như tiền vốn, có thể lấy tới làm buôn bán. Nàng cái gì sinh ý đều nghĩ tới, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không đi bán điểm tâm. Nếu đã có cầm đường cư, liền không có triệu đường cư lý đường cư. Nàng tính toán bán hoành thánh, dùng thịt cá thịt heo làm ra, hơn nữa thiên lập tức lệnh, có thể bán đông lệnh hoành thánh. Trên đường có bán hoành thánh, nàng một người làm buôn bán không có phương tiện, muốn tìm cá nhân kết phường Đến chờ cửa hàng sinh ý có khởi sắc lại kéo người nhập bọn. Đến lúc đó sẽ hỏi lục cầm dao, nếu nàng không muốn lại tìm người khác. Nàng cũng tưởng nghỉ nửa tháng, đem trong nhà thu thập thỏa đáng, rốt cuộc ở Yến kỷ đường làm việc cũng rất mệt Lục cầm dao xem khương đường đôi mắt sáng ngời, bên trong tràn đầy đối tương lai khắc ao, không khỏi cười, đi trước nhìn xem tòa nhà đi, gặp được thích hợp trước định ra tới, chờ chuộc thân lúc sau lại trở về mua. Không thể đi ra ngoài liền đặt chân địa phương đều không có. Khương đường trong tay hẳn là đủ phó tiền đặc cọc. Đến nỗi mượn khương đường tiền, lục cẩm dao vẫn là không suy xét quá, chuộc thân là khương đường chính mình sự, nếu an ra đều phải mượn bạc, kia còn không bằng trước lưu tại Yến kỳ đường. Khương đường hướng lục cẩm dao lộ ra một cái thật lớn gương mặt tươi cười, đa tạ đại nương tử. Có lục cẩm dao giới thiệu lái buôn, quả thực làm ít công to, nửa ngày công phu liền tìm tới rồi ba chỗ sân. Đệ nhất chỗ hai tiến hai ra, mang cái tiểu viện, bên cạnh ở chính là. Một nhà năm người, muốn 1.300 lượng bạc. Này gian sân là chủ nhân vội vã dùng tiền, trước kia là chính mình trụ, bên trong sạch sẽ săn bằng, còn hữu dụng quá da cụ, cái giá giường cùng bàn ghế. Đệ nhị chỗ so đệ nhất chỗ tiểu. Sân tiểu hơn phân nửa, trong viện có khẩu giếng. Giá 1.120, tả hữu hàng xóm là bình thường ba cánh, nam nữ đều có, cũng có lao nhân. Chủ nhân không phải người địa phương, lập tức liền ly kinh, cho nên mới tưởng đem tòa nhà bán. Còn có một chỗ là tiến tòa nhà, không mang theo sân. Tam gian chính phòng, đồ vật các hai gian xương phòng, sân chỉ có góc hai cái lung rau, trong viện cũng đánh giếng. Liên mang cái đặc biệt tiểu nhân hậu viện, làm như sĩ dùng, này gian muốn 82 Bởi vì đoạn đường hảo chút, dù sao càng tới gần hoàng thành càng náo nhiệt, cũng càng an toàn. Càng la tới gần cửa thành càng loạn, bọn đạo trích càng nhiều. Khương Đường tính tính chính minh bạc, nàng hiện tại hiện bạc 3362, không sai biệt lắm hai lượng 7 tiền vàng, đổi thành bạc có hơn 22, liền trước tính bạc 3632. Dư lại đều là trang sức, có chỉnh thị cho nàng trang sức trân châu, hoa sen triển chi vòng tay, lục cẩm giao cấp trân châu khuyên thai hải đường hoa cùng hoa mai cây châm. Còn có An Vương Phi cho nàng Kim Thoa, cuối cùng là Lục Cẩm Giao cho nàng Ngọc Châu Tử. Mấy thứ này Khương Đường không tìm người xem qua, nhưng trang sức Trân Châu hẳn là liền có hơn 100 lượng bạc, là nàng đáng giá nhất trang sức. Còn lại trang sức Thủ Công Tinh Vi, đặc biệt là An Vương Phi cấp Kim Thoa. Hẳn là có thể đổi hơn 200 lượng bạc. Bánh Trung Thu bán 1.123 hộp, bánh nướng trứng chảy bán 500 nhiều cân, Khương Đường đầu tháng có thể lấy hơn 200 lượng bạc. 200 lượng ra gật đầu. Mua cái này tiến tòa nhà vừa đủ. Khương đường nguyên bản tưởng mua cái lớn một chút, nhưng là nàng một người, đại ở cũng sợ hãi. Hơn nữa có giếng nước, múc nước phương tiện, phù cận ở người đều là cả gia đình, cũng náo nhiệt. Khương đường thực mau liền làm quyết định, liền cái này tiến đi, ta trước phó tiền đặc cọc, thêm cái công văn. Tháng sau nhất muộn giữa tháng, là có thể tới mua. Tám tháng đế, chín tháng sơ, chín tháng trung. Mau nói chín tháng sơ khương đường là có thể đem phòng ở mua tới. Chẳng qua rời đi Vĩnh Ninh hầu phủ không phải thu thập thứ tốt là có thể đi, tiến kỷ đường sự còn có cửa hàng sự đều đến tìm được có thể tiếp nhận người, giao tiếp hảo mới có thể rời đi. Khương đường nhất muộn 9 tháng chung là có thể tới mua phòng ở. Lái buôn cùng Lục Cẩm Giao có giao tình, xem ở Khương đường là Lục Cẩm Giao giới thiệu lại đây phân thượng, nói, chờ chủ nhân tới, ta giúp ngươi nói chuyện giá, có thể tiện nghi điểm liền tiện nghi điểm. Chủ nhân cũng cần dùng gấp tiền, phòng trừng có thể tiện nghi cái 20 lượng 30 lượng bạc. Khương Đường cười cười, hành. Nàng lại ở trong sân dạo qua một vòng, bên trong thực sạch sẽ, lúm rau dùng gạch vây đi lên, trong viện không có gì hoa nha thụ nha luận hoàn cảnh còn so ra kém hạ nhân phòng, nhưng đây là thuộc về nàng một người. Khương Đường hy vọng chuộc thân có thể thuận thuận lợi lợi, dù sao lục cẩm rau đáp ứng rồi phóng nàng đi, hẳn là không có gì việc khó. Xem qua phòng ở, Khương Đường liền hồi hồi phủ. Nàng phải rời khỏi, trong tay việc đến giao cho người khác làm. Tiến kỷ đường Nha Hoàng chỉ có hoài hề có thể khiến sự, những người khác còn kém điểm kinh nghi. Tưởng tượng rời đi nơi này, Khương Đường trong lòng xác thật có không yên tâm địa phương. Cuối tháng 2 ngày này, Khương Đường liền mang theo tĩnh mặc Lục Anh các nàng xử lý thiệp. Nguyên tưởng rằng vài người sẽ tiêu mệt, nói học không được, nhưng học đều thực nghiêm túc. Lục Anh nhớ thật nhiều đồ vật, cái gì nhà ai phu nhân nương tử cùng Lục Cẩm Giao quan hệ gần, nhà ai quan hệ giống nhau, ai cùng Lục Cẩm Giao không đối phó. dậm dạp tự xem đến Lục Anh đầu đều lớn Lục Anh nói, này đó ngươi đều như thế nào bối xuống dưới, còn có các gia yêu thích cùng kiên kỵ. Như thế nào đều yêu cầu nhớ. Khương Đường là từ 7 tháng hạ tuần bắt đầu bối, cũng liền hơn một tháng. Nhớ yêu thích để tránh tặng lễ thời điểm làm lỗi Khương Đường dùng ghép vần pháp lộng buồn giản dị từ điển dựa theo trình tự nhớ cũng hảo phiên, nhưng là bên này giống như không có vận mẫu linh tinh, cho nên vô pháp giao cho Lục Anh các nàng. Khương Đường nói, bối không xuống dưới nhiều phiên phiên, lễ vật ngàn vạn không thể đưa sai rồi bằng không chính là kết thủ. Chứ bỏ Khương Đường, dư lại nha hoàn đều muốn làm cái này sống, xử lý thiệp xử lý nhân tình lui tới đã có thể đi ra ngoài gặp người thể diện, lại có thể học được đồ vật. Khương Đường không biết lục cẩm dao cuối cùng đem việc này giao cho ai làm, nhưng nàng xem là tĩnh mặc học nhanh nhất. Học được mau, tâm cũng thế. Chứ bỏ nhân tình lui tới bên này, còn có lục cẩm dao mặc quần áo trang điểm, thấy cái gì khách xuyên cái gì xem ý đi này đó cũng là có chú ý, không thể sang bậy. Còn lại sự đều là hoài hề ở quản nhưng Khương Đường đi theo nàng xem qua cửa hàng, đi qua thôn trang, chuẩn bị quá suy ý, nói ngắn lại, ở Vĩnh Ninh hầu phủ học không ít đồ vật Khương Đường muốn chỗ thân, chỉ có yến kỷ đường người biết. Lục Cẩm dao làm hoài hề gót quá, đều tăng cường điểm một mép, ai đều không được ra bên ngoài nói. Triệu đại nương trong lòng không quá dễ chịu, nếu là Khương Đường đi rồi, liền thừa nàng một cái. Tuy rằng Khương Đường vừa tới thời điểm nàng liền nghĩ tới Khương Đường ngốc không lâu, nhưng thật đi rồi, còn rất luyến tiếc. Phong bếp nhỏ lại là nàng làm chủ, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lục Cẩm dao hiện tại bụng lớn hơn nữa, nàng đã có 6 tháng có thai, dự tính ngày sinh ở năm sau. Tuy nói hoài thai 10 tháng, nhưng phần lớn sản phụ đều hoài không đủ 10 tháng. Tiền tam tháng cùng sau 3 tháng là trọng trùng chi trọng, sợ là về sau không thường ra cửa, an tâm đại ở trong nhà dưỡng thai. 3 tháng quá cũng mau, Khương Đường sẽ làm triệu đại nương không sai biệt lắm đều học xong. Lục Cẩm dao muốn ăn cái gì, triệu đại nương đều có thể làm. Khương Đường về sau làm mới mẹ ăn, cũng sẽ nghĩ cách cấp lục cẩm dao đưa tới. Đến nỗi trịnh thị bên kia, Khương Đường dù sao cũng không đi chính viện, tự nhiên liền không cần nói cho. Nàng một cái tiểu nha hoàn, trịnh thị hẳn là sẽ không quá để ý nhiều. Cố kiến sơn kia cũng chưa nói, từ giữa thu ngày đó thấy một lần lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua, không thấy cũng hảo, nàng thanh thản ổn định chuộc thân chuyển nhà. Lục cẩm dao cũng không cùng trịnh thị nói, nếu Khương Đường nguyên bản chính là Vĩnh Ninh Hầu Phủ nhà hoàn, nàng nên nói cho trịnh thị. Nhưng Khương Đường là nàng của hồi môn nhà hoàn, bán mình khê ở nàng trong tay, điểm này chủ nàng vẫn là có thể làm. 8 tháng 30, vượt qua ngày này liền tiến 9 tháng. Rõ ràng có thể cảm giác được thiên lệnh, lục cầm dao thần khởi chờ phủ y y bắt mạch, phủ y y nói thai giống thực hảo. Lục cầm dao hỏi, hiện tại tháng này phân khả năng khám gia nam nữ tới. Nàng hai tử, vô luận nam nữ nàng đều yêu thích. Nhưng nàng gả tiến vào 2 năm mới có dự, tự nhiên vẫn là hy vọng đệ nhất thai là cái tiểu công tử. Phủ y kìa đạo, lão phu không dám bảo đảm, nhưng xem thai giống tựa hồ là vị tiểu công tử. Phủ y là vị có kinh nghiệm lao đại phu, mỗi tháng trừ bỏ các viện thỉnh mạch kháng bạc, còn có nguyệt bạc, hơn nữa không có bán mình khế. Xem như trong phủ để cho người tôn kính người. Lục cẩm dao hơi hơi yên tâm, lại hỏi phủ y nhưng dùng uống thuốc dưỡng thai gì đó, chính thị phải lại đây mà mà nói hẳn thị các nàng uống qua. Dưỡng thân bù khí, có an thai chi hiệu. Phủ y này không cần. Tứ nương tử ba ngày thỉnh một lần mạch nếu cảm thấy không khỏe khiến cho nha hoàn lại đây, Lào Phu lại qua đây xem. Lục cầm dao gật gật đầu, Nguyệt Vân. Nguyệt Vân hiểu ngầm, cầm cái túi tiền, đưa lão Đại Phu ra yến kỳ đường. Lục cầm dao sờ sờ bụng, thầm nghĩ, hài tử nha hài tử, người lớn như vậy, phụ thân ngươi lại còn ở Điền Nam, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Từ tháng 6 trung tuần đến 8 tháng đế, cố kiến Chu đi rồi hơn 2 tháng. Ở trên đường chậm trễ hơn nửa tháng. Ở Điền Nam Trị Thủy đã có hơn tháng. Lục Cẩm Giao nhớ rõ cô Kiến Chu nói qua, 9 tháng phân lũ định kỳ kết thúc, Điền Nam bên này có điều chuyển biến tốt đẹp nói, có thể trở về một thời gian. Nàng cũng không biết cô Kiến Chu nói chuyện có làm hay không số. Cách nửa tháng một phong thơ, một chút đồ vật, Lục Cẩm Giao viết thư làm cố Kiến Sơn nhiều gửi hồi điểm làm ngấm cái này ăn ngon, lại còn có có thể giúp Điền Nam dân chúng mạng sống, cớ sao mà không làm. Về sau nhiều, hoặc là khai cửa hàng đi bán hoặc là bao hảo tặng người, đều là sử dụng. Cố kiến chu đi rồi, lúc này Khương Đường cũng muốn đi rồi. Xem bên ngoài trên cây lá cây mấy ngày hôm trước còn xanh mượn, hai ngày này liền không được mà đi xuống rớt, lục cẩm dao nhịn không được đối với ngoài cửa sổ hoàng lá cây thở dài. Cũng chính là mấy ngày nay sự. Khương Đường cuối cùng làm chính là giáo triệu đại nương xào nấm. Cái này đến lửa lớn bạo xào, vạn nhất không xào thục thật đến sẻ ra chuyện, triệu đại nương tự nhiên không dám qua loa. Thử vài lần hương vị không tồi Nhưng làm cái này như cũ trong lòng run sợ, sợ không cẩn thận ăn xảy ra chuyện gì tới. Triệu Đại Nương nói, ngươi nếu là đi rồi, ta còn là không làm. Thật ăn xảy ra chuyện gì, nàng cũng đảm đương không dậy nổi. Khương Đường, kia trước thượng nổi chưng thủ, lại sao, như vậy tổng hành, cái này thật tốt ăn, làm phóng liền phóng hỏng rồi. Trước chưng lại sao, Triệu Đại Nương cảm thấy cái này biện pháp được không? Làm được hương vị tuy rằng không có bạo xào hảo, nhưng tóm lại là bảo hiểm một ít. Hơn nữa nấm còn có thể hầm canh, không riêng có thể sao ăn. Thật sự không được bọc lên hồ rán quá dầu chiên, ăn lên giòn rụm. Hoài hề bên này cuối cùng minh bạch vì sao Khương Đường nói tiền có cần dùng gấp, nguyên lai là vì chỗ thân. Cái này liền tất cả đều minh bạch. Hoài hề so Khương Đường lớn tuổi vài tuổi, tính toán vẫn luôn cấp lục cẩm dao làm nha hoàn, về sau không gả chồng không thành thân. Nàng đột nhiên cảm thấy tích cóp tiền truộc thân cũng không tồi. Làm đại nhà hoàn. Mấy năm nay lấy thưởng bạc cùng tiền tiêu vặt thêm lên cũng có gần trăm lượng bạc, Khương Đường bạc hẳn là không ít, nhưng toàn dựa phương thuốc. Kỳ thật, Hoài Hề cũng không biết nên hâm mộ ai, hâm mộ Khương Đường lấy tiền nhiều, nhưng đại nương tử dựa phương thuốc kiếm bạc càng nhiều. Hâm mộ Lục Cẩm Dao nói càng chưa nói tới, vốn dĩ chính là chủ tử, lấy nhiều lấy thiếu đều là hẳn là. Chính là Khương Đường vừa đi, lộ trúc lại không ở, thật vất vả hợp quy tắc yến kỷ đường lại đến một đoàn loạn. Khương Đường cũng hơi xấu hổ. Nhưng là nếu là vẫn luôn vì Yến kỷ đường, nàng đợi này đều đi không được. Nàng định ra tòa nhà, tổng cộng 780 lượng bạc. Ly Vĩnh Ninh Hầu Phủ có hơn nửa canh giờ xe trình, bên này nếu là có việc, có thể đi tìm nàng. Như là lục cẩm dao không yêu ăn cơm, Hầu Phủ có chuyện gì yêu cầu nàng làm, Khương Đường sẽ không chống đẩy. Đều đến cuối cùng một bước, Khương Đường cũng tưởng hảo tụ hảo tán. Ngày sau Vĩnh Ninh Hầu Phủ sẽ chẩm rãi từ phồn Vinh đi hướng suy sụp Sau đó lại từ cố kiến chu mang theo từng bước một trở về đỉnh núi. Có lẽ là bởi vì cố kiến sơn, có lẽ bởi vì lục cẩm dao, khương đường có loại tuy rằng lập tức rời đi hầu phủ, nhưng về sau còn sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ cảm giác Bất quá, cho dù có cũng là về sau sự, việc cấp bách là rời đi hầu phủ. 9 tháng sơ, cầm đường cư tính sổ kiểm kê. Nay Nguyệt thuần lợi nhuận so tháng trước nhiều gấp đôi, hai cái cửa hàng, tân cửa hàng khai trương không đủ một tháng. Điểm tâm lợi nhuận liền có một ngàn nhiều lựa bạc, mua điểm tâm nhiều là thế gia nương tử. Ở chỗ này xoa mặt trược xoa nửa ngày, đói bụng khát liền phải điểm tâm cùng ăn. Quang chơi thời điểm ăn liền có một hai nhiều bạc, rốt cuộc đều so, không phải người điểm nhất tiện nghi khoai nghiền bánh ăn, trừ phi thật muốn ăn. Hiện tại cửa hàng điểm tâm bán tốt nhất là bánh nướng trứng chảy, nghe nói liền trong cung nương nương đều thích. Lời này cũng không phải là nói bữa, là An Dương quận chúa bên người nhà hoàn nói. Ngày ấy An Dương quận chúa bên người nha hoàn bài đội mua điểm tâm Nói là cho chồng cung nương nương đưa đi. Sau lại lời này truyền hoa hòe loẹ loẹn, bất quá rốt cuộc là cái nào nương nương thích ăn, ai cũng không biết. Có thể thấy được điểm tâm có bao nhiêu ăn. Nhưng băng phấn sinh ý tháng sau liền ngừng, có bánh nướng trứng chảy mang theo, nhập thu sinh ý kém không được. Cửa hàng lợi nhọn nhiều, nhưng trừ bỏ cửa hàng tiền thuê, sư phó trưởng quầy nhóm tiền công, nộp lên thuế phí. Kiếm bạc không được đầy đủ là lục cẩm giao một người. Bánh trung thu cùng bánh nướng trứng chảy có đường chế làm Sở hữu điểm tâm đều có Cố Kiến Sơn chia làm. Chư bỏ lưu một bộ phận tiền làm quay vòng tròn mua, giữ lại Lục Cẩm Dao toàn làm chi hoa hồng. Cấp Khương Đường 2132, cấp Cố Kiến Sơn hơn 800 lượng bạc, Lục Cẩm Dao cầm 1222. Bác Liên trực tiếp làm hoài hề cấp tiến hồi đường đưa đi. Nhiều như vậy bạc, Lục Cẩm Dao cấp Cố Kiến Chu gửi 500 lượng qua đi, Cố Kiến Chu ở bên kia dùng tiền địa phương nhiều. Khương Đường cầm bạc, ở sổ sách thượng ký tên ấn dấu tay, ghi nhớ nàng lấy trả tiền để tránh ngày sau xuất hiện cái gì tranh cãi. Tiền tới tay, Khương Đường tưởng đem trang sức đương thấu tiền. Ngùng ngày 2 tháng 9, Khương Đường hướng lục cẩm dao tố cáo nửa ngày giả, mang theo những cái đó trang sức đi hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ là hoài hề nói cho nàng, hoài hề lấy. trước ở chỗ này bán quá đồ vật, xem như thịnh kinh trong thành nhất công đạo hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ quản xỉ cốt hẹn mua bán, bán đồ vật nhiều là cùng đường không thể không bán. Nếu là bán cái gì đồ ra chuyên bối, Sẽ cùng hiệu cầm đồ trưởng quầy nói một tiếng, ngày sau lại đến chuộc, nhưng bán cùng mua giá khẳng định không giống nhau, đều là giá thấp bán đi lại giá cao mua trở về. Đương nhiên cũng có trưởng quầy đem đồ vật bán cho người khác, rốt cuộc ai ra giá cao thì được, không ai sẽ vẫn luôn cho người lưu trữ một thứ. Khương đường trước cấp trưởng quầy xem giải rắc trang sức. Lục cầm dao các nàng đồ vật, thủ công tài chất khẳng định là không lầm, không thể đơn lấy trọng lượng luận giá. Trưởng quầy mang một cái lưu ly kính cẩn thận mà xem, sau đó Hồ Nghi nói Mấy thứ này cô nương đều là chỗ nào tới. Có gia đình giàu có nhà hoàng trộm chủ tử đồ vật ra tới bán của cải lấy tiền mặt. trưởng quay xem Khương Đường ánh mắt trong trẻo, nhưng thật ra không giống sẽ trộm đồ vật, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, cũng không thể quang xem mặt ngoài. Những việc này đều phải hỏi rõ ràng, bằng không đến lúc đó lại tìm tới tới, cửa hàng trọc phiên thoái. Khương Đường nói, này đó là làm việc khi các chủ tử thưởng. Trường quay gật gật đầu, thủ công là không tồi, kim hoa có thể cho ngươi 30 lượng bạc. Bởi vì là véo kim, phía trên cũng không có hoa ngân, nhìn đặc biệt tân. Hải đường hoa còn có cái này hoa mai cây trầm, có thể cho ngươi 10 lượng bạc. trưởng quay nhìn kỹ xem, bạc không kim đáng giá, hơn nữa này hai cái cây trầm thêm lên còn không có một lượng bạc tử trọng, 10 lượng không ít. Còn lại hoa sen triển chi vòng tay Trần Châu khuyên thai thêm lên 15 lượng bạc, Ngọc Châu tử trưởng quay nhìn kỹ xem, giá chưa cho đặc biệt cao, thủy sắc không tốt, chỉ có thể làm vừa, 5 lượng bạc đi. Bán cho hiệu cầm đồ trang sức không tốt sẽ lấy về đi dùng một lần nữa đánh, tốt hiệu cầm đồ sẽ mang lên, cũng có người hỏi. Tổng cộng 60 lượng bạc. Khương đừng nói, kia làm phiền trưởng quầy nhìn nhìn lại này bộ đồ trang sức. Trinh thị cho nàng, nàng chưa từng mang quá, liền lục anh các nàng cũng không biết. Thấy trang sức trân châu, trưởng quầy ánh mắt sáng lên, đây chính là thứ tốt. Trân châu mượt mà, hiển quý khí, khó nhất chính là tìm tới nhiều như vậy lớn nhỏ thích hợp châu hình giống nhau. hơn nữa Trang sức là mạ vàng làm, thoạt nhìn mới gọi là Châu quang bảo khí. Trường quầy tiểu tâm dùng khăn lùa nâng, giống nhau giống nhau xem qua, này bộ trang sức ta cho ngươi 180 lượng bạc đi. Trân trâu hãy nhuận, nếu không phải mạ vàng làm, còn có thể bán thượng càng cao giá. trưởng quầy xoa xoa lưu ly kính, trầm gì gì nói, hiện tại rất ít có thể tìm được như vậy đẹp trân Châu Cô nương nếu tưởng hiện tại coi như, có thể trở về sau có tiền lại đến chuộc. Khương đường không tiếp xúc quá trang sức, nguyên tưởng rằng cũng liền 150 lượng bạc Không nghĩ tới này bộ đồ trang sức có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Bán khẳng định là muốn bán, không bán mua không nổi phong ở. 182, hơn nữa những cái đó trang sức, tổng cộng là 242. Nàng chính mình ngân phiếu vàng thêm lên còn có 572, thấu một khối 810 lượng bạc, nhưng chuộc thân muốn 20 lượng bạc, ngự chiều mua phương thuốc còn có các loại thuế phí, đi quan phủ làm khế nhà còn đòi tiền. Tòa nhà 780 lượng bạc, xem như thuế phí 7852 nàng còn có mấy lượng bạc dư tiền thêm vào đồ vật. Khương đường há miệng thở dốc có thể hay không lại nhiều cấp điểm nha, này bộ trang sức ta cũng luyến tiếp, nếu không phải thật vội vã dùng tiền, sẽ không bán. Trường quay cắn khẩn giá không bỏ, cô nương có thể đi khác cửa hàng hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem cấp cái gì giá. Hóa so tâm ra, liền biết bọn họ cửa hàng hảo. Khương đường chỉ do dự một lát, liền gật đầu, ta đương. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trường quay đem các dạng trang sức đều nhớ hảo cấp hương đường viết phiếu định mức. Cầm bạc, Khương Đường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Điểm này bạc cũng là vừa đủ dùng, thật sự không được dọn ra đi lúc sau tỉnh điểm ăn dùng, chờ đến tháng sau bánh nướng trứng chảy chia hoa hồng nàng còn có thể bắt được tiền. Trở lại Yến Kỳ đường, Khương Đường liền đi tìm Lục Cẩm Dao chủ thân. Chủ thân đều không phải là xé bán mình khế đơn giản như vậy, muốn bắt bán mình khế cùng chủ ra đi quan phủ, sau đó lấy tân hộ tịch. Bắt được hộ tịch lúc sau, mới tính thật. Chân chính chính chủ thân Chẳng qua Khương Đường hiện tại còn không có mua tòa nhà, chỉ có thể tòa nhà sang tên lúc sau lại đem hộ tịch thượng địa chỉ bổ tề. Lúc cầm dao làm Hoài Hề đi theo Khương Đường đi, quan phủ làm việc thực nhanh nhẹn, dùng nửa canh dở, Khương Đường liền đem bán mình khế tiêu. Giống như vô hình bên trong, chứ đi một đạo công siềng. Hoài Hề vừa đi vừa nói, đại nương tử nói chờ ngươi tìm được đặt chân địa phương lại dọn ra đi, cái này là không nổi. Khương Đường gật gật đầu, hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Hoài hề lắc đầu nói không cần Càng là không ai đã làm sự, càng cảm thấy đáng quý. Hy vọng Khương Đường cùng các nàng về sau đều hảo hảo. Tới rồi Vĩnh Ninh hậu phủ, còn không có ngồi trên nửa khắc chung, chính viện liền tới người. Thông bẩm thời điểm Nam Hương nói, phu nhân làm tứ nương tử cùng Khương Đường đi một chuyến chính viện. Khương Đường không biết là vì chuyện gì, nhưng Nam Hương biểu tình cũng không đẹp. Nam Hương đối lục cẩm dao nói, đại nương tử đi một chuyến chính viện, sau đó phu nhân khiến cho nô tỷ lại đây. Chương 64 một mình sinh hoạt ngày hôm sau. Hàn Thị đi chính viện thời điểm mang theo mấy cái nhà hoàn, còn bình lui các nàng, Nam Hương cũng không biết Hàn Thị đến tuột cùng ở bên trong nói gì đó sự. Chẳng lẽ là vì bàn tiệc Lại đây tìm tứ nương tử cùng Khương Đường hỗ trợ. Loại sự tình này lại không phải nhận không ra người, hà tất làm điều thừa đâu. Bất quá, Nam Hương xem phu nhân sắc mặt tạm được, hẳn là không phải cái gì đại sự, tứ nương tử chậm một chút, nô tì xem không có gì đại sự, ngài có thai, để ý thân mình. Lục cầm dao còn có thai đâu. Tuy rằng làm nàng đại thật xa qua đi một chuyến, nhưng xem ở Lục Cẩm dao có thai phân thượng, liền tính Khương Đường phạm vào cái gì sai, cũng sẽ không quá mức khó xử. Nếu là bởi vì chuyện này, làm Lục Cẩm dao động thai khí, hợp với nàng, Khương Đường, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Chủ tử xảy ra chuyện, nha Hoàn bị phạt. Lục Cẩm dao không cấp, nàng nhìn mắt Khương Đường, trong chốc lát đi qua ngươi cái gì đều không cần phải nói. Hẳn là không phải bởi vì chuyện của nàng, nếu là bởi vì nàng. Xem ở nàng mang thai phân thượng, cũng đến chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. Đó chính là bởi vì Khương Đường. Bởi vì Khương Đường, đó là chuyện gì? Chẳng lẽ Yến Kỷ Đường Nha hoàn không cẩn thận nói lộ miệng, biết Khương Đường muốn trục thân? Không nên, Khương Đường trước kia là nàng Nha hoàn liền tính trục thân cũng là nàng định đoạn, quan hẳn thị trệ gì? Đó là vì cái gì? Chẳng lẽ là những cái đó trang sức? Nếu đều cấp Khương Đường, kia như thế nào xử trí là mang vẫn là bán đều từ nàng định đoạn còn đáng đi chính viện một chuyến. Lục Cẩm Dao lại nghĩ đến Trịnh thị cấp Khương Đường đồ trang sức, đích sắc quý trọng, nhưng thưởng người đồ vật lại không phải do người làm chủ, kia hà tất thưởng? Lục Cẩm Dao có thể nghĩ đến nhất hư kết quả là Hàn thị phát hiện Cố Kiến Sơn cùng Khương Đường quan hệ cá nhân cực mật, Lục Cẩm Dao không tin hai người lén không tiếp xúc quá. Ngự triều dân phong mở ra, trừ bỏ muốn liên hôn công tử tiểu nương tử hôn trước không thấy mặt, những người khác cũng không phải là như vậy. Khương Đường trong lòng cũng cần trường, nàng nói đại nương tử, ta Lục cầm dao cười cười, vỗ vô khương đường tay, ngươi hiện tại là ta mời đi theo làm khách, không cần như vậy khẩn trương. Khương đường hiện tại đã không phải hiến kỷ đường nha hoàn, chỉ cần không trộm không đoạn, liền tính bên này là vĩnh ninh hầu phủ, cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Đây là hạ nhân cùng người khác nhau. nha hoàn tùy tiện đánh chửi bán đi, nhưng nàng là một cái có hộ tịch người, chỉ cần không phạm pháp, bên ngoài thượng chính là an ổn. Khương đường gật gật đầu, ta đã biết. Lục cầm dao hơi hơi mỉm cười, này liền đúng rồi không quan tâm là chuyện gì, đều không phải đại sự, chúng ta qua đi một chuyến, nghĩ đến là đại tẩu có cái gì hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Nam Hương nói Tứ nương tử lời nói cực kỳ, thú hổ, phu nhân luôn luôn yêu thích hương đường. Nam Hương không biết mời đến làm khách là có ý tứ gì, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tận lực chân an. 15 phút công phu, ba người tới rồi chính viện. Trong viện cây bạch quả rơi xuống đầy đất lá cây, Nam Tuyết canh giữ ở ngoài cửa, cũng không thông bẩm. Liền mang theo lục cẩm dao cùng Khương Đường đi vào. Đúng là buổi chiều, trong phòng ánh sáng có chút ám. Hàn thị cười bồi trình thị nói chuyện, không biết nói gì đó, chính thị trên mặt biểu tình vẫn luôn nhạt nhạt. Khương Đường trước kia làm nha hoàn, đương nha hoàn là không thể nhìn thẳng chủ tử. Nàng cung Hàn thị thấy lại thiếu, đây là đầu một hồi, thấy rõ ràng Hàn thị bộ dạng. May liêu tế mắt, trung quy trung củ tướng bạo, Hàn thị năm nay mới 27 tuổi, đúng là tuổi trẻ hảo thời điểm, hơn nữa nhiều năm như vậy ăn ngon uống tốt dưỡng quý khí tự thành. Lục cẩm dao hô thanh mẫu thân đại tẩu, khương đường hướng về phía trịnh thị hành lễ, gặp qua phu nhân. Trịnh thị tiếp đón lục cẩm dao ngồi xuống, sau đó quay đầu đối hàn thị nói, vân Xu ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi tứ để mội lại đây một chuyến cũng không dễ dàng. Hàn thị cùng nàng nói chuyện này thích đáng chạm đất cẩm dao mặt nói, vàng không chính là nàng cái này làm đại tẩu không phải. Trịnh thị chỉ có thể làm nam hương đi mời người. Hàn thị rũ mi cười. Thỉnh tứ đệ muội lại đây cũng là vì hầu phủ cùng đệ muội danh dự suy nghĩ." Lục Cẩm Dao cũng cười, một bộ nguyện nghe ký càng bộ dáng, đại tẩu cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì còn một hai phải khương đường cũng lại đây, chẳng lẽ cùng khương đường cũng có quan hệ. Xem Hàn thị bộ dáng, hẳn là không phải bởi vì Cố Kiến Sơn." Kia Lục Cẩm Dao liền an tâm rồi. Trinh thị trừ bỏ kia hai câu lời nói, liền không nói nữa, mà là phụng tràn trà nóng chậm rãi uống. Hương vị có vài phần quả đào mùi hương, Là lục cẩm dao đưa tới Bạch Đào Âu Long. Việc này nói đến cũng kéo hôm qua ta ra cửa làm việc, trùng hợp lại trên đường thấy đệ mội bên người Khương Đường. Hàn Thị bất đắc dĩ nói này hảo xảo bất xảo, thấy Khương Đường từ hiệu cầm đồ ra tới. Ta suy nghĩ hầu phủ mỗi tháng đều có nguyệt bạc, sợ là thực sự có cái gì cùng đường quan trọng sự, liền đi hiệu cầm đồ hỏi hỏi. Hàn Thị tạm dừng xuống dưới, ngượng ngùng mà chiều lục cẩm dao nhìn thoáng qua. Làm nha hoàn, vô luận bản lĩnh lại đại, chỉ cần phạm vào một chút sai vậy không có thuốc nào cứu được. Đặc biệt Dung không hạ thủ chân không sạch sẽ. Hàn thị thông thả ung Dung nói vừa hỏi mới biết được, Khương Đường đi hiệu cầm đồ đường trang sức, đương hơn 200 lượng bạc. Nàng một cái nhị đẳng nha hoàn, mỗi tháng nguyệt bạc một lượng bạc tử, những cái đó tiền đủ Khương Đường không ăn không uống làm 20 năm, nàng chỗ nào tới quý trọng trang sức. Nhiều thể diện việc, có chút người chính là lòng tham không đủ, một lượng bạc tử tiền tiêu hàng tháng còn ngại không đủ, còn muốn đi trộm chủ tử trang sức thị như như mày Lục Cẩm Dao mở miệng nói lại tẩu, ngươi này quản chưa chắc có chút khoan. Các chủ tử thưởng trang sức, bọn nha hoàn mang không hợp quý củ, đều là đi hiệu cầm đồ đổi bạc. Chỉ có thể nói cái gì dạng người, trong lòng liền sẽ tưởng thứ gì. Hiệu cầm đồ lại không phải chỉ có thể đương đồ vật. Hàn thị còn chưa nói xong đâu, đồ trang sức có điểm cũng không kỳ quái, nhưng ta ở hiệu cầm đồ thấy một bộ trân châu mạ vàng đồ trang sức, này bộ trang sức không phải đệ muội người đi, ta nhớ kỹ là mẫu thân. Mặc kệ nàng là như thế nào được đến. Nhưng tay chân không sạch sẽ nha hoàn chúng ta hầu phủ tuyệt đối lưu không được. Ta quản ra không chỉ có muốn sen vào trong phủ người ăn mặc chi phí, cũng đến quản nhà hoàng gã sai vặt. Người này tuy là người hiến kỳ đường, nhưng đối hầu phủ bất lợi, ta cũng tuyệt không có thể nuông chiều. Nay bộ đồ trang sức Hàn thị từng gặp qua một lần, rốt cuộc nàng gả tiến vào cũng có 10 năm. Nàng bà bà trang sức nhiều, đồ trang sức liền mười mấy bộ, cái này cũng chưa tính trong nhà hai cái mội mội xuất giá của hồi môn trang sức. Hàn thị không tử trịnh thị nơi này lấy quá, lục cẩm dao cũng không có, nàng tự tin, bà bà tuyệt đối sẽ không đem như vậy quý trọng trang sức thưởng cho một cái nha hoàn. Hàn thị làm nha hoàn đem đồ trang sức lấy tới, chắc vừa mở ra, xinh đẹp mười mấy kiện trang sức liền lộ ở mọi người trước mắt. Đích sắc đẹp, châu quang bảo khí. Đây là hàn thị hoa 190 lượng bạc chuộc lại tới. Trịnh thị vẫn luôn không nói chuyện, lục cẩm dao nói đại tẩu nói này bộ đích sắc không phải ta. Hàn thị vừa muốn ngật đầu. Liên nghe một bên bà bà nói là ta cấp khương đường Hàn thị Trịnh thị nhớ rõ này bộ đồ trang sức Là bởi vì lúc ấy nàng bệnh nặng Mấy cái con dâu không một người tự mình chiếu cố Chỉ làm nhà hoàn uy cơm uy dược Nàng ăn không bồ Là khương đường cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi Uy nàng uống dược ăn cơm Hống nàng đậu nàng Cùng ương tiểu hài tử giống nhau ương Bệnh tình mới chậm dãi chuyển biến tốt đẹp Nàng thân thể khỏi hẳn sắc thật bởi vì cố kiến Sơn trở về Nhưng bệnh tình hòa hoán cùng Khương Đường có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không có Khương Đường, có lẽ nàng đợi không được nhi tử. Tưởng cấp Khương Đường Bạc, nhưng không cái nào chủ tử một chút thưởng cho nha hoàn 100 lượng 200 lượng. Cho nên mới tuyển một bộ đồ trang sức. Trinh thị nhớ rõ này, bộ đồ trang sức nàng mang số lần không nhiều lắm. Thích hợp Khương Đường như vậy tuổi trẻ đẹp cô nương. Hơn nữa đồ trang sức cũng đáng chút tiền, cho nên mới làm chủ thưởng nàng. Quý trọng trang sức nha hoàn mang không ra đi, càng bất luận loại này. Trịnh thị cũng không nghĩ tới khương đường có thể mang vài lần. nay bộ trang sức hoặc là lưu trữ, hoặc là bán dùng tiền. Nàng cấp khương đường là bởi vì chính mình cảm kích, phía sau khương đường nguyện ý như thế nào xử trí này bộ trang sức liền cùng nàng không có gì căn hệ. Tường bán liền bán, muốn ở lại cứ ở lại. Tổng không thể đem trang sức thường người, còn yêu cầu người lưu trữ cung phụ. Đồ vật là chết người là sống. Húng hồ này bộ đồ trang sức ở trịnh thị trong mắt cũng không đáng giá. Khương Đường đem trang sức bán ở nàng dự kiến bên trong. Duy nhất ra ngoài người dự kiến chính là người thế nhưng bị Hàn Thị thấy. Như vậy trang sức chỉnh thị chưa từng đã cho mặt khác mấy cái con dâu. Hàn Thị tính tình thượng có điểm không phong khoáng, phòng trừng lại đến miên man suy nghĩ. Hàn Thị lúc này có thể nói là trận mắt há hốc mồm, lắc đầu không thể tin tưởng nói mẫu thân thưởng nàng. Nhưng nàng thế nhưng cấp bán. Lục cầm dao đại tẩu, mẫu thân thưởng cho Khương Đường, Khương Đường tất nhiên là vô cùng cảm kích. Cho nên yến kỷ đường làm cái gì ăn ngon đều sẽ hương chính viện đưa một phần. Còn có, đại tẩu cũng không hỏi xem vì sao thưởng. Mặc kệ là lục cẩm dao nghĩ đến vẫn là nàng không nghĩ tới, chỉ cần là mới mẻ, nàng ăn qua, trịnh thị tất nhiên ăn qua. Thật muốn cầm một kiện bán đi trang sức cho người ta định tội, kia mới kêu làm người cười rất răng hàm. Hàn thị cũng không nốc, ngược lại liền nghĩ đến trịnh thị bệnh nặng lần đó. Nhưng nhà hoàn không phải làm này đó, mọi chuyện đều phải chủ tử tự mình làm lấy kia muốn nha hoàn còn có ích lợi gì. Trinh thị đè đè giữa mày, được rồi, việc này liền tính đi qua, hiểu lầm một hồi. Đến nỗi bởi vì điểm này việc nhỏ trách phạt hàn thị, kia cũng không có khả năng. Trinh thị đều nói như vậy, ai còn dám nói khác lời nói. Hàn thị sắc mặt không tốt lắm, nàng là thật không nghĩ tới bà bà có thể đem trang sức thưởng cho Khương Đường. Con dâu còn có một chuyện muốn nói, cũng sự tình quan Khương Đường. Ta biết đệ mội thích cái này nha hoàn nhưng là, cũng quán quá vô pháp vô thiên. Này bộ đồ trang sức ta lấy 192 chuộc lại tới, còn có mặt khác trang sức. Nhiều như vậy bạc, làm mặt khác nhà hoàng thấy nên nghĩ như thế nào, còn có làm nha hoàn vào cửa lúc sau vẫn chưa hướng ta hành lễ. Trinh thị vẫn luôn cảm thấy trưởng tức không phóng khoáng, một hồi hiểu lầm là lạc không dưới mặt ngũi, nhưng nói một tiếng trách lầm, kia cũng liền không có việc gì. Một hai phải trảo sai lập cái uy. Trinh thị vừa định mở miệng, liền nghe lục cẩm dao nói mặt khác nhà hoàng nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Nhưng Yến Kỷ Đường không chấp nhận được đố ghét chơi xấu người, Khương Đường có thể bắt được tiền thưởng là nàng bản lĩnh, đến nỗi chưa hướng đại tẩu hành lễ là sự ra có nguyên nhân. Lục cầm dao xoay đầu nhìn mắt Khương Đường, lại đối trịnh thị cười cười, nương, ta làm chủ làm Khương Đường chỗ thân.